Băng lãnh vô xong có cái hảo quy túc, bọn họ tam đối xong hoàn mỹ mỹ, cũng tức giận chết cái kia độc thân cậu, Minh Vương Dạ Lân. Vừa nhớ tới Dạ Lân hắn liền tới khí, cư nhiên bị hắn đơn giản như vậy một cái kịch bản cấp trêu cợt, mặt mũi cùng áo trong đều cảm thấy dễ chịu thương giữa thắng thiên, cũng ở cuối cùng nhìn mắt kia cảnh xuân chợt tiết cửa sổ nhỏ hộ, rất là tiểu đắc ý mà kéo thượng hành lý tính toán từ nay về sau liền trưởng chú tiểu Lục Hàm và Hoa. Hà. Hạnh phúc đến hắn đuôi chó sói đều riêu đi lên, ha ha, tiểu Hàm Hàm. Buồn yêu tới rồi. Bỏ quên xe, trực tiếp thúc đẩy đuôi chó sói chạy như điên, hắn đã một khắc đều chờ không được. Chương 83 Hút máu cương thi sự kiện. Đuổi đi một chúng trướng mắt vướng bận ra hỏa, Phương Đông không Bạch từ đây bắt đầu ở biệt thự độc sương đại vương, đương nhiên, còn có hắn Vương Hậu. Chính là trương nhất tình một hồi đến mặt đất, liền kiên chỉ muốn mỗi ngày đi làm, điểm này làm hắn rất bất mãn. Bất mãn về bất mãn, ngoài miệng hắn cũng không dám nói nửa cái phản đối tự, nhưng này tuyệt đối không phải bởi vì hắn khí chẳng co lại. Nói lên cái này, kỳ thật muốn trách lao hùng tình, vốn dĩ bọn họ Minh giới đều là các cố cát, liền tính hai chỉ yêu ở bên nhau, cũng là tự do tự tại, hai không tương quản, hùng có thể lại đi tìm khác giống cái lêu Lồng, thư cũng có thể đầu nhập mặt khác giống được ôm ốc, Minh giới luôn luôn nguyên tắc là linh lực cường đại giả định đoạt, cho nên nếu một hùng một thư kết hợp, như vậy khẳng định là linh lực cường đại kia chỉ định đoạt, kẻ yếu không có lên tiếng quyền. Chính là từ khi hát phong cưới khổng tức yêu, nguyên tắc đến hắn chỗ đó liền không nguyên tắc. Rõ ràng Hắc phong linh lực xa xa chiếm thượng phong, lại thành thê quản nghiêm, phàm là khổng tức yêu lời nói, đều bị tuân thủ, mặc kệ sai đối, tuyệt đối kêu kêu một cái mù quáng theo A. Càng kỳ quái chính là, minh giới yêu ma không những không có đi cười nhạo chỉ trích Hắc phong, ngược lại sôi nổi nói theo, từ đây làm kêu minh giới không khí đốn sửa, đến tận đây về sau, phàm hắn minh giới xuất phẩm nấu phu, tất là lao bản nô không thể nghi ngờ. Phía trước, phương đông không bạch còn không biết trong đó duyên cớ, hiện tại, đang ở tình Trung. Mới hiểu được nhân gia hát phong dụng tâm lương khổ, chỉ có đem lão bà hứng hảo, lão bà mới sẽ không hồng hạnh xuất tưởng, đầu nhập khắc yêu ôm ấp à, tưởng kia khổng tức yêu sinh đến cũng coi như là sinh đẹp, đuổi theo đảo quanh tiểu yêu bảo thủ phòng trừng không thượng một vạn cũng có 8.000 nghìn, hát phong đánh bản tính như ý là, chính là phải đối nàng duy mệnh là tử, xuống đến nàng vô pháp vô thiên. Làm khắc yêu không có cơ hội xuống tay, liền tính tưởng xuống tay, chẳng lẽ khổng tức yêu đã trải qua như thế hát phong? còn có thể nhìn chúng hoặc là thói quen được khác yêu cái loại này sú yêu đại tính tình. Vì thế, yêu ma giới từ đây xuất hiện xuất nhập chỉ một đôi ân ái điển phạm. Hùng hâm mộ hắc phong có thể độc chiếm mỹ nhân với hoài, thư hâm mộ mỹ nhân có được như thế chúng quyển vì thế, thế quảng nghiêm thành minh giới bất thành văn thủ tục. Cho nên hiện tại, Hán Phương Đông không bạch làm một cái minh giới muôn vàng yêu ma chi vương, tự nhiên muốn đi đầu theo lệ thủ tục, cũng coi như là nửa cái thế quảng nghiêm lão bàn ô. Sáng sớm từ dai nhân bên người nhẹ nhàng rời giường, trước tiên ở phòng bếp làm tốt bữa sáng, hắn liền cộp cộp cộp nhảy lên lầu ba mô nữ trước giường tự động làm nhân công đồng hồ báo thức, giống như ở mộ phân tạp trí thượng xem người viết quá, nói đánh thức phục vụ tốt nhất là nhân công, máy móc hoặc di động đồng hồ báo thức tiếng Trung quá âm mỹ, ảnh hưởng người rời giường tâm tình. Hắn làm một cái thập toàn thập mỹ nấu phu, đương nhiên ở chi tiết thượng đều phải làm được tốt nhất, đồng hồ báo thức tiếng chuông tuyệt đối không thể mượn tay với di động, hắc hắc Hán Phương Đông không bạch đánh thức phục vụ tuyệt đối là tốt nhất, không gì sánh nổi. Phương Đông thị sáng tạo độc đáo, môi thức đánh thức ôn nhu mà chiến miên mà, tuyệt đối không có nửa điểm không thoải mái cảm giác, chỉ là thường xuyên một cái không cẩn thận liền mãnh liệt tự động thăng cấp, từ khẽ chạm hình thức biến thành chấn động thêm thanh âm toàn phương vị thân thể đánh thức hình thức. Lát sau dẫn phát một phen kịch liệt cơm trước vận động, cái này, cái này, ách, liền không chịu không chế được có điểm kinh hỉ hình thức lạc Hôm nay, theo lệ, hát Phương Đông không bạch vẻ mặt cười gian mà híp mắt đem cánh môi tới gần mỹ nhân cặp môi thơm, cảm giác được bữa sáng hôn đánh út lại. Trương Nhất Tình một cái giật mình xoay người xuống giường, đẩy ra mộ Cương Thi vọt tới phòng tắm bá một tiếng đóng cửa lại rửa mặt. Gần nhất luôn đến chế, đều là này Cương Thi làm hại. Trương Nhất Tình một bên dùng sức mà đánh răng, một bên nghiến răng nghiến lợi mà tưởng, nếu không vẫn là phân phòng ngủ, hoặc là ước pháp tam chương gì đó. Gần nhất nàng cảm giác chính mình chính là một cái nhảy hố tuyệt thủ. Dọc theo phương đông không bạch đảo tốt một cái hố một cái hố mà nhảy xuống, thật là một hố càng so một hố thâm, như vậy đi xuống, sớm hay muộn nhảy vào đi liền đem chính mình cấp chôn hoàn toàn. Cuối cùng tự nhiên không phải hắn tinh tấn nhân vong, mà là chính mình toàn thân hư thoát chết ở trên giường, loại này chết tương hạ đến minh giới, còn không bị những cái đó tiểu quỷ tiểu yêu nhóm cười phát lên tới. Như thế nào chính mình liền như vậy xui xẻo, tự nhiên đụng tới như vậy một cái không biết mệnh tự viết như thế nào mang yêu trưng nhất tình thật sự là khóc không ra nước mắt ta này phúc lợi có thể hay không thích hợp giảm bớt một chút nàng còn tưởng công tác kiếm tiền dưỡng ra đâu liền tính ra không cần dưỡng rốt cuộc công tác là nàng một đại nhân sinh lạc thú chi nhất đi nhưng mỗi ngày bị này cường thi nam như vậy la lộn nàng còn như thế nào bình thường đi làm thật vất vả mới thông qua chủ nhiệm cùng kia lão viện trưởng bà phần tán thành làm không hảo toàn tổng gia hỏa này cấp lộ tạm bên kia phương đông không bạch còn ở mép giường thật sâu mà tự mình tỉnh lại Hôm nay cái này phản ứng không đúng a. Bờ môi của hắn mới đối đi lên, nàng như thế nào liền vọt vào phòng tắm, là hắn hôn pháp không đủ hoàn mỹ, hoặc là nói chính mình này nhan giá trị bị thẩm mỹ mệt nhọc. Vẫn là hắn tối hôm qua biểu hiện không tốt, mỹ nhân sinh khí. Thẳng đến nhìn trương nhất tình hơn nửa ngày, lúc sau từ bên trong phòng lên má mở cửa ra tới, hắn minh bạch, vẫn là biểu hiện không tốt tạo thành. Gia nhân chưa vừa lòng, cương thi vẫn cần nỗ lực a. Còn thật sớm cơm nàng vẫn là vừa lòng. Phương Đông không bạch nhìn Trương Nhất Tình một hơi ăn hai đại chén, lại giải quyết một mầm thịt sủi cảo, rất vui mừng mà tưởng. Quả nhiên, nếu muốn lưu lại một người, trước đến lưu lại nàng dạ dày. Những lời này chính là lời lẽ trí lia. Còn Hảo, hắn này vạn năm tới, nhàn chán rất nhiều học xong nhiều như vậy mị thực nấu nướng. ăn xong rồi bữa sáng, đi làm đã đến giờ. Trương Nhất Tình tâm tình lại sáng, ở cương thi nấu phu nhìn theo Hạ cưới lên cửu con đi làm kiếm tiền đi. Sớm một chút trở về nga. Làm hết phận sự cương thi nấu phù còn không quên làm mặt quỷ, dùng một loại dục cầu bất mãn rộng, lệ bài mà ở phía sau phân phó một tiếng. Như thế tê dại một câu, làm cựu con không khỏi dùng mình một cái, tại chỗ đánh cái chuyển, thiếu chút nữa không sở đối đại môn phương hướng, quay xe trở về, còn hảo cười ở mặt trên chủ nhân ý chí kiên định, nằm chắc khẩn tay lái tay, chân nhấn ga hướng về đại cửa sắt sông ra ngoài. trương nhất tình đã lâu không đi làm, vừa lên ban liền phát hiện đại tin tức. Theo toàn viện tám phong thư tức nhất tinh chuẩn phòng giải phẫu tiểu lý nói cho nàng gần nhất thành phố B xuất hiện liên tiếp kỳ án người chết tất cả đều là không thể hiểu được mà toàn thân mất máu mà chết trừ bỏ trên cổ hai cái răng hàm ấn khắc cái gì đều không có phát hiện hiện tại thành phố B đầu đường cuối ngõ đều ở truyền thuyết có cương thi ban đêm ra tới hút người huyết tiểu lý còn vẻ mặt thần bí đưa lỗ hai cùng nàng nói độc nhất vô nhị tin tức là nàng hàng xóm thân thích lao động học là ở một nhà tòa soạn làm thanh khiết ngày đó buổi sáng nàng hàng xóm thân thích lao đồng học mới vừa quét tước đến chủ biên kệ sách thời điểm liền nghe được một nữ nhân ở cùng chủ biên báo liêu làm mai mắt thấy thấy cương thi hút máu hút máu chính là một cái nam tính cương thi lớn lên còn rất tuấn tú từ nơi xa xem đồng tử cư nhiên là màu tím hút máu thời điểm là nháy mắt xuất hiện ở người bị hại bên người nhanh chóng hút xong huyết sau cũng là nháy mắt biến mất bởi vì loại sự tình này nhiều ít mang điểm mê tín sát thái chủ biên do dự cũng không có đem này theo như lời viết thành bản thảo phát biểu ra tới cũng kiến nghị nàng đi báo án. Chỉ là sau lại không biết như thế nào liền truyền ra tới, mỗi người đều nói cương thi là cái lớn lên rất tuấn tú nam nhân, thậm chí có tiểu nữ còn xấu ngảo tưởng bị xoáy ca cương thi hút máu, giống phim truyền hình diễn như vậy, bị hút huyết nữ nhân cũng biến thành bất lao bất tử cương thi, còn mỹ diệm đến không gì sánh được. Cuối cùng cùng xoáy ca cương thi từ đây hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau. Trương Nhất tình nghe xong tiểu lý lời này, trước tiên liền nghĩ tới Phương Đông không bạch, mắt tím, giống như liền hắn một cái cương thi giống như cũng liền hắn một cái, nhưng là hắn hút máu, không, có khả năng. Ở phòng giải phẫu dạo qua một vòng xuống dưới, chứng nhất tình tin tức liền càng thêm hoàn chỉnh. Nghe một cái khác tin tức con đường nơi phát ra càng phong phú phòng giải phẫu hộ sĩ tiểu hoàng nói, giống như này khởi liên quan mất máu tử vong án kiện phát sinh sau, cảnh sát còn liên tưởng đến khoảng thời gian trước phát sinh mấy đơn người chết tán tử, cũng là mất máu mà chết, nhưng kia mấy đơn cùng lần này bất đồng địa phương là, phía trước kia mấy đơn không phải tai nạn xe cộ, đánh nhau chính là sinh bệnh tuy rằng pháp y thì nguyên nhân chết trần bệnh là đại lượng mất máu, nhưng lại đều là có. Tử vong cụ thể nguyên nhân sắc thật tồn tại, hơn nữa tìm không thấy bất luận cái gì hắn giết chứng cứ, cho nên mới vẫn luôn không coi như mưu sát án kiện xử lý. Sau đó, trương nhất tình đột nhiên nghĩ tới, lần trước thai nạn xe cộ hiện trường chung người nọ tử vong lao bá, sau lại không biết pháp y kết quả thế nào. Nàng cố ý chạy tới ngực ngoại khoa hỏi thăm một chút, lúc ấy cái kia say rượu lái xe nam tử chủ trị bác sĩ nói cho nàng, Sau lại giống như cách nói y hề trần bệnh, người chết lao ra đường cái trước hẳn là tâm ngạnh cấp tính phát tác, cho nên mới xe đầu đột nhiên đánh hướng về phía đường cái ở giữa vòng ra, kỳ thật bị xe đụng vào bộ phận không nghiêm trọng lắm, chỉ là chút mặt ngoài chảy ra, cho nên tử vong nguyên nhân cũng không phải thai nạn xe cộ, mà là cấp tính cơ tim tắc nghẽn Nhưng về lao bà vì cái gì sau khi chết cùng trước khi chết so, toàn thân huyết lượng thiếu hơn phân nửa, pháp y lại như thế nào cũng vô pháp cấp ra một cái tương đối khoa học giải thích Chuyện này cũng là một cái án treo, hơn nữa hiện tại cương thi hút máu sự kiện vừa ra tới, liền có yêu thích sửa sang lại tư liệu người đem trước mấy đơn loại này nói không rõ nguyên nhân mất máu tử vong sự kiện cũng cùng nhau tìm ra tới, đều nói phía trước có thể là cương thi hút hút đến tương đối hàm xúc, sau lại liền không hàm xúc, sửa lại phong cách, trực tiếp hướng người trên cổ cắn. Như thế huyết tinh thô bạo hút máu cương thi chuyện xưa, chứng nhất tình nghe xong đều có điểm sởn tóc gáy, thật không rõ những cái đó tiểu nữ sinh hưng phấn phát điên cái gì kinh nhi nghe nói còn thành lập một cái hút máu cương thi hậu viện hội ấn phèn giá trị làm kỹ càng tỉ mỉ xếp hạng xếp hạng phía trước chính là số một thi phấn tuyên bố đã rửa sạch sẽ cổ tùy thời chờ đợi xoáy ca cương thi răng nanh răng nhọn quan lâm Hắc hắc, chứng nhất tình cảm thấy chính mình cùng này đó tiểu nữ sinh có sự khác nhau hoàn toàn không ở cùng cái thời đại chung sinh hoạt cảm giác nhưng là về cương thi hút máu nghe đồn nàng cảm thấy đều không phải là tin đồn vô căn cứ hơn nữa đối phương tựa hồ cố ý dẫn đường hướng phương đông không bạch kia đi Chẳng lẽ là hắn kẻ thù? Lần trước ở minh giới kia chàng phản loạn không phục giả. Chính là liền tính không phục, làm sự cũng là ở minh giới A, phá tan phong ấn khả năng tính cơ hồ là linh. Điểm này lãnh vô song đã sớm đã đã nói với nàng, bằng không, nàng sớm liền thượng đến mặt đất thế giới. Như vậy rốt cuộc là ai, người, quỷ, vẫn là yêu. Chưng nhất tình cảm thấy buổi tối hẳn là muốn đi chả ma đường tìm một chút lão đại, loại chuyện này, lão đại khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Trưng 84 lanh vô song ở Trả Ma Đường. Đã lâu không tới Trả Ma Đường, hôm nay vừa đến cửa thang máy khẩu liền gặp được từng mẫn chính trở về giao quỷ. Một tình đại sư tỷ đã lâu không thấy lạc. Từng mẫn như nhau thường lui tới nhiệt tình mà nhỏ tới, hảo một cái kích động hùng ôm. Nghe nói ngươi cùng vương cao chính thức đăng ký kết hôn, chúc mừng à, ta gần nhất vừa vặn có việc ra ngoài, cũng chưa đổi kịp tham gia các ngươi hôn lễ, bao lì xì cùng lễ vật ta nhất định sẽ bổ thượng. Trưng nhất tình chờ nàng chủ động buông lòng tay. Mới lôi kéo nàng xin lỗi, nàng cùng vương cao hôn lễ, toàn bộ trả ma đường một đám sư huynh đệ bọn tỷ muội đều đi, trừ bỏ lão đại cùng nàng không đi, lão đại không đi là dự kiến chúng sự, nhưng nàng, không tới, nàng vẫn là có điểm cảm thấy thực xin lỗi từng mẫn, lúc trước từng mẫn còn nói kêu nàng làm bạn nương, rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo, phút cuối cùng kết quả nói lỡ. Bất quá, kia hai ngày nàng vừa vặn ở minh giới, di động tuyệt đối không ở tín hiệu khu, cho nên từng mẫn phát tin tức cùng đánh điện thoại tất cả đều không tìm được người Tính lên, nàng thật không phải cố ý, vẫn là cái kia cường thi nam sai. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần một tỉnh sư tỷ tỉ ngươi người hảo hảo thì tốt rồi, ta lúc ấy tìm không thấy ngươi người, nhưng sợ hãi, sau lại là nghe lao đại nói, ngươi chạy tới du lịch, là ở nông thôn địa phương tương đối hẻo lánh, cho nên thu không đến tín hiệu, ta mới yên tâm, đúng rồi, ngươi rốt cuộc đi nơi nào, bây giờ còn có hẻo lánh đến liền tín hiệu đều không có địa phương A. Trương nhất tình cười cười, ha ha, là rất hẻo lánh. Như vậy mở mang địa phương theo ta một người, ta liền nhàn rỗi không có việc gì, tưởng thí về vườn ngoại sinh tồn năng lực, kết quả còn hảo, không bị lao hổ sư tử cấp ăn. Lại nói tiếp, kia địa phương, cũng thật là chỉ có nàng một cái người. Từng mẫn nghe xong một trận nghi hoặc, sư tỷ đây là đi châu phi đi, còn lao hổ sư tử, nàng đời này cũng chỉ là ở vườn bách thú gặp qua loại này đại hình động vật họ mèo, vẫn là sư tỷ lợi hại a, nếu là nàng, mới không dám đi những cái đó hoang tàn vắng vẻ châu phi đất hoang đâu. Đúng rồi, sư tỷ, có chụp ảnh đi, như thế nào không thấy ngươi phát hạ bằng hữu vọng, như vậy chân quý trải qua, phơi phơi thật tốt ta, ta cũng nhân cơ hội hướng người khác khoe ra hạ ta có một cái lợi hại như vậy đại sư tỷ. Chụp ảnh, anh ta vừa đi tới đó đã bị một đầu giã thu đánh cướp, đừng nói ca mê ra hành lý, chính mình đều thiếu chút nữa bị ăn sạch mặt tỉnh, thật vất vả trốn đã trở lại, mau đừng nhắc lại à. trương nhất tình chỉ phải biên một hồi lời nói ngăn cản từng mẫn dò hỏi tới cùng. Hai người cùng nhau thượng thang máy, từng mẫn lại giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, rất là thần bí mà hướng trương nhất tình cười. Sư tỷ, ngươi lâu như vậy không trở về, nhất định không biết, chúng ta lao đại gần nhất Kim Úc Tảng Kiều Nga, kia chính là chân chính đại Mỹ nhân đâu, ta nhìn đều phải chạy nước miếng, khó trách lao đại trước kia ai đều trứng mắt, lại nói tiếp, chính là đối sư tỷ ngươi thoáng bất đồng một ít, lúc ấy chúng ta một đám sư huynh đệ tỷ muội còn đoán nói, có thể hay không cuối cùng lao đại cùng ngươi ở bên nhau đâu. Kết quả xem các ngươi vẫn luôn không có tới điện, liền biết cũng không diễn, mũi. Người đều nói lao đại đời này khả năng muốn thành tiên, ha ha, kết quả nguyên lai, lao đại là tâm nhãn cao, không phải đẹp nhất cái kia không cần đâu. Từng mẫn một bên nói một bên nước miếng đều phải chảy ra, thu hạ nước miếng còn tiếp tục bổ sung nói, chờ hạ sư tỷ ngươi nhìn đến thời điểm có thể rụt dẹm một chút Nga. Lao đại nhưng không thích người khác đối với hắn mỹ nhân chảy nước miếng đâu. Lần trước, liền một cái sư đệ nhiều nhìn hai mắt, nói nhiều nói mấy câu. Lập tức bị hạ đơn đi núi hoang bắt quỷ, trở về thời điểm, ngươi không nhìn thấy, bộ dáng kêu kêu một cái thảm. Từng mẫn nói xong còn chi chi hai tiếng, lấy kỳ cảm thán, không thể tưởng được lao đại cũng có như vậy một mặt ra. trương nhất tình nghe từng mẫn bắt đầu nói cái gì mỹ nhân, liền đoán được là lãnh vô song, như vậy xem ra, nàng là thu phục lao đại. Kia thật đúng là rất tốt sự một cọc, lao đại rốt cuộc muốn kết thúc độc thân cẩu sinh sống, vô song cũng rốt cuộc được như ước nguyện, cùng nàng thiên thần ở bên nhau. Trưng nhất tình tưởng tượng đến này, so với chính mình cùng phương đông không bạch ở bên nhau, còn muốn vui vẻ. Hai người đi vào trả ma đường đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến lãnh vô song đang ở cùng Lý Quang ảnh rơi xuống cờ. Lý Quang ảnh trước ngừng đầu thấy các nàng, đầu tiên là ngần ra, sau đó tựa hồ hơi hơi đỏ mặt, chỉ là Lý Quang ảnh thường xuyên làm tăm nắng, màu da thiên hác, này đỏ lên không quá thấy được. Trưng nhất tình biết Lý Quang ảnh ra mặt mỏng, tự nhiên làm bộ nhìn không thấy thương tươi hắn giống ngày thường như vậy lễ phép mà cười xem như chào hỏi mới chuyển hướng túi đầu tự hỏi ván cờ lãnh vô song tiêu một tiếng vô song lãnh vô song lúc này mới ngẩng đầu vừa thấy là trương nhất tình lập tức vui vẻ một tình mau tới giúp ta nhìn xem này ván cờ như thế nào phá trương nhất tình đến gần bàn cờ nhìn nhìn kia hắc bạch tương giết trường hợp lại cái gì đều xem không hiểu chỉ phải thành thật xua tay ta luôn luôn chỉ lấy cờ vây đi cờ nằm quân dùng cái này như vậy cao thâm ta nhưng không hiểu. lãnh vô song nga một tiếng, cũng hoàn toàn không thất vọng, chỉ là trước mắt vắng cờ, nàng phá không được, kia hôm nay này đánh cuộc chẳng lẽ đến cho hắn thực hiện? hừ, sân người vẫn là lao kế, nàng cười khẽ một tiếng, âm thầm xem chuẩn vị trí. một bên, từng ngẫn thấy một tình đại sư tỷ thế, nhưng cùng lão đại kim muốc tàng tiểu mỹ nhân nhận thức, ngắm lại liền không quấy giày bọn họ ôn chuyện, cùng trương nhất tình nói thanh đi nội thất giao quỷ, thuận tiện luyện luyện thân thủ, liền tự tránh ra. một tình. Ngươi hôm nay như thế nào tới? Lãnh vô song tìm đề tài liền đứng dậy, to rộng tay háo lung, vừa lúc lơ đãng mà tuyệt đối không phải cố ý mà đảo qua bàn cờ. Vốn dĩ bài binh có tự cờ mặt lập tức thành quần ma loạn vũ. A, ta thật không cẩn thận, thực xin lỗi a. Ta liền thấy một tình tới, nóng vội mà muốn cùng nàng trò chuyện, kết quả liền lãnh vô song vội vàng giải thích. ngữ khí thật là khẩn trương cùng bất an, Đối này, chương nhất tình chỉ có thể than một câu, ảnh hậu ở dân gian a. Lý Quang ảnh nhàn nhạt mà nhìn, nói thanh. Tính, hôm nay không tính, lần sau rồi nói sau. Sau đó đem quân cờ từng viên mà hướng cờ vại thu, chờ thu hảo, mới hướng trương nhất tình nói, vậy các ngươi lưu đi, ta đi mặt sau luyện luyện công. trương nhất tình cùng lãnh vô song hai người nhìn hắn đi tới nội thất bên trong đi, mới nhìn nhau bật cười. Mỗi lần một thua ngươi liền dùng này nhất chiêu A. trương nhất tình ai ngắm hướng nàng treo kẹo nói, nhớ năm đó Dương Quý Phi cùng đường Minh Hoàng chơi cờ còn dùng một con mèo làm đạo cụ, hôm nay ngươi càng đơn giản dùng ống tay háo vùng thì tốt rồi chỉ có ngu ngốc mới nhìn không ra tới ngươi là cô ý lãnh vô song đắc ý mà hướng ghế thái sư ngồi xuống, hừ, ta hiện tại là cái gì kế đều dùng tới mặt trong mặt ngoài tất cả đều mặc kệ chỉ cần ăn vạ nơi này, liền khẳng định có chậm rãi bắt lấy hắn kia một ngày trương nhất tình cũng hướng nàng bên ngồi xuống ngắm mắt nội thất, lại chuyển hướng lãnh vô song nhỏ giọng nói ơn, ta xem ngươi cũng ly thành công không xa liền lao đại cái kia cá tính nếu không phải có điểm thích ngươi. Hắn khẳng định sẽ không nói cái gì đạo lý, trực tiếp vứt ra môn đi, nhớ năm đó, nhiều ít mỹ nhân còn ở bách hóa cổng lớn cứ như vậy bị hắn vô tình ra bên ngoài ném, khóc đến kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương a, chính là chúng ta lão đại chính là hoàn. Toàn không có một kia liên hoa trì tâm, cho nên, ngươi là từ trước tới nay, cái thứ nhất thành công và ở chúng ta trảm ma đường phi bắt quỷ sư, hy vọng đại đại đâu. Thật vậy chăng, ngươi cũng xem trọng ta đúng không? lần trước dạ lân đi thời điểm cũng nói như vậy quá, bất quá lãnh vô song nhớ tới dạ lân nói nửa hỉ nửa ưu bất quá hắn cũng nói qua, quang ảnh giống như không có kiếp trước kiếp sau, tiêu ta không cần nhập ham đến quá sâu, ta cũng không rõ, hắn rõ ràng là người a, như thế nào sẽ không có kiếp trước kiếp sau đâu. lãnh vô song nặng nề mà thở dài, ngược lại lại nghĩ đến, có thể hay không là dạ lân lại chỉnh nàng chơi đâu, ngẫm lại minh vương luôn luôn danh tiếng, này cũng không phải không có khả năng sự, nhất định đúng rồi. Hù dọa nàng đâu, nghĩ đến đây, nàng lại hân hoan nhảy nhót lên. Đúng rồi, ngươi như thế nào tới trả Ma Đường tìm, có việc. Lãnh Vô xong lúc này mới nhớ tới hỏi Trương Nhất Tình ý đồ đến. Trương Nhất Tình nhìn mắt nội thất, Lý Quang Ảnh còn ở bên trong luyện đâu, còn có từng mẫn, bởi vì cương thi hút máu sự liên lụy đến Phương Đông Không Bạch, nàng cảm thấy nói cho Lãnh Vô song nghe cũng là có thể. Ta đoán được ngươi ở Trạm Ma Đường, lại không phải tới tìm ngươi, là bởi vì gần nhất truyền đến ồn nào huyên náo cương thi hút máu sự kiện. Tới tìm Lao Đại thăm hạ tin tức Nga, việc này ta cũng nghe nói Vừa rồi còn cùng quang ảnh nói lên đâu Bất quá, hắn giống như không quá thích Ta hỏi cái này chút Cho nên hỏi hai câu, hắn không quá lý Ta liền ở, có phải hay không thật sự Có ai muốn hãm hại vương Chính là loại này hãm hại đối vương Cũng không có gì ý nghĩa à Gần nhất không ai biết vương thân phận Thứ hai, liền tính cho hắn hãm hại thành công lại Có thể thế nào, ai còn có thể nề hà được vương sao Cho nên, ta cũng chính cảm thấy kỳ quái đâu Nhưng là lo lắng liền không cần lạp, Vương khẳng định không có việc gì. Lãnh Vô Song đối với loại này tiểu nhi khoa siếp nhưng thật ra không như thế nào để bụng, cho nên tuy rằng nghe nói, cũng không để ý. Trứng Nhất Tình lại không như vậy cảm thấy, tuy rằng nàng cũng biết Lãnh Vô Song nói có đạo lý, loại sự tình này đối Phương Đông Không Bạch căn bản không có gì ảnh hưởng, nhưng là nàng tổng cảm thấy lần này hãm hại cũng không đơn giản như vậy, nếu không phải nhằm vào Phương Đông Không Bạch mà thiết kế, kia lại là vì cái gì đâu? Trứng Nhất Tình hướng nội thất nhìn nhìn, Từng mẫn còn ở bên trong, nàng cũng không muốn cho từng mẫn biết về phương đông không bạch sự, cho nên muốn chờ nàng đi rồi lại nói, chỉ là ấn từng mẫn luôn luôn chăm chỉ hiếu học thói quen, lại hơn nữa đêm nay có lao đại ở một bên có thể chỉ đạo, sợ là muốn luyện đến nửa đêm hai ba điểm. Mà nàng còn đáp ứng phương đông không bạch muốn sớm chút trở về, vạn nhất trở về chậm, nàng có thể tưởng tượng đến, mộ cương thi trừng phạt phương thức, kia ngày mai thật sự có thể không cần đi làm. Lãnh vô song nhìn mắt trương nhất tình, nói ta có biện pháp, Liên lắc lư eo nhỏ chi chiều nội thất đi đến, thấy nàng cũng không biết cùng từng mẫn thấp giọng nói câu cái gì, từng mẫn đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ, hờ một khuôn mặt, liên thanh giống như ở xin lỗi, sau đó giải quá phi mau thối giống nhau mà chạy như bay ra chả ma đường, liền trải qua sảnh ngoài thời điểm, đều quên cùng một tình lên tiếng, kêu gọi lại đi. Sau đó lánh vô xong nâng vẻ mặt vô tội ngoan ngoãn bộ dáng, hướng về Lý Quang Ảnh đại khái nói một câu một tình tìm ngươi có việc. Lý Quang Ảnh quay đầu nhìn về phía đại sảnh trung nhất tình hướng hắn chiêu một chút tay, hắn liền đi ra. Lãnh Vô Song biết Lý Quang Ảnh không thích nàng quá nhiều tham dự Phương Đông Không Bạch sự tình bên trong, liền ngoan ngoãn mà ở bên trong không có đi theo ra tới, vừa vặn có thể xem hạ bọn họ trả ma đường này đó bắt quỷ tiểu ngọn ý, đương cái món đồ chơi chơi chơi cũng rất không tồi. Chương 85 Phương Đông Không Bạch có lớn nhất hiềm nghi. "Người tìm ta?" Lý Quang Ảnh nói tuy rằng là câu câu nghi vấn, nhưng không có nghi vấn ngữ khí, hắn đã sớm đoán được nàng khẳng định sẽ tìm đến hắn. Ân, không tồi, về cái kia hút máu cương thi sự kiện, lao đại cũng nên nghe nói đi, này hẳn là cũng coi như là chúng ta chẳng ma đường thuộc bổn phận sự đi, ta tưởng tham dự hành động, lao đại có thể cho ta điểm nhưng dùng tư liệu sao? Trương nhất tình trực tiếp song xuôi thuyết minh ý đồ đến, có người muốn hãm hại phương đông không bạch, nàng khẳng định muốn tham dự à? Trảm ma đường người đều có thể tham dự, chỉ có người không được. Lý quang ảnh lại cũng trực tiếp song xuôi cự tuyệt. Vì cái gì, người không phải là hoài nghi phương đông không bạch đi? Hắn khẳng định sẽ không, kỳ thật kia đoạn thời gian chúng ta vẫn luôn ở minh giới. Trương Nhất tỉnh vội vàng giúp hắn chứng thực. Lý Quang Ảnh đương nhiên biết bọn họ ở minh giới, cũng biết là ai hãm hại phương Đông không bạch, bất quá, đúng là bởi vì như thế, hắn mới không cho Trương Nhất tỉnh thăm ra, nàng không rõ, cái này cục vốn dĩ chính là hướng nàng tới. Lý Quang Ảnh nhấp khẩn đôi môi, chính tư tư đã đi vào lạc lối, rốt cuộc kéo không trở lại, lúc trước, tính lên, cũng là hắn cho nàng không nên có hy vọng. Mới đưa đến sự tỉnh tới rồi như thế nông nỗi, cho nên hắn tính toán thân thủ đi thu nàng. Chỉ là nàng lần trước cư nhiên từ hắn trảm ma đường đánh cắp một quyển ghi lại huyết chú cấm thuật thư, nhưng thật ra làm nàng đã biết không ít không nên biết đến đồ vật, đây cũng là nàng gần nhất điên cuồng hút người huyết một cái khác quan trọng nguyên nhân, nàng muốn luyện huyết chú. Hơn nữa sống tâm châu cũng chính là một châu còn ở trên tay nàng, kia cũng là một cái rất lớn vấn đề. Sống tâm châu không đơn thuần chỉ là là có thể cho nàng duy trì giống như người bình thường giống nhau thân thể. Càng chuyện quan trọng, sống tâm châu, thuộc tính mộc, là thượng cổ thần châu chí nhất, có thể thao tác hết thể cỏ cây. Lý Quang Ảnh chỉ có thể hy vọng, chính tư tư còn không biết sống tâm châu chính là mộc châu, cũng không rõ ràng lắm trong đó hảo diệu, chính là từ trước mắt, hắn luôn là tìm tòi không đến nàng tung tích tới xem, nàng hẳn là đã biết, hơn nữa sẽ tăng thêm vận dụng. Cho nên, hắn càng không thể làm trương nhất tình trộn lẫn hợp tiến vào, mộc châu linh lực không phải là nhỏ, lấy trương nhất tình trước mắt thực lực, còn không đủ để cùng chi đối kháng Cho nên, hắn chẳng những không thể làm nàng tham dự, còn muốn nàng ngốc tại một cái tương đối an toàn địa phương, mà cái kia an toàn địa phương, trước mắt tới nói, hẳn là chính là cái kia cương thi nam bên người. Đích xác, phương Đông không bạch là lớn nhất hoài nghi đối tượng, ngươi nói các ngươi kia đoạn thời gian ở mình dưới, chính là ngươi ta đều biết, hắn có thể nháy mắt di động đến bất cứ địa phương, ngươi có thể bảo đảm hắn có thể hay không sấn ngươi ngủ rồi, hoặc là làm cái gì cái khác sự thời điểm chính mình rời đi. Trước mắt tới nói, Lấy ngươi ta phát hiện, còn chỉ có hắn một cái cương thi tồn tại, không phải sao?" Lý Quang Ảnh phân tích cũng không phải không có đạo lý, trương nhất tình vô pháp phản bác. Chỉ nghe được Lý Quang Ảnh lại tiếp tục nói tiếp. "Cho nên nếu ngươi muốn chứng minh hắn không phải hung thủ, trừ phi ngươi có thể bảo đảm hắn là vẫn luôn ở cạnh ngươi, tại hạ một lần án mạng phát sinh thời điểm, bị ta bắt ở hiện trường chính là người khác, mà không phải hắn." Nghe Lý Quang Ảnh lạnh lùng ngữ khí, hắn rõ ràng là không tin Phương Đông Không Bạch, chương nhất tình vốn đang tưởng lại giải thích chút cái gì. Miệng trương trương, rồi lại không ra tiếng, đích xác, nàng có thể không lý do mà tin tưởng phương đông không bạch, nhưng người khác không có. Người khác tin tưởng, quan trọng nhất chính là muốn xem chứng cứ. Hảo, ta nhất định sẽ cho chứng cứ ngươi xem, ta tin tưởng khẳng định không phải phương đông không bạch. trương nhất tình thận trọng mà lại lần nữa bảo đảm. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây hắn, một tấc cũng không rời, nếu hắn xuất hiện tại án kiện hiện trường, mặc kệ ngươi lại nói như thế nào, ta cũng nhất định sẽ thu hắn. Đến lúc đó liền tính đánh không lại, bằng ta trả ma đường phát bảo, cũng ít nhất có thể thương hắn nửa điều cường thi mệnh, mà ngươi, nếu đến lúc đó thiên giúp hắn, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lý Quang Ảnh lạnh lùng mà nói, ngươi, chứng nhất tình không nghĩ tới, nàng bảo đảm cư nhiên còn làm lao đại nói ra như vậy một phen lời nói tới, chẳng lẽ lao đại là liền nàng cũng không tin sao, cái này, nói không bị thương cùng sinh khí đều là giả. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ. Đến lúc đó tự nhiên là có thể chứng minh vương đông hắn không phải. Không bao giờ nói cái gì, nàng quay đầu liền đi. Chứng nhất tình với ly khai, lãnh vô song liền từ nội thất đi ra. Người tội gì như vậy cùng nàng nói chuyện, nói thẳng, làm nàng nốc tại vương bên người, có vương bảo hộ, nàng mới tương đối an toàn. Người mới an tâm đi bắt vốn dĩ chính là đem mục tiêu nhắm ngay nàng trịnh tư tư. Như vậy, nàng ít nhất sẽ không giống vừa rồi như vậy nổi giận đùng đùng mà đi trở về đi. Lãnh vô song lỗ thai so đôi mắt còn linh. Vừa rồi bọn họ lời nói, một chữ không lậu mà nghe được, xuất phát từ đối Lý Quang Ảnh hiểu biết cùng chuyện này hiểu biết, nàng có thể tin tưởng, Lý Quang Ảnh chỉ là cố ý chọc giận đi Trương nhất tình đi phương đông không bạch bên người, chỉ là này phương pháp dùng đến, tuy rằng hữu hiệu, nhưng là quá bất cận nhân tình. Ngươi cảm thấy ta giống ngươi vừa rồi như vậy lời nói, nàng sẽ ngoan ngoãn ngốc tại phương đông không bạch bên người, ta sợ là trực tiếp thở ra kiếm gỗ đào, suốt đêm liền đi tìm trịnh tư tư, Chính tư tư có ta sống tâm châu Hơn nữa đã bắt đầu luyện huyết chú, trước mắt thực lực đã không dung kinh thường, trước nhất tình hoàn toàn không phải nàng đối thủ, đụng phải sẽ chỉ là nghiêng về một phía kết quả, kia chẳng lẽ là ngươi nguyện ý nhìn đến. Cho nên, ngươi trước nay đều là như thế này, thà rằng để cho người khác hiểu lầm ngươi vô tình, cũng sẽ kiên trì làm đúng sự. Vậy ngươi đối ta, lại là như thế nào chân thật ý tưởng, ta thật muốn hảo hảo đi ngươi trong lòng hỏi một câu. lãnh vô song thân thể mềm mại một ai, không sai biệt lắm toàn bộ thân thể dựa nghiêng trên hắn trên người Lý Quang Ảnh nhướng mày, đem nàng một phen đẩy ra, nói tốt, ngươi thắng ta một ván, mới có tư cách hỏi ta một câu. Lãnh Vô Song đứng vững vàng bước chân, sâu kín mà vọng lại đây, ngươi biết rõ nhân gia cờ nghệ không ngươi hảo, mới lấy ván cờ tới đánh cuộc, không bằng lần sau võ đấu, ta khẳng định sẽ không thua ngươi. Lý Quang Ảnh nhàn nhạt nói, tùy tiện ngươi. Vậy ngươi giữ lời nói, đến lúc đó nhưng không chuẩn lấy lời nói dối mừng ta. Lãnh Vô Song trong lòng kỳ thật đã có một cái chủ ý, cái này vẫn là dạ Lân giáo nàng biện pháp. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng là, nàng cũng cảm thấy trừ phi loại này biện pháp, bằng không bộ không ra hắn nói thật. Bất quá, hiện tại lúc này, nàng trước kiềm chế, chờ bọn họ nam nhân đem chính sự làm xong trước. Từ chảng ma đường ra tới, Trương Nhất Tình tức giận mà một đường cuồng phi cửu con về tới biệt thự. Tiến đại sảnh, liền từ bên trái cổng vòm thấy phương đông không bạch cư nhiên lúc này còn ở trong phòng bếp đảo quanh thân ảnh, trong lòng lập tức không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến phòng bếp trước cửa. Từ ngoài cửa vọng qua đi, chỉ thấy một bên bếp dư thùng rác, đã là tràn đầy mà một thùng. Gia hỏa này nhất định là từ buổi tối ăn cơm đã đến giờ hiện tại lặp lại làm thật nhiều thứ thức ăn. Hắn chưa bao giờ cho nàng ăn phiên nhiệt đồ vật, thuyết thư thượng nói lần thứ hai hồ hóa đồ vật ăn khó tiêu hóa đối thân thể tới nói đúng không khỏe mạnh, đồ ăn vẫn là mới mẻ hảo, cho nên đồ ăn chợt lạnh, hắn liền đổ một lần nữa lại làm. Nàng đã từng phản bác quá hắn, lần thứ hai hồ hóa cái này khái niệm chỉ áp dụng với tinh bột loại đồ ăn. Thì đồ ăn là không có quan hệ, hắn lại không nghe, nói trọng nhiệt đồ vật liền tính dinh dưỡng không thành vấn đề, kia hương vị cũng không hảo, đối với hắn bướng mình, nàng là không có biện pháp, cho nên, sau lại vì không lãng phí đồ ăn, trước nhất tình luôn là trước tiên nói tốt về đến nhà thời gian, cũng tận lực tương đối đúng giờ đúng giờ mà về đến nhà. Chỉ là hôm nay nàng bởi vì trong lòng khẩn trương muốn tìm lão đại hỏi rõ ràng, cư nhiên không có nói với hắn hảo muốn văn hồi, nhìn hắn hoàn toàn không có một tia không kiên nhẫn bộ dáng ở vội tới vội đi. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cảm động đến quên đi trách cứ hắn lãng phí, chỉ là cảm thấy ngực có loại đồ vật thấm áp mà tràn đầy ra bên ngoài trào ra, cái mùi hế ở mà, mắt khung liền không tự giác mà đã ướt nước. Một tình, người nhưng tính đã trở lại, đói bụng đi, thực mau liền có thể ăn. Phương Đông không đầu bạc cũng không hồi mà như cũ chuyên tâm mà nhìn chằm chằm nồi sắc nhiệt đồ ăn ở không ngừng phiên xào, chỉ là đơn thuần mà cảm ứng được nàng ở cửa, loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn rõ ràng vô dụng bất luận cái gì linh lực hoặc linh nhãn đi xem, hắn chính là rõ ràng mà biết nàng đã trở lại, lại còn có ở cửa trộm mà nhìn hắn, loại cảm giác này đặc biệt mà hảo, một lòng giống như tẩm ở mật đường giống nhau, ngọt đến tùy thời đều muốn cười. Nga, đúng vậy, ta đi trả ma đường một chuyến, vừa vận đụng phải lánh vô song, nhiều hàn huyên hai câu liền quên thời gian, đúng rồi, lão đại nói gần nhất không có gì yêu cầu ta hỗ trợ, buổi tối phòng trừng ta liền không cần đi ra ngoài, chưng nhất tình đi vào tới. Rửa sạch xe tay, từ tiêu độc tủ chén lấy ra chút chén đĩa trên búa. Phải không, tiêu tốt nhất, ngươi ban ngày buổi tối thời gian đều cho người khác, ta chính là nhất có hại cái kia Hiện tại, buổi tối cuối cùng là không thời gian tới cấp ta. Phương Đông không bạch một bên đem đồ ăn tựa bản, một bên thuận thế tiểu phát một chút bực tức. Trưng nhất tình đột nhiên nhớ tới Lý Quang Ảnh nói, sau đó nhìn liếc mắt một cái Phương Đông không nói vô ích nói, tiêu nếu ta gần nhất không đi bệnh viện đi làm, ở nhà bồi bồi ngươi. Ngươi có thể hay không cảm thấy sẽ không mệt quá lớn. Phương Đông không bạch vừa muốn ra phòng bếp môn chân một đốn, quay đầu lại hồ nghi mà nhìn trương nhất tình, công tắc cuồng cư nhiên chủ động nói muốn nghỉ phép ở nhà bồi hắn. Hắn cái thứ nhất phản ứng, chính là nàng nhất định ở đầu hắn vui vẻ mà thôi. Ngươi giảng thật vẫn là nói giỡn. Đương nhiên là nói thật lạ, ta phòng vừa vặn gần nhất không có gì người bệnh, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, ta tưởng đem trong viện hoa cỏ xử lý hạ, thêm chút tân hoa mục, trừ làm cỏ cái gì, ngươi cũng muốn giúp ta nga ta phụ trách chỉ huy, ngươi phụ trách động thủ. Trương Nhất Tình ở một đống ảnh đế ảnh hậu hôn lâu rồi, hiện tại biên khởi lời nói tới, cũng là trôi chảy trôi chảy mà. Phương Đông không bạch nghe được Trương Nhất Tình nói có thể ở nhà nghỉ ngơi đương nhiên vui vẻ lạc, miệng đầy đáp ứng. Chỉ là, hắn trong viện khi nào có cỏ dại, không phải giao cho cái kia hoa hồng tiểu hoa yêu xử lý khi cùng nó giao đái quá, muốn phụ trách trừ hảo thảo sao. Mặc kệ, hắn tưởng một tình cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói nói không chừng. Nàng cũng là vì một giây tưởng cùng chính mình ở bên nhau, Ngượng Ngùng nói rõ, tìm cái lấy cơ thôi, giống giữa tháng Thiên nói, nữ hài từ sao, luôn là trong miệng nói một bộ, trong lòng một khác bộ, dù sao chỉ cần cuối cùng mục đích cùng hắn giống nhau liền hảo, quả nàng lấy cái gì làm lý do, hắn chiếu đơn toàn thu, còn không phải là đảo cái thổ, loại cái hoa, Bát hạ thảo sao, ba lượng hạ thu phục, một tình. Chính là hắn. Nghĩ vậy Nhi, hắn hảo một trận ngây ngô cười, nước miếng chảy đến một chút ba. Chương 86 Tiểu Hoa yêu manh mối. Ngày hôm sau, không có di động chuông báo cũng không có môi thức đánh thức phục vụ, chương nhất tình khó được lại thứ giường, thẳng đến Thái Dương phơi mông mới rỗi người, chậm rãi từ trên giường bỏ dậy. Mà biệt thự nam chủ nhân, vĩ đại cương thi nấu phu đã động lực 10 phần mà đem bữa sáng nấu hảo, đặt ở trên bàn cơm chờ nữ chủ nhân đại giá quang lâm tới ăn, chậm gì gì mà ăn qua tình yêu bữa sáng, hai vị liền đi vào sân bắt đầu rồi sân hoa cỏ sửa sang lại công tác. Phương Đông không bạch rất là vừa lòng mà nhìn trong viện có cây cách củ. Sớm tại 2 cái giờ phía trước, hắn cũng đã cùng trong viện kia cây tiểu hoa yêu nói định rồi. Đệ nhất, cỏ dại phải có, nhưng không thể nhiều, ước chừng mỗi mét vuông xuất hiện cái 1-2 cây đi, như vậy, hắn một tình đã có chuyện có thể làm, lại không cần quá mệt nhọc. Đệ nhị, sở hữu mang thư mang độc nước, toàn bộ đều cho ta thu hồi tới, lời này rơi xuống âm. Hoa hồng tiểu hoa yêu lập tức đem toàn thân trên giới vốn dĩ lớn lên chính hoan tiểu thứ dây thu hồi trong cơ thể. Bất quá, phương đông không bạch nhìn thoáng qua, khẽ cao mày suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy giống như lại không giống như là hoa hồng, không biết trương nhất tình có thể hay không không hài lòng, liền hướng về kia tiểu hoa yêu đạo, vẫn là mọc ra đến đây đi. Nghe lời tiểu hoa yêu đem vừa mới nuốt vào trong bụng tiểu thứ lại đều phun ra. Chính là dối giam trung phương đông không bạch vẫn là sợ này đó tiểu thứ một cái không cẩn thận chắc đến hắn một tình a nghĩ nghĩ, lại nói, ân, tiểu hoa yêu, chính ngươi từng cây ma viên a Đến nỗi một tình nói muốn thêm tân hoa mục, hắn tưởng hắn viện này hoa cỏ đã rất nhiều, không bằng di tải một ít cây ăn quả tới, chờ cây ăn quả lớn lên, chi thịnh diệp mổ dưới tảng cây có thể có chút dâm mát, lại chờ trái cây thành thục thời điểm lại có thể cận thủy lâu đài, thân thủ trích trái cây, rất là một phen điển viên đâu nghĩ đến đây. Hắn liền nháy mắt chuyển qua các nơi đi chọn lựa chút hoàn mỹ chủ loại, một chất chát mà bảy biện cũng may sân trên đất trống. Trương nhất tình cảm thấy chính mình là đã lâu không chú ý quá viện này sao, như thế nào giống như không quá giống nhau. Nàng nhìn trong viện lớn lên chỉnh tề có tự mà tạp thảo không thế nhưng nghi hoặc, bình quân 20cm một gốc cây, chỉnh tề đến giống như thị chính quy hoạch tốt đường phố cây xanh dường như. Chờ nàng đi qua hoa hồng cổng vòm phía dưới thời điểm mới phát hiện, chỉnh tề mà cỏ dại còn không phải nhất lệnh người ngạc nhiên. Nhất ngạc nhiên chính là này hoa hồng đẳng thượng tiểu thứ, nàng xem qua hoa hồng cũng không ít, còn lần đầu tiên gặp qua loại này biến dị thành tiểu thứ đều là nửa vòng tròn hình chung loại, nhìn kỹ một vòng, hoàng kim buổi lễ long trọng cùng hồng long còn có kêu cây thiên thượng nhân gian cũng là, cảnh thượng tất cả đều là nửa vòng tròn hình tiểu thứ. Di, nàng rõ ràng nhớ rõ phía trước không phải nha, này biến dị đến cũng quá nhanh đi. Một tình, ngươi xem hạ, thích cái gì cây ăn quả, chính mình chọn một trọng. Phương Đông không bạch lôi kéo nàng đến kia mấy chát cây ăn quả mầm trước. Cây đào, quả táo, anh đào, quả bưởi, cây lê, quả xoài, quả vải, long nhãn này mấy cái nàng nhận được, mặt khác một ít không cần biết. Nhiều như vậy đều phải loại sao. Trưng nhất tình cảm thấy nếu toàn gieo đi, phòng trưng đến lại thêm vài mẫu mà mới đủ dùng. Người thích cái nào liền loại cái nào, nếu là đều thích, toàn loại cũng đúng, ta đem mặt sau kia khối tạp rừng cây cấp bổ ra tới, là có thể toàn loại thượng. Đến lúc đó cái gì trái cây đều có mới mẻ mà trên cây thuộc ăn, người nhất định thích. Thật sự, ha ha, vậy toàn loại thượng, ta thích nhất ăn trên cây thuộc trái cây. Trưng nhất tình đã hưng phấn mà đi lấy cái sẻng. Chờ một chút, ta dùng thanh phong châu cùng linh lực loại đi, không cần một canh giờ liền thu phục. Phương Đông không bạch đề nghị. a không được, lao động trái cây mới nhất ngọt. Trưng nhất tình một tay cầm lấy cái sẻng, một tay trụ thượng vai hắn, vẻ mặt cười ha hả mà nhìn hắn. Có cương thi lao công tức khắc trận tròn mắt, lao động trái cây mới nhất ngọt ý tứ là cái gì, muốn một tay một chân mà chính mình đi loại sao. Thiên A Thiên, hắn có thể đem cây giống biến thiếu điểm sao, vất vả hắn nhưng thật ra không sợ, chính là như vậy lao động đi xuống, kia hắn cùng nàng thời gian chẳng phải là đều phải hoa tại đây đôi quả mầm mặt trên. Lần này thật là đảo cái hố to, đem chính mình cấp ném bên trong. Ô hô ai thai, hối chi vẫn đã. Liên tiếp mấy ngày, trương nhất tình đều dựa theo phía trước nói như vậy vẫn luôn không có đi làm. Ban ngày ở trong sân sửa sang lại hoa cỏ, buổi tối, tắc cùng mỗi chỉ cơ khắc cương thi nam các loại hoa thức lan dường. Vừa mới bắt đầu phương Đông không bạch còn rất vui vẻ, bất quá, sau lại, hắn tựa hồ phát hiện địa phương nào có chút không đúng. Ấn trương nhất tình tính cách, này thực khác thường. Phá lệ mà, hắn gọi điện thoại thăm hỏi hạ Lao viện trưởng, dò hỏi gần nhất bệnh viện kinh doanh tình huống. Lão viện trưởng thực kiên định về phía hắn bảo đảm, bệnh viện kinh doanh đến thập phần thành công. Gần nhất người bệnh càng là nhiều đến đường đi thượng đều tắc không được, đặc biệt là khoa trình hình, nếu không phải bởi vì Trương Nhất Tình là người của hắn, hắn đã sớm thúc giục nàng trở về đi làm. Cho nên gần nhất bệnh viện còn tính toán đi khác bệnh viện đào những người này mới lại đây, lão viện trưởng còn thuận tiện nhắc tới có thể hay không đóng thêm một tòa nằm viện đại lâu, bởi vì thật sự là kín người hết chỗ. Phương Đông không bạch nhàn nhạt mà trở về thanh, chính người làm chủ ý thì tốt rồi, tiền sự không đủ lại nói. Lão viện trưởng ở điện thoại bên kia lập tức bắt đầu trình bày lên đóng thêm đại lâu rất nhiều tiện lợi, Phương Đông Không Bạch lại nghe không nổi nữa, trực tiếp treo điện thoại. Nói như vậy, Trương Nhất Tình nói bệnh viện thực nhàn là lừa hắn. Chính là lý do đâu, không có khả năng là bởi vì đơn thuần bồi hắn, cũng không phải là bởi vì muốn xử lý hoa mục. Phương Đông Không Bạch hồi lâu vô dụng quá đầu bắt đầu chuyển đi lên. Mấy cái điện thoại xuống dưới, hắn đại khái đã biết, gần nhất thành phố B Đích Sắc có việc phát sinh mà sự kiện hiểm nghi nam chính còn lại là hắn, như vậy, chương nhất tình khắc thường là bởi vì. Chẳng lẽ là không tin hắn? Nàng không tin hắn? Phương Đông không bạch nhấp khẩn đôi môi. Hôm nay ăn qua cơm chưa thời điểm, Phương Đông không đầu bạc hiện chương nhất tình thần thần bí bí mà với ai ở phát tin nhắn, tư nhiên là đem điện thoại lén lút đặt ở dưới đài sân hắn giống như không chú ý thời điểm phát. Hắn có thể không chú ý đến nàng sao, liền tính đôi mắt không ở trên người nàng, hắn một lòng cũng tùy thời ở trên người nàng. Nàng không biết nàng ở hắn trong tầm mắt là không có điểm mù sao. Phá lệ mà, không có tranh nhau đi rửa chén, hắn thừa dịp mùa nữ ở phòng bếp rửa chén thời điểm, rất dễ dàng mà bắt được di động của nàng. Bất quá, nàng giống như nói qua, tùy ý lật xem người khác di động chờ hạ tùy ý ra vào nữ tử khuê phòng, cùng cấp lâu xâm phạm. Là xem đâu, vẫn là không xem đâu. Hắn vẫn là có một phen giấy rùa. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại không phải đã có thể tùy ý ra vào nàng khuê phòng sao. Như vậy có phải hay không tỏ vẻ hắn cũng có thể tùy ý lật xem di động của nàng. Đúng rồi, cung cấp hiệu quả. Vì thế, màn hình di động một hoa, cờ lạc mở tin tức thực đơn. Mấy cái đều là cùng Lý Quang ảnh tin tức lui tới. Trương, gần nhất thành phố còn có hút máu sự kiện phát sinh sao, ta mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, không có phát hiện hắn ra ngoài. Lý, gần nhất vẫn luôn không có tân án kiện phát sinh, tiếp tục giám thị, còn không có thoát khỏi hiểm nghi. Trương, ta thật sự không thể tham dự. Lý, người theo sát hắn, liền tính tham dự. Trương, hảo đi, có tân có tin tức tùy thời liên hệ. Xem xong rồi tin nhắn, cơ hồ có thể xác định, Lý Quang ảnh hoài nghi hắn Phương Đông Không Bạch là gần nhất kia mấy khởi hút người huyết cương thi sự kiện vai chính, mà Trương Nhất Tỉnh, phụ trách ở giám thị hắn. Chuyện này giống như không hảo chơi, hắn nhíu mày. Đêm khuya tĩnh lặng, mấy phen lúc sau, Trương Nhất Tỉnh ngọt ngào đi vào giấc ngủ, Phương Đông Không Bạch lại nhanh nhẹn mà xoay người xuống giường, tiểu tâm mà vì nàng áp hảo gấp chăn khởi động Thanh Phong Châu, đã có người chết, đương nhiên chạm thứ nhất là đến Minh giới hỏi dạ lân yếu điểm manh mối. Trống giống mà Minh phủ cư nhiên liền cái gã sai vật đều không có, bắt mấy cái hắc bạch vô thường, hỏi nửa ngày không điểm hữu dụng đồ vật, chỉ là nói cho hắn, Minh vương rời đi thời điểm nói muốn chu du mặt đất thế giới, tạm thời không trở lại, đến nơi đi đâu, hắn không biết. Nhìn phương đông không bạch nguy hiểm ánh mắt, trong đó một cái đành phải lại nhạ nhạ mà bổ sung câu, giống như nghe minh vương tự đủ nói Muốn đi vạn năm trước kia chàng đại chiến hiện trường nhìn xem, điều tra rõ người nào lai lịch, đến nỗi là ai lai lịch, lúc ấy cũng không có nghe rõ, chỉ cảm thấy Minh Vương vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng làm như kia sự kiện thực mấu chốt, cho nên bọn họ ở một bên cái gì cũng không dám hỏi. Đương nhiên câu này là bởi vì Phương Đông Không Bạch không hài lòng. Bọn họ cái gì cũng không biết, mới hơn nữa đi, trời biết, bọn họ trước nay liền không có hỏi nhiều thói quen. Nghe xong này giúp quỷ sai nói, Phương Đông Không Bạch liền càng thêm nghi hoặc, vạn năm trước kia chàng đại chiến hiện trường, thương hải tăng điền nhiều lần biến hóa, liền tính suy đoán ra chính xác vị trí, cũng không có gì đáng giá một cứu vật cũng đi. hắn đây là hướng ai mà đi? chẳng lẽ là còn không có từ bỏ trương nhất tình, muốn đi tìm ra thân thế nàng lý do? Hảo đúng bệnh hút thuốc, cùng hắn đoàn người. cái này dạ lân thật đúng là chấp niệm sâu nặng, mấy hắn cả ngày khuyên người khác muốn buông công, nhất không bỏ xuống được xem ra chính là hắn. nhưng là đối với dạ lân, hắn kỳ thật là không lo lắng dù sao trương nhất tình lại không thích hắn, tùy hắn đi lăn lộn đi, trước mắt vẫn là tìm ra ai ở hãm hại hắn, hại hắn một tình không tin hắn, đây mới là quan trọng. phương đông không bạch không thu hoạch được gì, đành phải lại về tới mặt đất, đứng ở trong viện nhìn lên sao trời, y đổ lý lý ý nghĩ, ai ở hãm hại hắn, mục đích lại là cái gì? trong viện tia cây hoa hồng tiểu hoa yêu đột nhiên chấn hương cành lá, giống đột nhiên đánh cái dùng mình dường như, chấn đến toàn thân hoa diệp rất hảo đầy đất, nó phảng phất có việc muốn cùng phương đông không nói vô ích chậm rãi rối dài trong đó một cái thon dài mềm mại mà cảnh câu lấy hắn góp áo biên cùng sử dụng một khắc chút cảnh trên mặt đất bày ra mấy chữ hình dạng ngươi có hãm hại ta người kia tin tức phương đông không bạch nhìn trên mặt đất kia mấy chữ hỏi nó nó đem chi đầu đè ép mấy áp lại trên mặt đất cong chết vừa rồi những cái đó cảnh trong chốc lát liền khác hợp thành mấy chữ tới xem ra manh mối đã có hiện tại chỉ kém chảo cái hiện hình hảo làm được không tội nếu thật bắt được ra hỏa kia ta liền cho ngươi tu thành nhân thân Phương Đông Không Bạch nhìn liếc mắt một cái kia rất đầy đất hoa diệp tiểu hoa yêu nói như vậy, nói xong dây tiếp theo nháy mắt biến mất. Hoa Hồng tiểu hoa yêu loạn choạng cành lá lại không có yên lặng xuống dưới, mà là đem cảnh chậm rãi kéo dài, duyên tưởng mà bỏ, thẳng đến vói vào lầu 3 cửa sổ. Chương 87 phát hiện chân tướng. Phản bội. Thành phố B vùng ngoại ô, Thiên Hồ nước biên du lịch điểm nhà gỗ khu, thời tiết này là du lịch mùa hàng, khắp nhà gỗ khu một mảnh yên tĩnh, quản lý nhân viên phòng trừng là vì tiết kiệm năng lượng liền công cộng chiếu sáng cũng chỉ là khoảng cách hào xa mới có một chản mờ nhạt mà đèn từ mọc đầy cỏ dại bụi cây từ giữa ẩn ẩn lộ ra chút ánh sáng tới trong bóng đêm giống ma quỷ đôi mắt làm người cảm thấy sởn tóc gáy khủng bố chỉ là liền bên cạnh quản lý nhân viên hậu cần cư trú điểm cư nhiên cũng là một mảnh yên tĩnh liền có chút kỳ quái nơi này chính là tiểu hoa yêu giảng thuật địa điểm phương đông không bạch nháy mắt xuất hiện ở trong đó một cái nhà gỗ ngoài cửa xuất hiện trong nháy mắt kia hắn đã nghe thấy được huyết tinh hương vị lại còn có thực đùng. Đẩy cửa mà vào, đơn giản một cái một phòng, trên mặt đất, trên giường, nơi nơi đều là vết máu, tứ tung ngang dọc mà, nằm mấy cổ mới vừa bị hút xong máu thi thể, mỗi người đều là cực kỳ hoảng sợ cùng kinh dị mà trừng lớn hai mắt, làm như đến chết còn không dám tin tưởng chính mình thế nhưng sẽ bị hút máu mà chết. Hắc ám cũng không ảnh hưởng phương đông không bạch thị lực, hắn nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên có điều phát hiện, hung thủ hẳn là cảm giác được hắn đã đến, vừa mới rời đi. Chỉ là tốc độ cực nhanh vượt quá hắn đoán trước, hoặc là nói cũng không phải cảm giác được hắn đã đến, mà biết hắn đang muốn tới, đoán chắc rời đi thời gian. Trên giường còn có một người nam nhân cũng không có hoàn toàn tắt thở, cổ một bên kia hai cái thô to nha khổng ở hướng ra phía ngoài phun máu loãng, tứ chi nhìn dáng vẻ đã bị hung thủ tàn nhẫn mà dùng sức kéo cởi cối, hắn chỉ có thể chơ mắt mà nhìn huyết ở bên thai xì xì về phía ngoài phun trào, lại liền dơ tay đi che miệng vết thương cái này đơn giản động tác đều làm không được. Nhìn đến người xa lạ sông vào này, hắn trong mắt tựa hồ bốc cháy lên hy vọng, chỉ là mất máu đã phần lớn, cơ hồ là bốc cháy lên hy vọng đồng thời, hắn trái tim cũng đỉnh chỉ nhảy lên. Phương Đông không bạch nhanh chóng tới rồi hắn trước mặt, một tay che thượng của hắn, đem hai cái nha khổng đánh tan, chỉ là hắn vẫn là đã tới chậm một ít, người này đã tử vong. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng đem hắn cứu lại đây, bất quá, hắn nhớ do hắn đáp ứng quá người nào, không thể can thiệp nhân loại bình thường sinh tử. Đáp ứng rồi sự hắn luôn luôn sẽ không nuốt lời. Chỉ tay đem hắn mí mắt khép lại. Như vậy nói đây là đệ nhất hiện trường, hắn cẩn thận mà xem xét sở hữu người chết. Cơ hồ mỗi người tứ chi cùng thân thể thượng đều có bị cùng loại dây thường đồ vật quấn quanh quá dấu vết, mà tứ chi thượng dấu vết đặc biệt rõ ràng, thậm chí là thật sâu mà khảm vào da thịt. Từ này đó da thịt vỡ ra phương hướng tới xem, này cũng nên là này đó người chết tứ chi chật khớp ngoại lực nơi phát ra, chính là muốn tạo thành loại này lôi kéo. Trừ phi là một cái chiều cao ba bốn mễ người khổng lồ, giống giật dây rối gỗ giống nhau dắt kéo những người này tứ chi. Hắn lại cẩn thận mà nhìn một lần tứ chi thượng miệng vết thương, cư nhiên phát hiện có chút mới mẻ thực vật tiểu đâm vào bên trong, cái này phát hiện làm hắn lại lần nữa liên tưởng đến vừa rồi ở nhà mình trong viện dị thường, như vậy, hết thể liền càng thêm trong sáng, kia định là cái thực vật yêu loại hoặc là có thể khống chế cỏ cây người hoặc yêu. Nháy mắt chuyển qua nhà gỗ ngoại, kia một bụi bụi cây, quả nhiên có huyết tinh hương vị. Hơn nữa mặt trên tiểu thứ cũng đang cùng ra thịt tiểu thứ giống nhau, như vậy không phải thực vật yêu, mà là hung thủ khống chế này đó bủi cây đang đem người trói lại tới, sau đó lại làm này tứ chi chắc khớp, hảo không kiêng nể gì mà hút khô bọn họ trên người huyết. Ngắm lại cái này hung thủ thật đúng là biến thái, bị người như vậy khủng bố mà nhìn chằm chằm, còn có thể bình tĩnh mà hút máu. Chính là hung thủ là dựa vào cái gì thao tác những cái đó bủi cây, hắn còn không thể tưởng được, ngay cả hắn cùng dạ lân, nếu muốn như vậy linh hoạt mà lợi dụng còn phải tiếp theo phiên công phu, nhưng mặt đất thế giới hẳn là không ai có loại này bản lĩnh, mà thế giới ngầm những cái đó thực vật yêu loại tuy rằng có thể, nhưng không có khả năng phá tan phong ấn xuất hiện ở chỗ này, càng không dám như thế đơn giản mà ham hại hắn. Hắn lại từ bên ngoài lộn trở lại đến phòng trong, muốn nhìn một chút còn có cái gì khác phát hiện, đang lúc hắn thấy được một kiện đồ vật, giống như có điều phát hiện thời điểm, nhà gỗ môn lại vào lúc này khai. Trưng nhất tình, một thân trật vật xuất hiện ở cửa, chính ngơ ngác mà nhìn trong phòng hết thảy Còn có hắn. Bốn phía thi thể, trên người dính đầy máu tươi hắn, còn có vừa rồi biệt thự kia hoa yêu không lưu thủ ngăn trở. Thật sự không thể dùng bất luận cái gì lý do đi giải thích hắn cùng trước mặt hắn này đó bị hút khô rồi huyết người không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Nàng máy móc hỏi hắn. Ngươi không tin ta? Hắn cũng là một câu câu nghi vấn. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người khác mặc kệ lấy cái gì chứng cư ra tới. Ta như thế nào đều sẽ không tin, chính là hiện tại, ngươi còn có thể có cái gì giải thích. Ta trước nay đều không giải thích, ngươi tin hay không tùy thích. Ngươi giải thích không rõ ràng lắm, như vậy liền chớ có trách ta không nhớ chúng ta tình nghĩa, ta là một cái bắt quỷ sư, giữ gìn nhân gian không chịu quỷ quay quấy nhiễu là trách nhiệm của ta, thế nhưng ngươi hại mạng người, như vậy, ta liền thu ngươi. Trưng nhất tình nói xong, một tay nắm lấy mắt trái lệ ra kiếm gỗ đào, trong miệng niệm động chú ngữ, chỉ thấy tức khắc mây đen tế nguyệt, gió cắt nổi lên bốn phía, một đám kim phù hóa thành mũi tên nhọn giống nhau hướng phương đông không bạch phi thứ mà đi. Phương đông không bạch làm như có chút không tin, cư nhiên không có lập tức làm ra phản ứng, thẳng đến mũi tên nhọn gần ngay trước mắt mới phất tay mở ra, chỉ là trên đùi vẫn là chúng một mũi tên, đây là kim phù hóa thành quan tiễn, không thể so giống nhau thiết mũi tên có thể dùng ngoại lực gạt ra, trừ phi thi pháp người, hoặc là càng cường đại linh lực người hao phí linh lực đem chi gạt ra. Ngươi cư nhiên thật sự như vậy tàn nhẫn. Một chút đều không nhớ chúng ta phía trước tình nghĩa, chẳng lẽ, ngươi thật sự sẽ vì này đó không liên quan người, mà muốn đẩy ta vào chỗ chết. Phương Đông không bạch phó thực bị thương bộ dáng, không chỉ thượng trên đùi kia một mũi tên, càng thương hẳn là ở trong lòng. Chỉ cần là người, liền không có không liên quan cách nói, ta là bắt quỷ sư, ngươi đã xúc phạm ta thủ tụ, như vậy cũng đừng trách ta. Trương nhất tình cũng không có bởi vì hắn chúng một mũi tên liền mềm lòng, đem kiếm gỗ đào lại lần nữa huy khởi, tiếp theo cái chú thuật đang muốn ra chỉ thấy Phương Đông Không Bạch trước một bước chắp tay trước ngược lại bắn ra ra một cái thật lớn kết giới đem nàng bao ở bên trong nhậm nàng dùng như thế nào kiếm chém dùng chân đá cũng không có nửa điểm tan vỡ dấu hiệu Phương Đông Không Bạch đau khổ cười ngươi không niệm ta tình nghĩa ta lại còn đối với ngươi không hạ thủ được ngươi trước tiên ở kết giới ngốc đi nói xong khởi động thanh phong châu về tới biệt thự lầu hai chính hắn nguyên lai kia gian phòng Phương Đông Không Bạch ngồi ở trên giường đang định dùng linh lực lấy ra phủ mũi tên Lại phát hiện cửa đứng một người, chính sâu kín mà vọng lại đây. Trình tư tư. Hắn meo lại hai mắt, tới thật là thời điểm A. Không bạch, ngươi làm sao vậy? Hào một đôi nói khóc là có thể rất nước mắt đôi mắt, chính tư tư biểu tình làm đủ, thấy phương đông không bạch cũng không có đuổi nàng đi ý tứ, mới lại chậm rãi đi đến. Nga, ngươi gần nhất đi đâu vậy? Ta từ minh giới trở về liền không nhìn thấy quá ngươi. Phương đông không bạch tuy rằng cùng nàng nói chuyện, lại không có nhìn nàng chỉ là nhìn chầm chầm chính mình trên đùi phù mũi tên. Ta, phía trước bởi vì ái mộ không bạch ngươi, cho nên nói sai rồi chút lời nói, là một tình có điểm hiểu lầm, sau lại thấy các ngươi hợp hảo, ta cũng liền an tâm rồi, liền dọn đi ra ngoài trụ. Đêm nay, vừa vặn là tưởng một tình, liền nghĩ đến nhìn xem, không biết nàng còn nguyện ý hay không thấy ta. Đúng rồi, ngươi trên đùi này phù mũi tên là chuyện như thế nào? Chính tư tư một hơi nói xong chính mình tới đây lý do, mới vẻ mặt giật mình nhìn hắn Nay phù mũi tên chính là trương nhất tình bán, nàng cư nhiên hoài nghi ta là gần nhất cái kia hút người huyết cương thi, còn muốn nhận ta. Phương Đông không bạch căm giận mà nói, như thế nào sẽ đâu, không bạch ngươi như thế nào sẽ làm loại sự tình này, một tình, nàng, nàng cũng quá không nói đạo lý, lại nói, người khác không tin cũng thế, nàng như thế nào cũng có thể không tin ngươi, nếu là ta, khẳng định mặc kệ như thế nào đều sẽ tin tưởng ngươi. Chính tư tư kích động mà thuận thế bay ngồi ở mép giường. Một đôi nhu tình như nước đôi mắt nhìn lên tới, tràn đầy mà tất cả đều là lấy kim thưởng kỹ thuật diễn A. Phương Đông không bạch cũng nhìn nàng, một đôi mắt có ôn nhu và nước. Không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên là chỉ có ngươi tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi là, không bạch, ta là thật sự ái ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Chính tư tư cúi người về phía trước, thanh âm vội vàng mà hưng phấn, một đôi con ngươi chấp động chờ mong. Ta đương nhiên tin tưởng, lúc này ngươi còn tới bên cạnh ta, ta như thế nào sẽ không tin đâu? Phương Đông không bạch duỗi tay méo lên nàng cằm, nhìn nàng càng ngày càng tiểu diễm ngũ quan, hơi hơi mỉm cười. Thật là cái mỹ nhân a, phía trước ta như thế nào không phát hiện? Khi đó không xem thường, chỉ có trương nhất tình, tự nhiên không có tư tư tồn tại. Chính tư tư nhìn hắn ánh mắt càng thêm mà mê say, cảm giác cầm chỗ cùng hắn ngón tay tương tiếp xúc địa phương, giống lửa đốt giống nhau nóng rực, kéo nàng mỗi một cái thần kinh đều khẩn trương run rẩy lên. Phương Đông không bạch, rốt cuộc phát hiện nàng mỹ như vậy, có phải hay không tỏ vẻ? Nàng đã ly thành công không xa, nàng liên biết, chỉ có phi thường thủ đoạn mới có thể có hiệu quả, ném ra lý quang ảnh những cái đó vô dụng nguyên tắc, quả nhiên là đúng. Chưa từng có giống như vậy gần khoảng cách nhìn hắn, so với từ nơi xa trộm mà vọng, như vậy nhìn thẳng hắn, mới phát hiện, hắn so tưởng tượng trùng càng thêm mê người, chính tư tư bắt đầu cảm thấy, chính mình là chân chính yêu hắn, cái này không ai bị nổi muôn vàn yêu ma chi vương, thực mau cũng chỉ thuộc về nàng một người, mà nàng, cũng thực mau có thể đạt thành nguyện vọng. Từ đây không sinh bất tử, bất lao bất diệt, hơn nữa cùng muôn vàn yêu ma chi vương phương đông không bạch sánh vai mà. Chạm! chính Tư Tư lén lút thả ra mê tình mùi hoa, mùi hoa giống mềm nhắn giải lụa giống nhau từng vòng quấn quanh ở phương đông không bạch trung quanh, trong phòng tức khắc tràn ngập màu hồng phấn hương vị. chính Tư Tư nhìn phương đông không bạch màu tím con ngươi cùng càng ngày càng tới gần mặt, đây là muốn hôn nàng tư thế sao? Nàng áp lực nội tâm mừng như điên, ra vẻ thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Ai ngờ đợi trong chốc lát, Lại không có chờ tới chờ mong xúc cảm, bên hai chỉ nghe được phương đông không bạch thở nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Chính tư tư trận mắt, nhìn đến Vương đông không bạch diện thượng có thống khổ thần sắc. Trương nhất tình bắn ta kia phủ mũi tên còn không có lấy ra, hiện tại đuổi xuyên tim đau. Chính tư tư nhìn phía kia phủ mũi tên, quả nhiên, còn thật sâu mà cắm ở chân thịt bên trong. Này Trương nhất tình thật đúng là hạ thủ được, nhưng cũng mất công nàng này vô tình một mũi tên, bằng không phương đông không bạch sao lại dễ dàng như vậy đem tâm tư từ nàng nơi đó rời đi. chương 88 đương nhiên là diễn trò. Ngươi đừng núp đích, cái này phù mũi tên ta có biện pháp lấy ra, ta phía trước ở lý quang ảnh nơi đó xem qua không ít thư, biết loại này phù mũi tên giải trừ phương pháp, hơn nữa ta còn có một cái bảo bối, dùng nó tới giải, làm ít công to. Chính tư tư có chút đắc ý mà gấp không chờ nổi mà khoe khoang khởi bản lĩnh tới, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt. Lúc này đây nhất định phải làm phương đông không bạch Lần này chẳng những phát hiện nàng Mỹ Càng thuyết phục nàng bản lĩnh Tương lai liền tính tới rồi mình giới Nàng cũng muốn làm kia yêu ma xem hạ Nàng vô luận là mới vẫn là mạo Đều là so chương nhất tình càng xứng đôi bọn họ Vương duy nhất một nữ nhân Nga, không nghĩ tới tư tư còn có loại này năng lực Đó là cái gì bảo bối Phương đông không sự nóng sáng thiết hỏi Ách, là nhà ta truyền một cái hạt châu Ta cũng là gần nhất mới biết được Nó là cái bảo bối Người trước đừng nói chuyện ta giúp ngươi lấy phủ mũi tên lại nói chỉ thấy trịnh tư tư điều chỉnh hơi thở từ trong miệng phun ra một cái chân châu lớn nhỏ hạt châu sau đó thao tác hạt châu treo không ở kia phủ mũi tên phía trên nàng trong miệng mặc niệm chú ngữ kia hạt châu liền loại ra ưu lục sắc quang mang kia quang mang thế nhưng kéo động phủ mũi tên hướng ra phía ngoài chậm rãi mà ra chỉ chốc lát sau phủ mũi tên hoàn toàn rời khỏi da thịt cũng ở trong không khí tiêu tán vô ảnh phương đông không bạch nguyên lai chung mũi tên vị trí da thịt cũng nhanh chóng mà chữa trị cân bằng Trịnh Tư Tư thấy đã công thành, đang muốn thu hồi hạt châu, lại bị Phương Đông Không Bạch giành trước bắt được trong tay. Ngươi bảo bối chính là này hạt châu, xem nó toàn thân trình màu xanh lục cũ quang, hay là đây là ngũ hành châu chi nhất mục châu? Phương Đông Không Bạch nhìn chằm chằm trong lòng hạt châu, nheo lại đôi mắt, thật là cái hảo bà bối, nhưng hắn không tin là Trịnh Tư Tư trong miệng nói cái gì ra truyền bà bối. Mục châu thuộc tính mục, có sinh trưởng sinh sản chi công, có thể thao tác hết thể của cây, khó trách như vậy hết thể đều có thể giải thích đến thông nếu có thể đem này hạt châu chiếm làm của riêng nói, kia trận này diễn lên sân khấu phí còn xem như có thể. chính tư tư thấy phương đông không bạch đem hạt châu cầm ở trong tay, trong ánh mắt lại có chút mơ ước, không khỏi có chút luống cuống. này hạt châu chính là nàng cứu mạng bà bối, liền tính là phương đông không bạch, nàng cũng không thể chắp tay nhường lại. nàng nhẹ nhàng duỗi tay qua đi, này hạt châu ta trước thu hảo, chính là tay lại phát cái không. thế nhưng ngươi muốn phụ thuộc vào ta, không bằng này hạt châu, ta tạm thời giúp ngươi bảo quản. Phương Đông không nói vô ích xong, đem hạt châu nhéo vào trong tay, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng, trong mắt lại không có vừa rồi ôn nhu. Chính Tư Tư đột nhiên lui về phía sau một bước, chạm trở về trên mặt đất, nhẹ giọng cười duyên. "Ngươi muốn này hạt châu, trừ phi bắt ngươi một giọt cương thi huyết tới đổi, làm ta làm ngươi vương hậu, từ nay về sau, cùng ngươi cùng nhau trưởng quản luôn vạn yêu ma." "Ân. Ngươi muốn nguyên lai là ta huyết, như vậy nói, ngươi là cái người chết, bởi vì một châu, ngươi mới có thể dưới ánh mặt trời tồn tại." Muốn ta huyết, hừ tâm cũng thật không lớn, bất quá, có cho hay không chính là ta định đoạn. Phương Đông không bạch nhìn nàng cũng nhẹ giọng cười, ý cười lại là không chút nào che giấu khinh miệt. Đến nỗi này hạt châu còn không trả lại người, cũng là ta định đoạn, hạt châu tới rồi ta tay, chính là của ta. Phương Đông không bạch nháy mắt cũng đứng ở nàng trước mặt 2 mét vị trí. Hạt châu tới tay, liền không cần lại diễn kịch. Như vậy nói là không có thương lượng đường sống. Trịnh tư tư nghiêm mặt nói. Không có. Hạt Châu về ta, ngươi nếu là ngoan ngoắn mà từ bỏ chống cự hồi minh giới, ta còn có thể cho ngươi một cái một lần nữa đầu thai làm người cơ hội, nếu là không tử, vậy đừng trách ta đánh tới ngươi hồn phi phách tán, vĩnh vô luân hồi. Nguyên lai like ngươi vừa rồi vẫn luôn là đang lừa ta, chính là vì ta hạt Châu. Chính tư tư lúc này mới bừng tỉnh hiểu được, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi, có cái gì đáng giá ta diễn kịch địa phương. Vẫn là một hồi khổ nhục kế còn hảo thay đổi một viên mục châu, buồn vương tâm tình không tồi, nếu bằng không, ngươi còn có thể hảo hảo mà tại đây nói chuyện. Chính tư tư đột nhiên ha ha ha mà cuồng tiếu lên. Một khi đã như vậy, như vậy ta cũng không khách khí, ngươi thật cho rằng kia hạt châu ngươi bắt được tay, chính là của ngươi sao, ta đã dùng 3.000 người sống huyết đem nó chăn nuôi, nó đã sớm đã nhận ta là chủ. Chính tư tư nói xong, đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh lục. Phương Đông Không Bạch chỉ cảm thấy trong tay hạt châu giống cái phao thủy hạt giống tựa mà nhanh chóng ở lòng bàn tay bành trướng mở ra, thẳng đến tay rốt cuộc cầm không được, kia hạt trâu đột nhiên từ hắn bị bắt mở ra lòng bàn tay bay trở về trịnh tư tư trước mặt, bị nàng một ngụm nuốt trở lại bụng. Trịnh tư tư đắc ý mà nhìn Phương Đông Không Bạch, ta nói rồi, từ nay về sau sẽ không lại cho người khinh thường, ngươi cũng không ngoại lệ, ta mới hẳn là cái kia đứng ở đám mây phía trên người, người khác đều hẳn là ở ta dưới chân, tiếp thu ta bố thí. Trí tư tư trong mắt màu xanh lục càng đậm, ta dùng 3000 người huyết rốt nó 7 ngày 7 đêm, Này hạt châu đã xo so nguyên lai like ở lý quang ảnh trong tay càng không giống bình thường, không bằng, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức hạ ngũ hành chi châu một châu lực lượng. Chỉ thấy nàng trong miệng nhắc mãi cái gì, chỉ chốc lát sau, khắp nơi liền không ngừng truyền đến chui từ dưới đất lên tiếng động, lại trong chốc lát, từ cửa sổ vách tường, thậm chí trên đỉnh đầu sân nhà, đều không ngừng mà có thực vật căn chi chui từ dưới đất lên mà ra, dây đằng tầng tầng cuốn quanh, thẳng đến cuối cùng Toàn bộ phòng cơ hồ toàn thành thực vật thiên địa, mà kêu cây thiên thượng nhân gian tiểu hoa yêu, thật dài mang thứ đỏ như máu dây mây so thường lui tới bất luận cái gì thời. Điểm đều phải thô to, lúc này giống như vô số điều cự xả giống nhau, loạn trọng ở chỉnh tư tư phía sau, tùy thời chờ đợi nàng hiệu lệnh. Thật tiên đồ, dễ dàng như vậy đã bị không chế, còn hảo ta sáng sớm liền phát hiện ngươi có vấn đề, thế nhưng như thế, ta còn lưu ngươi làm cái gì. Phương Đông không bạch nhìn kia ở chỉnh tư tư sau lưng cảnh loạn vũ hoa yêu không khỏi trước tới khí, nói như thế nào đều là hắn huyết tạo dưỡng hoa yêu, cư nhiên nghe theo người khác bài bố, liền tính là một châu, cỏ cây chi vương cũng không được, đồ vật của hắn không nghe hắn sai xử, kết cục chính là biến mất. Tay trái duỗi ra, hắn lam quang liền huyễn ra ở trong tay, lam linh kiếm là hắn bội kiếm, toàn thân là trời xanh sắt thái, là vạn năm trước chính hắn từ côn luân núi non phay đứt gãy cái khe hạ ba nghìn mẹ chỗ hàng ngọc trung luyện hóa mà ra kiếm vừa ra vỏ liền hàn khí bung người. Bình thường yêu loại căn bản không dám ở kiếm khí trăm mét trong phạm vi tồn tại. Vài ngàn năm không thả ra, hảo, hôm nay, khiến cho ngươi hoạt động hoạt động. Chính tư tư thấy phương đông không bạch thần kiếm nơi tay, lại không hoảng loạn, về trên người nàng này viên một châu, nàng đã trộm mà ở lý quang ảnh trong thư phòng tìm được rồi kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, hơn nữa học xong sử dụng phương pháp, Hừ, nàng dùng một châu linh lực thao tác dây đằng đều không phải là vật chết, liền tính phương đông không tay không chính là thần binh, kia cũng là phi công, ngũ hành châu. Duyên với thượng cổ, linh lực không phải là nhỏ. Chỉ thấy nàng thân thể vặn vẹo dương nhanh múa rút lên, hơn nữa một đôi màu xanh lục tỏa sáng đôi mắt, thế nhưng như quỷ mị. Phía sau tiểu hoa yêu được đến chủ nhân hiệu lệnh, liền bắt đầu hướng tạo dưỡng nó chủ nhân, Phương Đông Không Bạch rũa dài cảnh, này đó cảnh tất cả đều mang theo bén nhọn hương thứ, cực kỳ giống cắm đầy sắc bén chủy thủ roi dài, cứ như vậy không hề khe hở mà từ các phương hướng đánh quyển quyền cuồng quét mà đến. Phương Đông Không Bạch khơi mào mũi kiếm vạn suất kiếm hoa. Khinh khắc thời gian đã đem đến trước mặt những cái đó cảnh tất cả chẳng rớt, chỉ là này dây mây chạm xong một đoạn lại trường một đoạn, sinh trưởng tốc độ cơ hồ cùng hắn chạm tốc độ bình tề. Tuy rằng loại trình độ này còn không gây thương tổn hắn, chỉ là này không dứt cùng cái chiêu thức công kích thật sự làm hắn không muốn phụng đồi đi xuống. Hơn nữa này một trâu lực lượng thật sự không yếu, làm hắn càng ngày càng thích, không bằng sớm hay muộn giải quyết, sớm chút bắt được tay, cầm đi cấp trương nhất tình trời. Nàng như vậy thích cỏ cây vừa lúc có thể hống nàng vui vẻ bắt giặc bắt vua trước hắn không cần phải lại cùng nàng lãng phí thời gian khởi động thanh phong châu nháy mắt di hình đến chỉnh tư tư trước mặt trong tay kiếm chuẩn xác đâm ra ở giữa nàng trái tim chính là lam linh kiếm nhập thể chỉnh tư tư tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn trên mặt cũng không có cái gì thống khổ biểu tình ngược lại tà mị cười vươn đôi tay gắt gao mà nắm lấy kia thân kiếm chưa đâm vào bộ phận thế nhưng dùng một chút lực đem thân kiếm hoàn toàn đâm vào Thẳng đến trôi kiếm phương đông không tay không nắm vị trí. Người không phải đã biết sao. Ta vốn dĩ chính là một cái người chết, đã chết quá người, có một cái chỗ tốt, đó chính là sẽ không lại đã chết. Khoe miệng nàng dơ lên ma quỷ mỉm cười, thừa dịp phương đông không bạch một lát thất thần, thúc giục một châu lớn nhất linh lực, tức khác phòng sở hữu cảnh đan chéo thành vong hướng hắn cuốn tới. Kiếm theo di động hắn bị cảnh lôi kéo từ trịnh tư tư trái tim vị trí hoảng ra, miệng vết thương rõ ràng là một cái hai tức lớn lên thâm khổng lại ở thân kiếm hoàn toàn gạt ra khi liền máu đều chưa từng bắn ra nửa điểm nàng trái tim căn bản là đã không có huyết luyện thành huyết trận lúc sau nàng hoàn toàn cùng một châu hợp thành nhất thể nó sinh tắc nàng sinh nó diệt nàng mới diệt cho nên nàng căn bản không sợ phương đông không bạch công kích nàng đáp ý mà hồi tưởng khởi từ lý quang ảnh thư phòng sách cổ thượng nhìn đến ghi lại thiên điệu chi sơ sinh ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cập thanh phong lôi điện bảy châu giống người bảy phách giống nhau phương đông không bạch trên người thành phong châu tuy rằng tốc độ lợi hại, lại không phải một châu khắc tinh. Nàng dù bận vẫn đung dung mà nhìn phương đông không bạch bị tầng tầng bao vây ở có một châu lực lượng cái này một chế nhà giam, một diện kết giới, kín không kẽ hở, hắn liền tính là dùng thanh phong châu cũng vô pháp từ bên trong ra tới. Mà bên trong, nàng đã vì hắn lượng thân đính làm tốt tiền phát hậu kế mà một đợt tiếp một đợt công kích, tin tưởng, hắn định sẽ không cảm thấy nhàm chán, thẳng đến bạn năm linh lực ở bên trong ma tẫn, khi đó, nàng không tin hắn còn không chịu đi vào khuôn khổ đến nỗi trương nhất tỉnh nàng còn không vội với đi thu thập nàng muốn lưu chữ nàng làm nàng tận mắt nhìn thấy phương đông không bạch đem nàng ôm vào trong ngực vì nàng dâng lên hắn một giọt huyết loại này thắng lợi đối với thân là một nữ nhân nàng mới là nàng nhất tưởng triển lãm đột nhiên bốn phía vốn dĩ đem chỉnh gian phòng vây đến chật như đem cối cây cối hàng rào truyền đến kim loại tức một thanh âm một châu linh lực thế nhưng có dao động chẳng lẽ là lý quang ảnh chính tư tư kinh hãi đối với lý quang ảnh nàng trước sau vẫn là sợ Rốt cuộc Mộc Châu nguyên bản chính là hắn sở hữu, liền tính nàng dùng 3.000 người huyết luyện thành huyết trận, nàng vẫn là lo lắng, Lý Quang Ảnh tùy thời có năng lực thu hồi, nhưng nàng là tuyệt không có thể làm hắn thu hồi đi. chương 89 Mộc Châu khắc tinh. Rốt cuộc, cây cối quấn quanh chi gian vỡ ra một cái khe hở. từ khe hở chung đi vào tới lại không phải Lý Quang Ảnh. Trưng nhất tình. Chính tư tư nhìn trước mắt vốn dĩ không có khả năng xuất hiện người, nheo lại hai mắt. Ta nhìn xuống lập tức giết người tâm. Ngươi cư nhiên còn dám tự động đưa tới cửa tới. Nàng dùng một loại xem người chết ánh mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mặt cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào chương nhất tình. Liền phương đông không bạch thần kiếm đều lấy nàng không có cách nào, đừng nói này nho nhỏ chỉ có thể vẽ tranh phủ kiếm gỗ đào. Nàng thập phần mà đắc ý, lộ liễu mà lấy cái loại này điển hình mà tiểu nhân đắc trí mà thần thái, hướng về đã từng đứng ở nàng phía trước làm nàng cảm thấy dao không thể truy trương nhất tình, thập phần ngạo mạn mà nâng tức tiêm cảm. Không bạch không phải dùng kết giới đem ngươi nhốt lại sao, như thế nào. Ngươi không hảo hảo mà ngốc tại bên trong chờ chúng ta đi tìm ngươi tính toán sổ sách, chính mình đảo trước nhịn không được chạy đi tìm cái chết, vậy ngươi đã có thể đừng trách ta không nhớ tình bạn cũ ngày tình cảm. Chính tư tư phất tay ý bảo những cái đó đằng một hướng chương nhất tình giống rắn độc chậm rãi vốn lượng, nàng sẽ không đối nàng giống đối phương đông không bạch như vậy lưu thủ, nhưng cũng sẽ không quá nhanh giết chết nàng, nàng đại biểu chính là nàng đã từng vọng mà không được độ cao. Nàng muốn đem nàng hoàn toàn mà từ chỗ cao kéo xuống tới, chậm rãi giẫm đạp ở dưới lòng bàn chân, tận tình mà nhịu ngược thẳng đến dập nát thành cho cha. Trưng nhất tình vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn ngày xưa đồng học, hiện tại, từ nàng trên người đã hoàn toàn tìm không thấy năm đó cái kia nhát gan thẹn thùng mẫn cảm quật cường trịnh tư tư bóng dáng, có chỉ là so yêu mà càng biến thái tâm tư cùng ngoan độc thủ đoạn. Người hiện tại buông tay, còn tới cấp, sân còn không có hồn phi phách tán, buông tay đi, tử vong cũng không đại biểu kết thúc, nếu nguyện ý ngươi còn có thể một lần nữa bắt đầu. Chưng nhất tình vẫn là chưa từ bỏ ý định mà cuối cùng cấp ra lời khuyên. Thu hồi ngươi kia giả nhân giả nghĩa một bộ đi, nếu là ngươi từ nhỏ không có cha mẹ, nếu là ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở nghèo khó chung, nếu là ngươi tuổi còn trẻ liền thân nhiễm bệnh nan y yề, cuối cùng toàn thân xuất huyết chết ở không người hỏi thăm cho thuê phòng, ngươi còn sẽ giống như bây giờ nói những lời này sao? Chị Tư Tư nghiến răng nghiến lợi mà từng câu từng chữ phản bác, Nàng ghét nhất nàng này một bộ giống như mọi chuyện đều ở vì nàng tốt biểu tình So với những cái đó từ lúc bắt đầu liền khinh thường nàng khi dễ nàng người Như vậy chương nhất tình càng làm cho nàng chán ghét Chết đã đến nơi, ngươi vẫn là nhiều cầu nguyện đi Xem ngươi những cái đó hộ hoa sứ giả cái nào có dành tới Đến nỗi phương đông không bạch, ngươi liền không cần trông cậy vào Ngươi nhận tâm dùng phù mũi tên bắn về phía hắn thời điểm nên có điều rắc ngộ Ha ha, ta còn muốn cảm tạ ngươi đem hắn đưa đến bên cạnh ta Chỉ cần hôm nay giết ngươi. Về sau có thể đứng ở hắn người bên cạnh, chính là ta." Chính Tư Tư nghĩ đến đây, không bao giờ nhiều lời vô nghĩa, đôi tay vung lên, nhưng cái đó mang theo gai độc dây đằng cành liền hướng nàng đánh đút lại. Trương Nhất Tình bản năng liền huy trong tay kiếm gỗ đào hướng gần người những cái đó chém tới, Chính Tư Tư đang muốn cười nhạo nàng thiên chân, lại hoảng sợ phát hiện, bị Trương Nhất Tình trong tay kiếm gỗ đào chém trúng cảnh cư nhiên tất cả đoạn lạc, hơn nữa bất đồng với Phương Đông Không Bạch, là dựa vào thần kiếm bản thân sắc bén chém nước, Trương Nhất Tình sợ chém chỗ Lại là một xúc tác đoạn, hơn nữa những cái đó cảnh đoạn đoan, toát ra màu trắng pháo hoa, như là bị bỏng cháy quá giống. Nhau, không bao giờ có thể một lần nữa dài quá tân cảnh, chỉ sùi lơ trên mặt đất không thể lại nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Người trong tay bất quá là một phen vô dụng một kiếm, sao có thể đối ta một châu thao tác dây đẳng có tác dụng? Chính Tư Tư vẫn là không thể tin được, nàng tiếp tục thúc giục một châu đem sở hữu có thể hoạt động cảnh, từ bốn phương tám hướng đều hướng về trương nhất tình bằng mau tốc độ đâm tới. Trưng Nhất tình lúc này cũng mơ hồ minh bạch trong tay một kiếm đại khái đúng là nàng khắc tinh, cũng không hoảng loạn, nhanh chóng hỏa ra một phủ, đúng là vạn kiếm tề phát phủ. Tức khắc, rõ ràng thượng một dây còn chỉ có một phen kiếm nơi tay, dây tiếp theo đã huyễn ra ngàn vạn đem ra tới ở thân thể của nàng trung quanh, mũi kiếm một loạt lưu về phía ngoại. Chiêu này nếu là đánh với cường địch, nhiều nhất chỉ có thể xem như cái thủ thuật che mắt, bởi vì một phen biến ảo như vậy đem, kỳ thật là gánh vác kiếm ý lực, với đối địch khi vô dụng nhưng nàng vừa rồi đã phát hiện những cái đó cảnh mặc kệ thế tới cỡ nào hung mãnh cơ hồ là chạm được nàng kiếm bất luận cái gì một chỗ liền tự động liền đoạn lạc cho nên nàng mới nghĩ tới chiêu này quả nhiên nhìn thế duệ không thể đỡ phòng không thể phòng một hồi công kích đảo mắt đã thấy thắng bại chính tư tư nhìn đoạn lạc đầy đất cảnh trợn mắt há hốc mồm một châu cường đại linh lực đâu nàng rõ ràng thúc giục mười thành công lực Mãn phòng cỏ cây đoạn đoan đều ở mạo khói trắng thế nhưng dùng không thể dùng ngươi ngươi nàng thúc dục một trâu quá mức lúc này đã có điều phản vệ vốn dĩ mềm mại tóc đen dần dần biến thành ngày mùa thu khô thảo mặt bộ cũng sinh ra cứng đờ vết dạn liền nói chuyện đều có điểm mơ hồ không rõ một bên vừa rồi vây khốn phương đông không bạch kết giới lúc này cũng từ ngay trung tâm chỗ đột nhiên toát ra ánh lửa sau đó một tiếng vang lớn kia kết giới thế nhưng bị châm thành màu đen cho bụi phương đông không bạch từ hất trần quần cuộn trung đi ra thanh phong châu tất nhiên là đem hắn toàn thân duy trì xoáy khí bức người bộ dáng nửa điểm bụi mù chưa dính dừng ở hắn trên người Con Hảo cho hắn đột nhiên nhớ tới Dạ Lân khoảng thời gian trước đưa cho hắn hắc đá lấy lửa, tuy rằng từ ngũ hành đi lên nói kim mới khắc mục, nhưng là hỏa lực cường đại, giống nhau có thể đem nàng này đó gỗ mục thiêu trống trơn. Chính Tư Tư nhìn Phương Đông Không Bạch hủy hoại nàng kết giới, hoàn hảo không tổn hao gì mà từ kết giới trung ra tới, lập tức muốn bắt lấy này quagm rơm cuối cùng. Không Bạch, ngươi xem, nàng cư nhiên đánh vỡ ngươi kết giới đuổi giết ngươi, đều đuổi giết đến nơi đây tới, ta vừa rồi liều mạng vì ngươi đẩy chắn chính mình ngược lại thân chịu trọng thương, linh lực đại mất. Phương Đông Không Bạch nhìn Trịnh Tư Tư liếc mắt một cái, nàng quả nhiên là linh lực đại thất, là trường nhất Tình làm. Hắn nhìn về phía cũng là thắng được vẻ mặt ngông trương nhất Tình. Ngươi cư nhiên phá Mộc Châu linh lực. Ta cũng không biết vì cái gì, hình như là bởi vì kiếm gỗ đào. Trường nhất Tình đến gần Phương Đông Không Bạch, đem trong tay kiếm gỗ đào đưa cho hắn xem. Trịnh Tư Tư vừa rồi muốn tranh thủ Phương Đông Không Bạch đồng tình biểu tình còn không có tới kịp thu hồi liên nhìn đến bọn họ hai cái không hề hiểm khích mà đi đến cùng nhau nhìn kiếm gỗ đảo lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai, like, trình diễn đến tốt nhất căn bản không phải nàng, phương đông không bạch từ đầu tới đôi đều là ở diễn trò lừa nàng. Trên mặt nàng thai mắt mũi miệng cơ hồ cứng lại rồi, đây là sáng rực vang dội mà vả mặt ta, đáng giận, quá đáng giận, tất cả đều là đang lừa nàng, còn kết phường mà lừa gắt nàng. mà nhất đáng giận sự, đối mặt nàng như vậy một cái cương địch, Hai người cư nhiên còn không coi ai ra gì liêu nổi lên nhàn thiên. Ngươi vừa rồi chung kia mũi tên thế nào, bắt không có, còn đau không đau a Ngươi bán tên, liền tính là đau, ta cũng là cho là ái thần chi mũi tên, đau trong người, ấm trong lòng, nếu chờ buổi tối trở về cho ta bồi thường bồi thường nói, vậy không thể tốt hơn. Phương Đông không nói vô ích lời này thời điểm, đôi tay lôi kéo nhân ra trương nhất tỉnh tiểu thủ thủ diêu a diêu hai mắt mạo mang theo nào đó hoàng đế đặc có nhan sắc bọt xà phòng thao. Triều Trương Nhất Tình xôn sao mà ném qua tới. Mà Trương Nhất Tình vẻ mặt thẹn thùng khả nhân bộ dáng tác đủ để cho đối diện không xa Trịnh Tư Tư vốn dĩ đã không có gì cảm giác trái tim liền bạo mấy bạo. Đáng giận, quá đáng giận, Trịnh Tư Tư chỉ cảm thấy chính mình nội tâm, giống Thủy Triều giống nhau phẫn nộ một trận lại một trận về phía đỉnh đầu vào tới, thẳng đến đem chính mình toàn thân bao phủ. Người xem, Trịnh Tư Tư bị một châu hoàn toàn phản phệ. Phương Đông không bạch ánh mắt rốt cuộc từ trương nhất tình trên người chuyển hướng về phía đối diện không ngừng bị thực vật hóa trịnh tư tư. Vừa rồi còn ra vẻ nhu nhược đáng thương trịnh tư tư, hiện giờ đã nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình. Từ thân thể bắt đầu, dần dần tràn ra đến tứ chi, một tấc một tấc mà một hóa mở ra. Bị ngũ hành châu phản phệ, không đơn thuần chỉ là là thân thể, cuối cùng liền ba hồn bảy phách cũng sẽ bị một trâu trở thành đồ ăn cắn nuốt rớt, từ đây lại vô đầu thai luân hồi khả năng. Lý Quang Ảnh không biết khi nào đã tới rồi trong phòng, nhìn một hóa trịnh tư tư chỉ là thở dài. Nhớ trước đây, nàng bởi vì nổ trồng giải phẫu sau dị thể phản ứng quá nặng, cuối cùng xuất hiện nghiêm trọng ngưng huyết chứng ngại. ở thuê ngầm hầm trú ẩn cải tạo trong phòng, bởi vì không cẩn thận ở nấu cơm thời điểm thiết bị thương tay, vẫn luôn xuất huyết không ngừng. Chính là một không điện thoại, nhị không di động, canh ba là bởi vì giao không ra tiền thuê nhà, bị chủ nhà cho đùa dai mà khóa trái môn, cầu cứu không đường, tự cứu vô pháp. Cuối cùng lại là bi thảm mà chết ở cái kia Abu trong căn nhà nhỏ, bởi vì hoán niệm sâu nặng, nàng chết không nhắm mắt, hoán niệm gửi với xác chết không đi, hóa thành lệ quỷ, hóa thành lệ quỷ cùng ngày, nàng liền sống sờ sờ mà căn chết khóa cửa chủ nhà, Lý Quang Ảnh đến thời điểm chính thấy nàng giống chỉ tang thi giống nhau ngồi sụm trên mặt đất gặm kia đã chết đi lâu ngày chủ nhà ra thịt trong phòng kia sợi toan xú vị đời này hắn đều không thể quên, tuy rằng nàng bộ dáng đã rất có thay đổi. Bất quá Lý Quang Ảnh vẫn là nhận ra nàng, phía trước Trương Nhất Tỉnh đã từng lấy ra chỉnh tư tư ảnh chụp cho hắn xem qua, nói lên quá nàng trải qua, cũng giảng đến đúng là bởi vì lúc ấy vì giúp Trịnh Tư Tư chủ tiền thuốc men mới đi Phương Đông Không Bạch biệt thự, lại nói tiếp, Trịnh Tư Tư xem như nàng cùng Phương Đông Không Bạch hồng nương. Lúc ấy Lý Quang Ảnh bởi vì trừ ma chú nguyên nhân, dần dần đã khôi phục toàn bộ ký ức, càng nhớ tới vạn năm trước trận chiến ấy. Sở Hữu tiền căn hậu quả, Sở Hữu hy sinh cùng bất đắc dĩ. Thập thế thành ma Chấp niệm từ bọn họ yêu nhau bắt đầu liền vô pháp hóa giải. trừ phi, hắn thiên chân tưởng, có thể tại đây một đời, sớn bọn họ lâm vào chưa thâm, có lẽ có thể làm chút tay chân. Vì thế, hắn cho thanh mục châu cấp trịnh từ tư, nói cho nàng đó là một viên sống tâm châu, có thể cho nàng tạm thời giống người sống giống nhau đứng ở ánh mặt trời dưới, cũng nói cho nàng, nếu muốn trưởng kỳ mạng sống, tắc cần thiết tìm được phương đông không bạch, làm hắn cam tâm tình nguyện mà cho nàng một giọt cương thi huyết, làm nàng từ đây không sinh bất tử. Bất lao bất diệt, chính là cương thi huyết là mang thêm phương đông không bạch linh lực, trừ phi nhất thân yêu nhất người, hắn không. Phải dễ dàng cấp ra, như vậy không thân chẳng quen trịnh tư tư duy nhất cơ hội, chính là muốn chia rẽ cũng đạt được phương đông không bạch yêu say đám. Đây là nàng duy nhất cơ hội, vì thành công, thậm chí có thể không từ thủ đoạn, hắn lúc ấy là như thế này cùng nàng nói. Vì thành công, hắn cảm thấy thật sự có thể không từ thủ đoạn, ít nhất hắn trước kia vẫn luôn là như vậy tưởng. Chương 90 linh lực là đại trướng. Làm một chuyện phía trước, Lý Quang Ảnh luôn là sẽ cân nhắc lợi hại, lợi lớn hơn tệ, liền tính là quá trình có điểm bất ham, hắn cũng không cái gọi là, đây là hắn cho rằng nguyên tắc. Thật giống như nếu tung ra một người sinh tử không màng, có thể cứu hai người, kia hắn nhất định sẽ không chút do dự đem hắn hoặc nàng tung ra đi, mặc kệ là ai. Bởi vì số lượng đã đơn giản mà bãi tại nơi đó, nhị lớn hơn một. Cho nên, hắn biết rõ chương nhất tình ái chính là Phương Đông Không Bạch, hắn thậm chí so nàng chính mình còn phải biết rằng sự thật này. Chính là hắn lại như cũ nhất định phải chia rẽ bọn họ, bởi vì bọn họ ở bên nhau, tệ lớn hơn lợi, đây là hắn sở không cho phép. Cho nên hắn dùng thanh mục châu làm ra một cái sống sờ sờ trịnh tư tư, một cái có thể cho trương nhất tình thả lỏng phong bị, có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu trịnh tư tư. Ai ngờ hắn vẫn là đánh giá sai rồi, trương nhất tình đối phương đông không bạch cái đã so với hắn tưởng tượng thông nhiều. Một khi đã như vậy, như vậy hắn chỉ có đi bước thứ hai lộ, này bước chỉ có thể nói không thành công liền xà thân. Trên đời này nhất hiểm một nước cờ, hắn chỉ hy vọng đến lúc đó hết thể có thể ở chính mình trong khống chế, sẽ không chỉnh bàn toàn thua. Đối với trịnh tư tư, là hắn ở nàng đã không có nhân tính thời điểm cho nàng năng lực, dung túng nàng trả thù, cũng là hắn cổ vũ nàng oán lực, nhưng hiện giờ nhìn nàng rơi xuống như thế nông nỗi, hắn lại không có biện pháp đi đồng tình nàng. Đồng tình, hắn cảm thấy là nhân loại cảm xúc chung nhất không thể có một loại cảm xúc. Mỗi người đều hẳn là vì chính mình phụ trách, vận mệnh chỉ có thể cho người mang mặt ngoài bất đồng nội tâm đổ vật lại là chính mình sáng tạo, ai đều không có ảnh hưởng ngươi, chỉ có ngươi ảnh hưởng chính ngươi, cho nên hết thể cái gọi là tự nhận là khổ, chỉ là nội tâm tự tạo khổ. bởi vậy khổ mà phạm phải sai, cũng nên chính mình gánh vác. hắn sai, hắn sẽ tự gánh vác, mà nàng sai, nàng đã ở trả giá đại giới, vận mệnh chú định đều có số trời. lão đại, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, có thể hay không tưởng cái biện pháp từ một châu giúp nàng rút ra hồn phách, trương nhất tình nhìn đến lý quá ảnh lập tức có loại mạc danh cảm giác an toàn bị một châu bắt đầu phệ thực hồn phách đã cứu không thể cứu ta cũng không có cách nào đây là nàng tự tìm ngươi không cần đáng thương nàng Lý Quang ảnh nhìn đã tiếp cận toàn bộ mục hóa Trịnh Tư Tư không có nửa điểm thương hại chi tâm chính là Trịnh Tư Tư biến thành như vậy cũng không thể toàn quái nàng chính mình nàng như vậy trải qua đụng tới ai đều không thể không hề oán khí Lão đại không phải thường nói chúng ta bắt quỷ quan trọng nhất chính là tiêu trừ oán khí sao khiến cho nàng dạng mang theo oán niệm mà tiêu vong Cũng là vi phạm chúng ta trả ma đường tôn chỉ, không phải sao? trương nhất tình nhìn xem trịnh tư tư, lại nhìn lý qua ảnh, nói thật, trịnh tư tư làm như vậy sự, giết như vậy nhiều vô tội người, nàng sớm đã không thể tha thứ nàng hành vi, chính là, nàng trước sau nhớ rõ bắt quỷ sư tôn chỉ, diệt một cái linh hồn thực dễ dàng, cứu rỗi một cái linh hồn lại so với so khó, nếu chỉ tuyển một cái dễ dàng lộ tới đi, kia bọn họ bắt quỷ sư chỉ cần luyện hảo thân thủ, thấy một cái diệt một cái thì tốt rồi con dùng như vậy lo lắng mà thu vào túi, trợ bọn họ thoát ly. Đoán niệm đi một lần nữa đầu thai làm cái gì? Thiện chẳng phân biệt lớn nhỏ, làm việc thiện tất quả, ác chẳng phân biệt lớn nhỏ, diệt cỏ tận gốc. Chính tư tư đoán niệm sâu đậm, cứ như vậy bị mục châu căn nuốt, ai có thể bảo đảm đoán niệm có thể hay không thật sự liền tiêu vong? Tiêu trừ linh hồn không phải bọn họ mục đích, tiêu trừ đoán niệm mới là tôn chỉ. Lý Quang Ảnh nhìn Trương Nhất Tình, rốt cuộc có chút động dung. Ta chỉ có thể tạm thời khống chế mục Làm nàng có một phút thời gian hồi phục nhân thân, ngươi có cái gì tưởng nói, liền cùng nàng nói đi. Lý Quang ảnh nhàn nhạt mà liếc chỉnh tư tư liếc mắt một cái, tự làm bậy không thể sống, quá độ thúc dục một Châu, còn dùng vô tội người sống huyết luyện huyết trận, sớm đã không thể cứu, phản phệ là dự kiến bên trong sự, xem ở trương nhất tình mặt mũi thượng, hắn liền cho nàng một cái giao đái di ngôn cơ hội. Một tay mở ra, hắn huyễn ra hắn bóng cây kiếm, hướng về chính mình thủ đoạn chỗ một hoa, một cổ máu tươi phun ra, lại không có rơi xuống đất. Từ hắn mũi kiếm lôi kéo, xoay tròn thành một cái huyết hồng vòng tròn. Chỉ thấy hắn trong miệng nhắc mãi chú ngữ, mũi kiếm một lòng tay, huyết vòng liền hướng đã mục hóa Trịnh Tư Tư trên đầu bộ đi. Huyết vòng xuống phía dưới phóng ra suốt huyết hồng quang mang, quang mang dưới, vốn dĩ đã mục hóa Trịnh Tư Tư dần dần mà hồi phục người bộ dáng. Trịnh Tư Tư mở to mắt, vừa rồi toàn thân không chịu khống chế cảm giác cứng ngắc đã biến mất, thay thế được chính là có độ ấm có cảm giác nhân loại thân thể. Nàng lại giật giật tay, thật tốt a, nàng lại có thể động, bất quá Vừa rồi Lý Quang Ảnh nói nàng đã nghe được, chỉ có một phút thời gian, hưởng thụ này cuối cùng tự do, từ nay về sau, có phải hay không, nàng liền không còn nữa tồn tại, liền tử vong đều không có, thật sự tan thành mây khói. Nay trong nháy mắt, giống như hết thể đều trở nên linh hoạt kỳ hảo lên. Trưng nhất tình đi hướng trịnh tư tư, lúc này nàng so với ai khác đều càng thêm tiếp thu chân chính tử vong, nàng có thể hay không thực sợ hãi, nàng không nghĩ tới muốn tha thứ nàng sợ làm việc làm, nhưng là ở nàng hoàn toàn biến mất trước. Ít nhất có thể cho nàng một chút an ủi, nàng đã vì nàng hành vi trả giá đại giới, hiện tại, bất quá, là một cái kẻ bên tiêu vong linh hồn. Chỉ là, nàng không biết nàng có phải hay không nguyện ý tiếp thu này phân an ủi. An ủi, có khi cũng sẽ làm người bị thương, đặc biệt vẫn là như thế mẫn cảm trịnh tư tư. Trịnh tư tư ngâng lên đôi mắt, nhìn vẻ mặt chân thành trương nhất tình ở chính mình trước mặt, đang muốn tới gần lại không dám tới gần do dự. Là nàng phía trước bị đấu kỵ cùng hận ý che lại hai mắt sao thế nhưng chưa từng có nhìn kỹ quá chính mình lão đồng học, nguyên lai là dùng như thế một đôi chân thành đôi mắt nhìn chính mình, chỉ trong chớp mắt nàng giống như minh bạch kỳ thật, nàng không phải hận nàng, nàng chỉ là hâm mộ nàng, hâm mộ nàng không để bụng vật chất sinh hoạt tiêu xái, hâm mộ nàng luôn là làm người chung quanh không tự chủ được mà muốn tới gần, hâm mộ nàng rõ ràng đã được trời ưu ái, có ấm áp an nhàng ra, có ái nàng sủng nàng như công chúa phương đông không bạch, có tùy hứng che trở bằng hữu, có nhiều như vậy nàng muốn lại giống nhau đều không có hết thảy. Lại vẫn là như vậy một bộ không chút nào tự Đắc, chịu tốn tâm tư Ở nàng như vậy một cái tiểu đáng thương Trên người từ bi Nàng là cầu mà không được Dẫn chó đánh mèo với nàng ngấp lại, chính mình thật là bị chính mình hại Nếu nàng sớm một chút nghe nàng lời nói Nên có bao nhiêu hảo Ít nhất còn có kiếp sau Kiếp sau, nàng cầu nguyện còn phải làm nàng bằng hữu Bất quá, hiện tại, đã không có Nàng liền một kia hồn phách đều không thể bảo tồn Một tình, ngươi có thể lại ôm ta một cái sao Trịnh tư tư nhẹ nhàng mà vô môi Trương nhất tình có chút không thể tin được Trịnh tư tư cư nhiên cùng nàng nói chuyện Dùng chính là như vậy ôn nhu khẩu khí Ở khẩn cầu nàng ôm Đương nhiên có thể Trương nhất tình chạy chấm hai bước Đem trịnh tư tư một phen gắt gao mà ôm lấy Thực xin lỗi Ta không biết ngươi cư nhiên là như vậy trải qua Nếu sớm biết rằng Nói không chừng sẽ nghĩ ra càng tốt biện pháp Cũng không đến mức làm ngươi thành như bây giờ Trương nhất tình nghĩ đến nàng chết thảm Lại nghĩ đến nàng một phút sau liền hồn phách đều không thể bảo tồn, nước mắt liền từ mắt trong khung đại viên đại viên đi xuống nhỏ dọn, này trong ngấy mắt, nàng không phải cái gì giết người ma đầu, mà là nàng một cái cùng thất bạn tốt. Không có quan hệ, ít nhất tới rồi cuối cùng, ta còn là được đến cứu rỗi. cảm ơn ngươi, bằng hưu của ta. Chính tư tư nhỏ giọng ở nàng bên thai lẩm bẩm mà ngữ. Một phút thời gian thực mau liền đến, chính tư tư thân thể ở trương nhất tỉnh trong lòng lực dần dần biến thành hư vô, cuối cùng hóa thành một cổ khói trắng cái trắng trung gian, một viên phiếm lục quang hạt châu phập phềnh. Lý Quang Ảnh lấy ra trong tay tịnh bình vừa thu lại, bóng trắng liền thu vào trong bình, hạt châu cũng về tới hắn trên tay, hóa thành trên cổ tay hắn kia xuyến mộc châu trung lớn nhất kia một viên. Lão đại, vừa rồi cái kia khói trắng. Trứng nhất tình xác định chính mình không có lầm, cái kia là Trịnh Tư Tư hồn phách. Ân, không sai, ngươi vừa rồi làm cái gì? Mộc châu cư nhiên đem nàng hồn phách hoàn chỉnh chữa trị trở về. Ta sao? Ta cái gì cũng chưa làm a, Chưng nhất tình lau một phen trên mặt nước mắt, vừa rồi ta chỉ là ôm nàng, khắc cũng chưa, không có khả năng là bởi vì ta. Phương Đông không ngủng công gần, dùng ngón tay lau đi còn tàn lưu ở nàng một bên gương mặt nước mắt. Hẳn là người nước mắt. Phương Đông không bạch nhớ tới minh giới một cái truyền thuyết lâu đời, nói nhân loại mổ một thế hệ thiên sư có được trên đời nhất thuần tịnh linh hồn, nàng nước mắt có so tịnh linh hà thủy càng có thể tinh lọc linh hồn linh lực, hơn nữa hắn nếu không nhìn lầm. Trương nhất tỉnh kia đem nhìn như bình thường kiếm gỗ đào, đúng là kim châu hóa hình, có được kim châu lực lượng trương nhất tỉnh khắc chế một châu cắn nuốt lực lượng, hơn nữa nước mắt tẩy sạch chỉnh tư tư linh hồn, một cái sạch sẽ linh. Hồn là không thể trở thành ngũ hành châu đồ ăn, cho nên, một châu mới chủ động một lần nữa chưa trị chỉ chỉnh tư tư linh hồn. Ta nước mắt. Sao có thể? Trương nhất tỉnh nhìn phương đông không bạch, ta trước kia cũng không thiếu ôm những cái đó đáng thương linh hồn khóc, chưa từng có chuyện như vậy phát sinh quá. Không biết cũng có khả năng là nào đó kỳ ngộ tạo thành giống như ngươi linh lực gần nhất đại trướng chính ngươi không phát hiện phương đông không bạch đạo trương nhất tình như suy tư gì thật là trước kia nàng chỉ có thể phát hiện trăm mét nội quỷ hồn chính là hiện tại nàng cư nhiên liền ngàn dặm ngoại quỷ hồn đều có thể đủ dễ dàng phát hiện đặc biệt là vừa rồi sử dụng quá kiếm gô đào chém những cái đó che ở phía trước cành khi giống như thứ gì vốn dĩ ở bên ngoài lại một kia một kia mà trở về trên người nàng chính là ở vừa rồi tiến vào kia nháy mắt nàng cũng dễ dàng mà nhìn ra Trịnh Tư Tư nguyên thân chỉ là một cái tử vong lâu ngày thi thể không cần quá ngạc nhiên bắt quỷ sư vốn dĩ chính là sẽ theo thời gian linh lực tiệm tăng bằng không ngươi chỉ tính toán dừng chân tại chỗ sao Lý Quang Ảnh Thu Hảo gửi hôn bình đã đi tới hướng về trương nhất tình nói chúng ta bắt quỷ sư linh lực càng dùng liền càng cường ngươi lần này đối mặt Trịnh Tư Tư so thường lui tới đều phải lợi hại chút cho nên tiến bộ cũng lớn hơn nữa chút hảo tin tưởng các ngươi cũng muốn vội một thời gian ta đi về trước trạng ma đường. Trưng nhất tình nhìn trước mắt vết thương bốn phía, thật là muốn vội hảo một thời gian, liền tính là có thanh phong châu hỗ trợ, cũng không phải một chút sự. Ta cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội đổi cái phong cách biệt thự, ngươi thích cái gì phong, tiểu trung quốc, mỹ thức, âu thức. Phương Đông không bạch thấy thảo người ngại khắc băng đi rồi, một phen ôm lên một tình eo nhỏ. Đi, cái này địa phương không thể ở, đi trước minh giới hôn mấy ngày, ngươi tuyển hảo phong cách ta kêu giữa tháng thiên tới lộng liền hảo. Lần này liền không cần lãng phí linh lực, khiến cho nhân loại công ty nội thất đi lộng, chờ chuẩn bị cho tốt, chúng ta lại trở về. Nhân loại công ty nội thất đi lộng. Lớn như vậy một tòa biệt thự công trình, kia chẳng phải là nếu bản về năm mới hảo, trước nhất tình há to miệng đang muốn nói cái gì, ấm áp đôi môi đã đánh nút lại, Phương Đông không bạch túi người đem nàng áp đảo, sau đó vô tri hoan mà, ngã xuống thời điểm, nàng dưới thân đã là minh giới kia gian biệt thự cái giường lớn kia. Hơn nữa hiển nhiên, kia giường đã là gia cố bản. To, mô nữ muốn xuất khẩu nói hoàn toàn hóa thành nhân hử thanh. Vẫn là minh giới hảo a, Phương Đông không bạch một bên ra sức cày cấy một bên tưởng, nơi này chỉ có hàng đêm vãn, không, có bạch bạch thiên. Đêm khuya tĩnh lặng, không người quấy rầy, nùng tình mập ý, tận tình phóng thích. Chương 91 minh giới quải người kế hoạch không thành công. Không có vật đổi sao rời, cũng không có nguyệt trầm ngày thăng, chỉ cày cấy không ngừng như cùng cảnh đẹp ý vui điền. Mép giường di động đột nhiên tiếng trung đại tác phẩm, Trương Nhất Tình mở to mắt tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người tan thành từng mảnh, bụng cũng đói bụng, rồi ra tay xẹt qua màn hình tắt đi đồng hồ báo thức, sau đó liền phải đứng dậy. bên cạnh mũ cương thi nam một phen từ phía sau đem nàng eo giữ chặt, thuận thế một xả, vừa mới mới nổi lên nửa người mộ nữ lấy quen thuộc sinh đẹp độ cung lăn nhập mũ cương thi nam trong lòng ngực, vị trí vừa và tốt. nơi này đều hai vạn mẹ dưới, còn có ai tìm ngươi, lại nói, hẳn là cũng không tín hiệu a, người di động khẳng định là hỏng rồi. phương đông không bạch xoay người khinh hạng. Đôi tay đem tay nàng đè ở lòng bàn tay, ái mỗi tư thế không cần nói cũng biết. Đích xác không có tín hiệu, bất quá, đồng hồ báo thức lại có thể bình thường động tác. Lần này còn hảo ta có chuẩn bị, lợi dụng thời gian rảnh liền điều hảo đồng hồ báo thức. Hiện tại thời gian là buổi sáng 6 giờ rưỡi, cho nên, phương đông, ngươi nên rời giường làm bữa sáng, bằng không ta đi làm bị mượn rồi. Dưới thân trương nhất tỉnh rào hoạt mà nháy đôi mắt. Chính là ngươi không phải nói không cần đi làm, muốn ở nhà bồi ta. Chẳng lẽ ngươi muốn tư lợi bội ước? Phương Đông không bạch dơ lên bôi lông mày, dọn ra phía trước cách thức lối thời. Kia chính là kế sách tạm thời, ngươi lại không phải không biết, gần nhất lão đại không cho ta tham dự điều tra, thứ hai phía trước chúng ta đều đoán không được hung thủ là ai, chỉ đoán được hung thủ mục tiêu không phải ngươi chính là ta, dứt khoát lấy tỉnh chế động, mới thành thật ngốc tại trong nhà, hiện tại sự tình đều giải quyết, ta tổng không thể còn ngốc tại trong nhà làm sâu gạo đi. Chứng nhất tình theo lý cố gắng, tức đất không cho. Làm sâu gạo cũng khá tốt, dưỡng đến phì phì bạch bạch mà, trừ bỏ sẽ ở trên giường lan lột, khác đều sẽ không làm, cũng không cần làm. Phương Đông không bạch hai mắt chớp ra tà tà ánh sáng tím phao phao. Trưng nhất tình chỉ phải phiên hai hạ xem thường, nàng phát hiện từ kia chuyện có lần đầu tiên lúc sau, mộ cương thi nam đầu góc cũng chỉ dư lại màu vàng chất lỏng. Bất quá nói lên lần trước sự, nàng trong lòng còn có thật nhiều sự giống như không làm minh bạch, nàng nhìn Phương Đông không bạch, đưa ra chính mình nghi vấn. Chính tư tư tử vong thời gian là ở ta lần trước hồi thành phố A phía trước, như vậy, từ ngày đó bữa sáng thời gian nhìn đến nàng bắt đầu, hết thể chính là nàng cố ý thiết kế tốt. Nói như vậy, từ lúc bắt đầu nàng là hướng về phía ngươi cương thi huyết tới, sau lại thấy chúng ta hợp lại, nàng cảm giác không có hy vọng, liền tự động rời đi, sau đó đi rồi vai lộ, luyện huyết chú. Phương Đông không điểm trắng gật đầu, xem như đồng ý nàng quan điểm. Chính là, người là cương thi sự, nàng như thế nào sẽ biết? Lại còn có biết ngươi cương thi huyết có thể cho người không sinh bất tử, bất lao bất diệt, mặt khác, lao đại tựa hồ đã sớm biết hung thủ là trịnh tư tư, còn có cái kia một châu, không phải lao đại sở hữu vật sao, như thế nào tới rồi trịnh tư tư trong tay, hơn nữa là như vậy đã sớm tới rồi nàng trong tay, sau đó mới có sau lại sự tình. Nếu nói là trịnh tư tư từ lao đại nơi đó trống đi, cũng không quá khả năng lạc, nếu không phải trống đi, chẳng lẽ là lao đại cho nàng? Chính là lão đại vì cái gì phải cho một châu cấp chỉnh tư tư đâu. Trưng nhất tình mãn đầu góc nghi vấn, ở trong lòng đánh thành chấm dứt. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ta xem đi, chính là lý quang ảnh tên kia ham mỹ mạo của ngươi, cũng thích ngươi, liền tưởng chia rẽ ta và ngươi, lại sấn hư mà nhập, đoạt ngươi đi. Phương Đông không bạch nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nay khẳng định không có khả năng, lão đại đối ta nhưng không có cái loại này tâm tư, nếu là có, ta như thế nào sẽ không cảm giác được, chỉ là kia như thế nào giải thích những việc này đâu. Trứng nhất tình dùng sức mà tế nào tế bào, đối với Lao đại, nàng từ đấy lòng không nghĩ đi hoài nghi, chính là một Châu sự giải thích không thông a. Phương Đông Không Bạch dùng ngón tay gõ gõ nàng đầu, "Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, phòng trừng thật là trùng hợp chỉnh tư tư trộm được một Châu, ngươi tưởng đi, Lý Quang Ảnh cả ngày mang theo kia chuối hạt tử khắp nơi bắt quỷ, khó tránh khỏi có dây thừng cũ xưa, không cẩn thận liền chạm vào chặt nước, sau đó phát sinh hạt châu rất loại chuyện này." Bằng không ngươi tưởng, lý quang ảnh dựa vào cái gì muốn đem một châu như vậy bảo bối đồ vật cấp chỉnh tư tư đâu, có phải hay không? Liền các ngươi lão đại cái loại này có nề nếp tính cách, nhìn đến là quỷ hồn nàng, còn không lập tức đem nàng thu cất vào thu quỷ túi mới là lạ. Trương nhất tình nghe xong gật gật đầu, ân hình như là như vậy, lão đại tính cách nàng nhất rõ ràng bất quá, nói một là một, nói nhị là nhị, cũng không giảng đạo lý đối nhân xử thế, nguyên tắc tính đặc cường, đối phó quỷ quái cũng không mang tư tâm. Hắn là tuyệt không sẽ đem một châu cấp chỉnh tư tư. Được rồi, ngươi lại không đứng dậy, ta thật sự muốn sinh khí. Trưng nhất tình trong lòng nỗi băn khoăn cải bỏ, tâm tình cũng rất tốt, chỉ là ban vẫn là được với, nàng lại không phải thật sự sâu gạo, vì cái gì phải bị mố cương thi nam giam cầm ở trên giường làm hắn nô lệ. Ân, hào đi, ngươi đi rửa mặt, ta đi nấu cơm. Lần này mố cương thi nam nhưng thật ra còn dễ nói chuyện, ở nàng cái chán rơi xuống một cái khẽ hôn lúc sau, nháy mắt biến mất. Minh dối đồ ăn đều là lấy một mạc là chủ, cơ hồ không có gì chua ngọt đắng cay hàm, khó trách lần trước dạ lân ăn một lát nhân gian đồ ăn, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, từ đây yêu nhân gian đồ ăn không thể tự bác. Trưng nhất tình ngạnh liền ra đồ ăn cái lửng dạ, liền như thế nào cũng ăn không vô, la hét phải đi về đi làm, trong lòng kỳ thật nghĩ sớm một chút trở về, chờ hạ còn có thể đi bệnh viện bên cạnh kia ra bữa sang cửa hàng tới hai điều bánh quẩy, một chén sữa đậu nành, trước kia không cảm thấy ăn ngon, hiện tại nhớ tới. Nhưng thật ra lưu khởi nước miếng tới. Quả nhiên thứ gì đều là phải có đối lập mới có thương tổn a, bánh quẩy, sữa đậu nành, ta tưởng các ngươi. Trương Nhất Tình ở trong lòng chân thành mà kêu gọi. Đúng rồi, ngươi tưởng hảo muốn cái gì phong cách biệt thự sao? Tiểu Trung Quốc, Mỹ thức, Nhật thức, vẫn là Âu thức? Phương Đông không hỏi không nàng. Trương Nhất Tình nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau đi, rất không tồi, hơn nữa ta chủ thói quen, đổi cái bộ dáng. Khả năng còn sẽ sợ người lạ Phương Đông không điểm trắng gật đầu Ân, Hảo, ta cũng rất thích nguyên lai like như vậy Ta đây hôm nay không có việc gì liền suốt Buổi tối làm tốt cơm chờ ngươi trở về ăn à Gì, ngươi không phải nói giao cho công ty nội thất sao Như thế nào lại muốn chính minh chỉnh Đó là cho rằng có thể quải ngươi ở minh giới trụ thượng 15A Thế nhưng ngươi phải đi về đi làm Ta đây vẫn là vất vả điểm Trở về chính mình lộng đi Phòng trưng một ngày thì tốt rồi Lại nói Ngươi ăn không quen minh giới đồ vật, đến lúc đó giữa người, có hại còn không phải ta. Phương Đông không bạch đột nhiên túi đầu ghét bỏ mà nhìn mắt nàng Thái Bình Công chúa giống nhau bộ ngực. Thái Bình Công chúa mua nữ theo hắn ánh mắt thực mau liền phát hiện câu kêu ý có điều chỉ, mặt soát điệu một chút đen, đem trong tay một mầm không biết là gì đó tạm cầm trái cây liền bàn mang quả mà ném qua đi. Phương Đông, ngươi cái này xú cương thi, ăn sạch sẽ còn dám ghét bỏ. Lần sau chính ngươi đi tìm cái bí lao gặm. Hừ hừ hừ, ném hắn một đầu. Sau đó xoa eo nhỏ, liền hư ba tiếng, chứng nhất tình mới cảm thấy hạ giận, lại ghét bỏ nàng, ô oh, ô, oh, có hay không loại người này, Nga, không phải người, là cương thi, một bên ghét bỏ còn một bên tìm mọi cách, tùy thời tùy chỗ, các loại tư thế thượng. Thật cho rằng nữ thần là không phát hỏa sao, hôm nay liền phát một lần cho ngươi xem hạ phiên bản. Từ trên bàn lại vớt lên một mầm, lại bổ thượng một ném, toàn bộ mệnh trùng mục tiêu. Dù sao hôm nay này đó trái cây nàng không một viên thích ăn, ném liền ném đi. Chính là, nàng nhớ tới lần trước cái kia cái gì quả mọng, rõ ràng ăn rất ngon nha, lần này như thế nào đều là nước sôi để nguội hương vị, liền nàng loại này không kén ăn đều ăn không vô đi. Phương Đông không bạch đem trên người trái cây chấn động rất xuống, hắn cũng biết nàng không hài lòng hôm nay bữa sáng, quả nhiên là phát giận đi. Chính là ai kêu minh giới không có ánh sáng mặt trời, không có quan cùng tác dụng mọc ra tới trái cây tự nhiên đều là không có mùi vị gì cả. Lần trước cái kia quả mọng chính là minh giới duy nhất kỳ phẩm, danh gọi mật tính quả Loại ở bạc trắng chân núi, tỉnh Linh Hà Chi Nam, 300 năm mới khai một lần hoa, luôn mãi trăm năm mới kết một lần quả, cuối cùng còn phải 300 năm mới thành thục. Tính lên, mau một ngàn năm mới có đến ăn một lần, hơn nữa một lần cũng chỉ kết như vậy mấy cái, lần trước kia số lượng không nhiều lắm mấy cái vẫn là hắn lấy zombie ra mặt giày chiếm chỉnh cây thụ hái được xuống dưới cố ý dùng để dụ dỗ gia nhân. Thế nhưng Trương nhất tình như vậy thích, hắn cảm thấy vẫn là phái cái tiểu yêu đi quanh năm thủ hảo. Bằng không vạn nhất đến lúc đó cái nào không có mắt đi ngang qua không cẩn thận thương đến dê cây vỏ cây, hại nó kết không được quả, lại ăn chẳng phải là đã không có. Hơn nữa nghe nói hắn dùng này quả tới dụ dỗ dai nhân thành công lên giường một chuyện, không biết như thế nào liền tiết ra ngoài, hiện tại minh giới đã xuất hiện nhiều phiên bản truyền thuyết. Truyền thuyết các có bất đồng, nhưng trung tâm tư tưởng đều là giống nhau, đại khái đều là nói hắn phương đông không bạch vốn dĩ trị không được một cái nữ thần, cuối cùng là toàn dựa mật tình quả linh lực một lần là bắt được trực tiếp nên ngang vào nhà, nùng tình mợi ý. Vì thế, minh rồi rất nhiều độc thân cẩu đều mắt trông mong mà nhìn chầm chầm kia thụ trái cây, chờ nó nở hoa kết quả, hảo tới cái nói theo, ngươi tưởng à, liền bọn họ muôn vàn yêu ma vương, phương đông không bạch đều bắt không được nữ thần cuối cùng đều dựa vào này quả cấp bắt lấy tới, nếu bọn họ cũng có này trái cây, còn có cái nào tiểu yêu tinh là bọn họ bắt không được đâu. Cái gọi là có nhu cầu liền có thương cơ, nghe nói, đã có không ít yêu thương theo dõi này cây giá trị muốn chiếm làm của riêng. Xem ra, hắn là lấy được trước một bước đi chiếm, vòng lên, viết thượng đại danh, cũng hồng tự ghi chú rõ tư hữu cây ăn quả, ngoại yêu chớ tới gần, người vi phạm lập giết không tha. chương 92 Phương Đông không bạch quên chuyện cũ. Thừa dịp Trương nhất tỉnh trở về đi làm, Phương Đông không bạch lại không có ở nhà làm si mang công, mà là chạy tới 33 tầng lý quang ảnh văn phòng chủ tịch. Người nơi này cũng không tệ lắm, ánh nắng tươi sáng, cảm giác đi theo bên ngoài không sai biệt lắm. Phương Đông Không Bạch đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất trước, thiệt tình khen tặng một phen. Như thế nào, muôn bàn yêu ma chi vương cũng có nhàn dỗi tới ta này tiểu địa phương. Lý Quang Ảnh đối với liền muôn đều không gõ một chút, nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở nhân gia tư hữu địa phương mộ cương thi cũng không có nửa điểm hảo cảm. Ta chỉ là tomo, phong của ngươi làm được như vậy rộng thoáng có thể hay không là bởi vì trong lòng qua âm u, muốn được đến một ít cứu dỗi. Phương Đông Không Bạch đống chốc quay đầu tới, nháy mắt di động tới rồi Lý Quang ảnh bàn làm việc trước. Một đôi tay bá mà một tiếng trống ở trên mặt bàn, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lý Quang Ảnh, màu tím đồng tử sắc bén mà thâm trầm, phảng phất có thể đem trước mặt Lý Quang Ảnh lột ra rót xương giống nhau nhìn thấu. Không sai, chính tư tư Mộc Châu là ta cho nàng, cũng là ta kêu nàng đi chia rẽ của các ngươi, tuy rằng kế hoạch cũng không có thành công, chỉ có thể nói thủ đoạn vẫn là phế vật, nhưng ta cũng không hối hận. Lý Quang Ảnh ngồi ngay ngắn ở quý báo gỗ đỏ bàn làm việc mặt sau, vẻ mặt bình đạm mà thẳng thắn mục trực như thế làm Phương Đông không bạch có chút kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng ít nhất có thể cho hắn nhân cơ hội dùng điểm cái gì khổ hình, làm hắn hảo chút không thường dùng bảo bối lấy ra tới lộ lộ mặt. như vậy liền tỉnh, nhìn hắn kia một bộ hại người còn ở giả thiên sứ bộ dáng, Phương Đông không bạch liền tới khí, đôi tay méo phóng xuất ra một ít linh lực, nạp đại văn phòng lập tức cuốn lên một cổ màu đen sợ phong, nơi đi đến hết thể hóa thành cho tàn, liền Lý Quang ảnh bàn làm việc cũng không ngoại lệ, Lý Quang ảnh ở cho tàn trung đứng thẳng thân thể. Điểm này ra vai phủ đầu, với hắn mà nói, chỉ là yêu cầu sửa chữa một lần thôi. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi cấp diệt. Phương Đông không bạch nheo lại nguy hiểm hai mắt nhìn hắn, đáy mắt sát khi đã không chút nào che giấu. Ngươi giết không được ta, ta tưởng, ngươi ít nhất hẳn là còn nhớ rõ, ngươi đáp ứng quá người nào, Vĩnh Viễn sẽ không núng tay nhân loại sinh tử, càng sẽ không chủ động giết chết người, mặc kệ người nọ phạm phải tội gì hành. Lý Quang Ảnh nhàn nhạt mà nói, ngữ khí lại thập phần chắc chắn, hắn cũng không nói vọng luôn Đối phương đông không bạch, hắn trước nay đều sẽ không nhìn lầm. Ngươi liền cái này đều biết, ngươi rốt cuộc là người nào. Phương đông không bạch hơi hơi như mày, cái này lý quang ảnh toàn thân cho hắn cảm giác đều có chút kỳ quái, thậm chí có chút, thân thiết, quen thuộc. Đối, có một loại mạc danh thân thiết quen thuộc cảm, chính là hắn rõ ràng thập phần phi thường đặc biệt chán ghét người này, vì sao ở hắn trên người có loại thân thiết quen thuộc cảm, đây cũng là làm hắn khó hiểu địa phương. Ở nhận thức trương nhất tình phía trước. Kỳ thật hắn cũng đã biết được trảm ma đường tồn tại. Mới phát lên không bao lâu, lại làm thành phố bê quỷ quái từ đây nhắc tới trảm ma đường ba chữ liền nghe tiếng liền chuồn. Hắn cũng là nhàn dối nhàm chán tò mò, liền dùng linh nhãn xem qua lý quang ảnh bắt quỷ. Khi đó hắn cũng đã tò mò, theo lý mà nói, tự vạn năm trước trận chiến ấy sau, sở hữu yêu ma phong ấn với thế giới ngầm, kia nhân loại thiên sư tập thiên địa chi linh khí cùng tự thân linh lực làm cái kia miệng giếng phong ấn cũng bởi vậy nhân loại thế giới lại không có khả năng xuất hiện linh lực cường đại thiên sư. Mà cái này lý quang ảnh linh lực lại vượt quá hắn tưởng tượng, tuy rằng hắn luôn là rất điệu thấp áp chế linh lực phong thích, chính là phương Đông không bạch vẫn là dễ dàng mà dò ra, hắn chỉ là so với hắn yếu đi như vậy một chút. Liên điểm này điểm liền rất có vấn đề, liên tính dưới nền đất hạ đám kia yêu ma bên trong, chỉ so hắn nhược như vậy một chút cũng tìm không ra hai cái tới, mà này nhân loại. tựa Như Dạ Lân nói, cái này không phải cái đơn giản nhân loại. Ta là ai, không quan trọng, quan trọng là, vạn năm trước trận chiến ấy, ngươi thật sự một chút ấn tượng đều không có. Lý Quang Ảnh nhìn chầm chầm hắn như vậy hỏi. Vạn năm trước trận chiến ấy, Phương Đông không đầu bạc có chút hơi hơi có rút đau đớn, trong ngực thứ gì miêu tả sinh động, rồi lại giống như bị cái gì vây khốn, ra không được. Ngầm yêu ma đều nói. Vạn năm trước, Hồng Đồng Cương Thi vẫn luôn bởi vì linh lực cường đại thống linh yêu ma các tộc, chính là hắn tính cách tàn nhẫn, không đơn thuần chỉ là là đối nhân loại bình thường. Liền tính là đối yêu ma, cũng là động tác diệt thành tra, cho nên đương nhân loại thiên sư đưa ra trận chiến ấy, kỳ thật không riêng gì nhân loại thế giới phúc âm, cũng là yêu ma thế giới phúc âm, bọn họ thậm chí tư tâm hy vọng, nhân loại thiên sư có thể đánh thắng trận chiến ấy, liền tính mất đi mặt đất thế giới. Sinh tồn quyền lợi, nhưng nhiều nhất là thay đổi cái điều kiện ác liệt sinh tồn địa phương, mà không phải tùy thời lo lắng hồng đồng không có bất luận cái gì duyên cớ mà diệt mãn tộc. Chiến trước ngừng chiến một tháng. Nhân loại thế giới cùng yêu ma các tộc lần đầu tiên được đến một tháng hòa bình ở chung. Một tháng về sau, đại chiến tiến đến, yêu ma thế giới hai cương thi vương đối chiến nhân loại thiên sư một người. Kết quả, tất cả mọi người biết, nhưng là quá trình, lại không một người mà biết, trận chiến ấy, không có người đứng xem. Duy nhất từ trên chiến trường tồn tại xuống dưới phương Đông Không Bạch, lại bị mất về cái kia thiên sư cập trận chiến ấy sở hữu ký ức. Này đó phương Đông Không Bạch cũng không biết, hắn biết đến là... Hắn vốn là một cái nằm ở trên vách đá một cái huyền quan thi thể, không biết cái gì nguyên nhân sát chết thế nhưng vẫn luôn không hủ. Có một ngày, hắn cư nhiên một lần nữa mở mắt, trận mắt tỉnh lại hắn, ký ức trống rỗng, trong mắt chỉ có hồng đồng kia một đôi hồng bốc hỏa đồng tử. Thật tốt quá, từ đây ngươi chính là của ta. Hắn sau lại mới biết được, hồng đồng trăm cây ngàn đáng tìm được hắn, cho hắn một giọt cương thi huyết, chẳng qua là bởi vì hắn quá nhàm chán, tưởng bồi dưỡng một cái có thể một địch đối thủ mà làm một cái vì hắn cái này nhảm chán mục đích mà sinh hắn, kế tiếp nhật tử có thể tưởng tượng, trừ bỏ đang không ngừng đánh giết Trung Trường Thành, không còn có khác, hắn thậm chí không có một cái tên. Phương Đông không bạch, tên này, hắn không nhớ rõ là như thế nào tới, bất quá nhất định không phải hồng đồng cho hắn, bởi vì hắn nghĩ đến này tên thời điểm, trong lòng có loại ấm áp cảm giác, như là ngày xuân phong, nhẹ nhàng phất quá tâm trung mềm mại nhất địa phương, liền cùng trương nhất tình kêu tên của hắn khi cái loại cảm giác này giống nhau như lúc. Cho nên kia không phải Hồng Đồng cho hắn cảm giác, Hồng Đồng trừ bỏ cho hắn một thân thương, vẫn là một thân thương, thương đến lợi hại nhất thời điểm. Hắn đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình không thể đủ lại lần nữa chữa trị hảo, chính là Cương Thi huyết vẫn là làm thân thể hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thẳng đến sau lại, không biết khi nào bắt đầu, hắn cho hắn thương chậm rãi thiếu, mà hắn cho hắn thương chậm rãi nhiều, đương hắn đôi mắt cuối cùng biến thành màu tím, Hồng Đồng Cương Thi màu đỏ đồng tử bắt đầu có một loại gọi là sợ hai đồ vật, giống như chính là lúc ấy. Nhân loại thiên sư đưa ra một trận chiến, chỉ là lại sau lại sự, hắn liền hoàn toàn nghĩ không ra, chẳng lẽ là lần đó đánh nhau chung bị thương, ảnh hưởng hắn ký ức, vẫn là nói giống dạ lần nói, nào đó cao nhân cho hắn hạ chú thuật. Hết thảy đều không thể mà biết, hắn chán ghét loại này cái gì cũng không biết cảm giác. Mà trước mắt này nhân loại, tựa hồ biết chút cái gì. Phương Đông không bạch nhìn lý qua ảnh, ngươi biết chút cái gì. Ta biết ngươi sở quên hết thảy, nhưng là, ta sẽ không nói cho ngươi, trí nhớ của ngươi còn phải chính ngươi đi tìm trở về, ta chỉ là muốn biết, và năm tới ăn không ngồi rồi, không biết lại đối mặt giống hồng đồng như vậy đối thủ, ngươi còn có thể hay không thắng. Ngươi đây là có ý tứ gì, trên đời đã không còn có khả năng xuất hiện hồng đồng như vậy cương thi. Phương Đông Không Bạch không muốn nhắc tới hồng đồng, đó là hắn xa xôi một đoạn ác mộng, còn hảo, hắn đã chết, trên đời lại vô hồng đồng, chỉ có hắn, Phương Đông Không Bạch, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô địch. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Trên đời không có không có khả năng sự, ta tưởng ngươi có thể từ giờ trở đi ngẫm lại ta nói vấn đề này. Lý Quang Ảnh nhàn nhạt mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, hay là ngươi còn biết hồng đồng sự? Hoặc là nói ngươi muốn sống lại hồng đồng? Ta biết đến, có lẽ so ngươi có thể tưởng tượng đến còn muốn nhiều, nhưng này không phải nguyên nên chú ý trọng điểm. Ta nói, ngươi chỉ cần tưởng, nếu hồng đồng trên đời, ngươi còn có năng lực đánh bại hắn sao? Theo ta được biết, ngươi còn chưa bao giờ có chân chính đánh thắng quá một lần đi. Bởi vì ngươi sợ hai hắn, liền tính ngươi đã thành tím cấp cương thi, chính là từ đáy lòng, ngươi không phải sợ hắn, không phải sao. Phương Đông không bạch không nói lời nào, đích xác, tựa như Lý Quang Ảnh nói giống nhau, mặc kệ hắn trở nên rất cường đại, hắn trước sau vừa nghe đến hồng đồng tên, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hài hắn kia một đôi giống như lấy máu đôi mắt. thằng đến có như vậy một lần, hắn từ hồng đồng trong ánh mắt cũng thấy được cùng loại sợ hai ánh mắt, hắn mới có như vậy một chút tự tin. Hắn liều mạng để cao chính mình linh lực, chính là vì có một ngày hắn không hề sợ hai hồng đồng, hồng đồng bắt đầu bị hắn bị thương so với hắn chính mình bị thương còn muốn trọng, yêu ma thế giới đều ở truyền thuyết, mắt tím sắp sửa thay thế được hồng đồng trở thành yêu ma giới đệ nhất vương. Chính là chỉ có chính hắn biết, hắn còn không được. Sau lại hồng đồng liền đánh lên nhân loại thiên sư chủ ý, bởi vì hắn nghe nói nàng thịt có thể tăng trưởng linh lực, sau đó không ngừng ở phái những cái đó tiểu yêu đi quấy rối nhân loại, rốt cuộc, nhân loại thiên sư đưa ra một trận chiến. Lại không biết, kia đúng là hồng đồng sở chờ mong. Sau lại đâu, sau lại rốt cuộc còn đã xảy ra chuyện gì, phương đông không bạch nhớ không được, hoàn toàn thành chỗ trống. Phương đông không bạch còn muốn nói gì nữa, lại thấy Lý quang ảnh dơ tay nhìn nhìn trên cổ tay biểu, ta tiếp khách thời gian luôn luôn chỉ có 10 phút, thời gian đã đến, ta tưởng, ngươi cũng nên đi trở về, tin tưởng ngươi cũng không nghĩ làm trương nhất tình biết ngươi tới đi tìm ta. Đích xác, hắn không nghĩ làm trương nhất tình biết, Hơn nữa hắn còn phải đi về một lần nữa kiến tạo trang hoàng kia đống mau sụp đổ nhà sắp sụp. Chờ hạ lý quang ảnh gọi lại đang ở rời đi hắn, trang hoàng phí dụng ta sẽ làm người báo cho ngươi, ngươi trực tiếp hoa tạp cho ta đi. Nếu ngươi không nghĩ ta cũng đi ngươi biệt thự nháo một hồi nói, tiền một phân cũng không có thể thiếu. Phương Đông không bạch diện bộ run rẩy, nờ nờ giờ, còn dám cùng ta muốn trang hoàng phí dụng. Bất quá, tưởng một chút, nếu là hắn đi chương nhất tình trước mặt cáo một chẳng nói. Thiết, còn không phải là mấy cái tiền sao? Hành, khi ta bố thí cho ngươi, ra mặt đủ hậu liền tới lấy. Phương Đông không bạch nháy mắt biến mất. chương 93 về nhà mẹ để ăn cơm. Trưng nhất tình tan tầm trở lại biệt thự thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình thời gian xuyên qua, xuyên qua tới rồi chỉnh tư tư hủy diệt biệt thự phía trước. Bởi vì, trước mắt này căn biệt thự hảo hảo mà cùng phía trước giống nhau như lúc, vẫn là ba tầng cao, vẫn là ngói đỏ mái cong, vẫn là đá hoa cương dán mặt tường, cổ đồng cửa sổ liền mỗi phía ngoài cửa sổ buồn hoa hoa cỏ sinh trưởng bộ dáng đều là giống nhau bạ buồn thật dài vụn vặt giống mỹ nhân tóc đẹp giống nhau tự nhiên ngầm rũ hồng long cùng hoàng kim buổi lễ long trọng khai đến như cũ sán lạ hoa sơn chi vẫn là như vậy hương liền phía trước tân loại quả bưởi quả xoài chờ cây giống đều lớn lên vừa lúc duy nhất bất đồng chính là hàng rào biên tìm không thấy kia cây thiên thượng nhân gian kia khai đến phấn hành hoa không bao giờ khả năng xuất hiện ở chỗ này bởi vì phương đông không bạch tuyệt không cho phép phảnội cho dù là ở một cây linh lực quất phục hạ phi tự chủ ý thức phản bội, cũng không được. Kỳ thật ngày đó kia tiểu hoa yêu giữ chặt phương đông không bạch cho hắn tin tức, nói có hung thủ tin tức khi, phương đông không bạch liền hoài nghi, một gốc cây tiểu hoa yêu, liền biệt thự sân đều không thể ra, như thế nào sẽ có hung thủ tin tức, liền tính giống nó chính mình giải thích, là thông qua khắc thực vật đạt được, nhưng là luôn luôn đem phương đông không bạch nói đương thánh chỉ tiểu hoa yêu, cư nhiên không có phá vơ hoang không, không có quét tức đỉnh viện lá dụng, chính mình còn vô cớ chấn động rớt xuống một thân cành lá ở bùi hoa hạ, phương đông không bạch liền đoán được, nó bị cái gì khống chế. khi đó phương đông không bạch còn không có đoán được là trịnh tư tư, chỉ cảm thấy nếu cô ý cung cấp tin tức như vậy liền không bằng trước theo bao trước chui vào đi, nhìn xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. hắn lợi dụng vòng tay cấp còn ở lầu ba ngủ trương nhất tình truyền tin cũng tới rồi tiểu hoa yêu cung cấp địa phương, kia khoảng cách biệt thự cũng không thập phần xa thiên hồ nước du lịch khu, ở nơi đó hắn càng thêm khẳng định hung thủ khống chế thực vật năng lực hơn nữa còn ở nhà gỗ một khối thi thể bên cạnh phát hiện một thứ một con nữ tính hoa thai tuy rằng hắn ngày thường cũng không có quá nhiều chú ý quá trình tư tư nhưng là kia chỉ hoa thai hắn nhớ rõ trình tư tư mang quá đồng dạng hung thủ đã có mặt mày liền không khó đoán được nàng mục đích cảm giác được trương nhất tình đang bị tiểu hoa yêu xui khiến cũng đi tới nhà gỗ ngoài cửa phương đông không bạch liền quyết định muốn diễn một tuần kịch sự thật chứng minh nguyên lai diễn kịch hắn cùng nàng cũng là cao thủ liền trình tư tư cũng bị đã lừa gạt đi Kia phủ mũi tên là phương đông không bạch cố ý chung, chính là vì thử ra trịnh tư tư trên người bảo vật. Mà ước thúc trương nhất tình kết giới, vốn dĩ chính là trương nhất tình chính mình dùng vòng tay phong thích. Chỉ là, chỉnh sự kiện, kia cây tiểu hoa yêu kỳ thật thực vô tội, lấy nó linh lực muốn chống cự một châu không chế là không quá khả năng. Nguyên lai thiên thượng nhân gian vị trí tân loại một gốc cây kim quế, hoa nùng hương say lòng người, lại làm trương nhất tình nghe cái mũi có điểm vẽ ẩm thương cảm. Người còn thất thần làm gì, mau tiến bảo a còn có một cái đồ ăn liền có thể ăn. phòng bếp cửa sổ nhỏ đối diện sân mà khai. phương đông không bạch từ bên trong nô đầu ra thuốc dục trương nhất tình đi vào. nga, liền tới rồi. thu hồi vô cớ mà đến mặt trái cảm xúc. trương nhất tình chạy mau hai bước vào phòng. ngươi động tác thật đúng là mau nha, lớn như vậy một đống lâu, ngươi một ngày liền cái hảo. nếu là ngươi đi làm nhà đầu, khẳng định sẽ quá độ. trương nhất tình một bên ngồi xuống. Một bên hướng về mới vừa cởi xuống tạp dề đi ra phòng bếp mố cương thi nam dơ ngón tay cái lên. kia còn dùng nói. Kỳ thật hắn vốn dĩ tưởng nói, hắn chỉ dùng nửa ngày mà thôi. Bất quá vì không làm cho nàng truy vấn khác nửa ngày làm cái gì. Hắn thập phần điệu thấp nhịn xuống khen ngợi chính mình. Đúng rồi, thí hạ hôm nay thiêu cá đỏ dạ, hương vị không tồi, mấu chốt là mới mẻ. Haha, ha, ta cố ý đi một chuyến đáy biển, bắt một đôi. Chưng nhất tình thế mới biết, nguyên lai kia cá chính là cá đỏ dạ à. Khi còn nhỏ ba ba một vị ra biển bằng hữu tặng nửa đuôi cho bọn hắn ra, mụ mụ thiêu thượng bản, không đợi người tề, nàng liền ăn vụng rất hơn phân nửa, hiện tại nhớ tới, đã không nhớ rõ kia cá hương vị, chỉ nhớ rõ ra ra thấy một chút cũng không sinh khí, ngược lại từ ái vớt nàng đầu, nói, nhà ta một tình muốn trường vóc dáng một chút có thể ăn nhiều như vậy, thật tốt. Nhớ tới vẫn luôn vô nguyên tắc cưng chiều phụ mẫu của chính mình cùng ra ra, nàng đột nhiên hảo tưởng cùng bọn họ cùng nhau ăn này đuôi cá đỏ dạng, thực rõ ràng. Phương Đông không làm không đến, có điểm nhiều. Hai người ăn lớn như vậy một cái, ăn không hết thực lãng phí, đúng không? Nàng ngẩng đầu lên nhìn cái kia làm nhiều đồ ăn đồ bếp, làm gì như vậy sắc meo meo mà nhìn ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến cái cơm trước nhiệt thân vận động? Mũi đầu bếp nhìn lại lại đây, trong đầu đồ vật đã bắt đầu biến thành hoàng đế chuyên dụng sắc. Anh, cái kia cơm sau lại nói, hiện tại không bằng mang lên cá đỏ dạ cùng ta hồi tranh nhà ta. Vậy nha mẹ đẻ, đương nhiên không thể cự tuyệt. Vì thế cũng không cự tuyệt giai nhân Thỉnh Cầu Phương Đông không bạch đái thượng cá đỏ dạ cùng giai nhân hồi giai nhân nhà mẹ đẻ. Trương gia gia cùng Trương gia cha mẹ thấy đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh cứu mạng ân thi Phương Đông không bạch hòa thân thân tiểu cháu gái vẫn là hoảng sợ, bất quá đương nhiên là hỉ lớn hơn kinh, một lát qua đi, liền bắt đầu thân thiết mà tay cầm tay chuẩn bị một nhà đoàn viên ăn bữa tiệc lớn. Cá hoa vàng cùng cái khác đồ ăn mang lên bàn, lại một ngụm rượu tiến bụng, máy hát vừa mở ra, Trương nhất tình liền cảm thấy không chính mình chuyện gì. Trương ra ra lôi kéo nhân ra phương đông không bạch cặp kêu bàn tay to, kêu kêu một cái thân thiết, liền kém không xuất khẩu kêu ra tôn nữ tế bà chữ. Ba ba cùng mụ mụ cũng đều cười đến không khép miệng được, trước nay ăn cơm thời điểm coi trọng thực không nói ba ba cũng phá lệ mà cắm vài câu miệng, bất quá, nhiều nhất thời điểm vẫn là ra ra cá nhân tóc sâu, ai kêu đây là hắn sân nhà đâu. Nhìn phương đông không bạch hoàn toàn không có không kiên nhẫn nghe ra ra lại nhải, có hỏi có đáp mà nghiêm túc hỏi cha mẹ mỗi một lần cố ý vô tình hỏi thăm. Trương Nhất tình cảm thấy, nàng giống như thật là tìm một cái tốt bạn trai, ít nhất ở thảo cha mẹ người nhà thích nơi này, nàng hoàn toàn không cần nhọc lòng. Duy nhất nhọc lòng có thể là chính mình Trương ra đệ nhất sủng vị trí khả năng muốn sau này bài một loạn, bởi vì, rõ ràng có chỉ cương thi đã lướt qua đệ nhị, đuổi kịp và vượt qua. Đệ nhất tới, ăn qua cơm đã là buổi tối 9 giờ, Trương Ngụ Ngụ đi phòng bếp thu thập chén đũa, Trương Nhất tình tự giác mà chạy tới hỗ trợ. Một tình, người cùng phương đông tiên sinh rốt cuộc thế nào? gia là nói, cảm tình tới rồi cái gì trình độ, hắn có hay không nhắc tới nói cho ngươi một giọt huyết nói như vậy. Chương Mụ Mụ một bên rửa chén, một bên cố tình nói chuyện phiếm thoải mái mà hỏi Chương Nhất Tình. Ân. Mụ Mụ cũng biết cương thi huyết sự tình, Chương Nhất Tình ngẩng đầu nhìn Mụ Mụ liếc mắt một cái, bất quá Mụ Mụ nhất định không biết, nàng đã quyết định chủ ý sẽ không tiếp thu hắn huyết, gần nhất cái kia ác mộng càng ngày càng chân thật mà xuất hiện ở nàng trong mộng, trong ngộng hắn cho nàng một giọt huyết, sau đó, nàng được đến vĩnh sinh mà hắn lại trái tim đột nhiên bị đảo giống, rốt cuộc vô pháp chữa trị, chừng lớn hai mắt chết ở nàng trước mắt. Trong lòng nàng lấy một bộ xa lạ biểu tình nhắc nhở chính mình, Phương Đông Không Bạch có thể cứu bất luận kẻ nào, lại cô đơn không thể cứu nàng, bởi vì kia liên quan đến một cái huyết chú, là Hồng Đồng Cường Thi huyết chú. Hồng Đồng Cường Thi là ai, nàng không biết, cũng không dám hỏi bất luận kẻ nào, nàng chỉ biết, này không phải một cái bình thường ngộng, là cảnh kỳ, nàng không thể đánh cuộc. Mụ mụ, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta chính là bắt quỷ sư. Như thế nào có thể hy vọng xa vời trường sinh đâu, nhân loại thế thế luân hồi, mới là chính đạo. Trương nhất tình không nghĩ chính diện đáp lại, liền lấy chương gia thường xuyên khuyên bảo quỷ hồn nói trở về mụ mụ. Nàng biết, mụ mụ là lo lắng nàng sẽ như chú thuật lời nói, nhị bắt mà chết, nàng cũng luyến tiếp, chính là nàng càng luyến tiếc lấy phương đông không bạch tánh mạng đi đánh cuộc. Chương mụ mụ còn muốn nói gì nữa, chương ba ba vào được, nhỏ giọng mà chương mụ mụ bên người nói, ngươi cũng đừng nhọc lòng, nữ nhi lớn, đều có nàng chính mình chủ ý lại nói, ngươi không phải đã nhận định nhân gia Phương Đông Tiên Sinh là con rể sao? Con rể tự nhiên cũng có hắn biện pháp, ngươi liền yên tâm đi. Luôn muốn nhiều như vậy, vạn vãn đều không được ngủ yên. Ngươi xem, gần nhất tóc bạc nhưng lại dài quá. Trương Ba Ba sủng địch mà vớt nhà mình lao bà tóc đẹp. Mấy năm nay, vì nữ nhi sự, nàng không thiếu nhọc lòng. Chính là có một số việc nhọc lòng lại có ích lợi gì đâu. Nếu là nhọc lòng thực sự có dùng, hắn thà rằng hắn một người nhọc lòng nát cũng không nghĩ làm nhà mình lao bà nhọc lòng nửa điểm. Đúng vậy. Mụ mụ, ngươi liền nghe ba ba, yên tâm đi, sự tình cũng không tới kia nghiêm trọng thời điểm, kỳ thật, ta đã sớm biết chú thuật sự, phương đông hắn cũng biết, đang suy nghĩ biện pháp giúp ta giải đầu. Trương nhất tình nghe được mẫu thân vì nàng vãn vãn ngủ không hảo giác, trong lòng tức khắc ấy này đến không được, chỉ phải lấy ra phương đông không bạch phía trước nói chuyện qua trước đỉnh đỉnh. Thật sự, phương đông tiên sinh nói hắn sẽ nghĩ cách. Trương mụ mụ vừa mới có chút ướt át mắt không lẹ ra ý cười, kia thật tốt quá, phương đông tiên sinh như vậy lợi hại. Hắn nói có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Ân, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cần phải hảo hảo thể trọng thân thể nga, ta còn tưởng hiếu thuận ngươi đến 100 tuổi đâu. Trứng Nhất tình kéo mụ mụ tay, giống cái tiểu hài tử giống nhau làm lũng mà phe phẩy. Ân Chương mụ mụ phản nắm chặt tay nàng, ta đương nhiên phải hảo hảo thể trọng thân thể, ta chẳng những phải đợi ngươi hiếu thuận ta đến trăm năm, ta còn muốn thân thủ ôm tiểu Tôn Tôn đâu. Trứng Nhất tình vừa nghe đến mụ mụ nói cái gì tiểu Tôn Tôn, lập tức đỏ mặt. Mụ mụ thật đúng là cái gì đều dám nói, này đều còn không có cái gì đâu. Liền la hét ôm tôn, bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn cùng nàng, giống loài bất đồng, có thể có tiểu hài từ sao. Sau đó, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một kiện rất nghiêm trọng sự tình, giống như, nàng tháng này đại di mụ không có tới. Xong rồi, sẽ không thật sự có đi. Chưng nhất tình mặt đột nhiên tái rồi. Như thế nào lạc? Không thoải mái. Chưng mụ mụ phát hiện nàng sắc mặt không đúng. a không có việc gì, gần nhất không ngủ hảo, trở về bổ bổ miên thì tốt rồi. trương ngụ mụ, mụ bật cười, vỗ rất trương ba ba đỡ tay nàng, đi lên bước, hướng trương nhất tình đưa lỗ thai nói nhỏ, cái kia phương đông tiên sinh không phải phàm nhân, ngươi cần phải kiềm chế điểm, đừng vãn vãn làm cho quá muộn, nhiều chú ý nghỉ ngơi nga. nói xong, còn hướng về phía trương nhất tình chớp hạ đôi mắt, sau đó ôm lấy trương ba ba thô eo đi ra phòng bếp, lưu lại trương nhất tình một người ở phòng bếp, nhìn trong ao còn không có tẩy xoong chén. Nàng có thể hy vọng chén lại nhiều điểm trực tiếp tẩy đến nửa đêm lại về nhà sau. chương 94 đại di mụ giống như không có tới. Trương nhất tình tẩy hảo chén ra tới, thấy, 10 tới phương tiểu trong phòng khách, Trương gia ra còn ở cùng phương đông không bạch uống nghệ thuật uống trà. Trương gia ra yêu thích không nhiều lắm, uống rượu, uống trà cùng câu cá. Uống trà, hắn thích giống mân nam người giống nhau, uống chén nhỏ tiểu hầu nghệ thuật uống trà, nói như vậy mới có thể uống ra trà ý nhị tới đối với từ nhỏ bắt đầu dừng chân trương nhất tỉnh tới nói uống nước sôi để nguội rõ ràng tương đối phương tiện cùng đơn giản nàng một hơi có thể rót một lọ bất quá trương gia gia lại luôn là phê bình nàng loại này như uống thức uống nước phương thức bất quá hôm nay nàng lại rất may mắn gia gia dùng này nghệ thuật uống trà thành công đem phương đông không bạch cấp bám trụ ưn chính là sấn hiện tại nàng đôi tay bối ở sau người dịch tới rồi phương đông không bạch diện trước chấp đôi mắt phương đông ta mẹ nói hôm nay tưởng cùng ta ngủ ngươi xem Nếu không ngươi đi theo ta ba tễ một phòng, hoặc là hồi biệt tự đi. Phương Đông không bạch tay phải vừa mới cầm lấy một ly trà, nghe xong nàng lời này, quay đầu nhìn về phía nàng mày dương lên, hảo a ta liền cùng ba ba tễ tễ, bất quá, ta ngủ rồi thích cắn người, không biết ba ba có thể hay không sợ đau. Trương ba ba trong tay một quyển sách băng mà một tiếng rừng ở trên mặt đất, a một tiếng nhìn trương nhất tình liếc mắt một cái, lại nhìn Phương Đông không bạch liếc mắt một cái, sau đó nhặt lên sách vở, đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Một bộ không liên quan ta sự đừng kéo vô tội người xuống nước bộ dáng tiếp tục xem nổi lên thư. Trưng nhất tình cười, không có việc gì, ba ba ngươi đợi lát nữa đem nhà ta tổ chuyển kêu kiện hộ tâm ý đi hề mặc vào A. Ta nhà thực lợi. Mô cương thi lộ lộ hai viên rối lớn lên răng nanh. Đối này, trưng nhất tình êm âm mà cười, ngươi không biết, nhà ta kêu kiện hộ tâm ý, ý quý không ở rắn chắc, mà là năm này tháng nọ phóng vô dụng, tất cả đều dài quá mốc, sinh mùi vị, ngươi nếu là hạ được khẩu, cứ việc tắt tới. Ở mô cương thi hoán phụ thức ánh mắt chung, trương nhất tình nên ngang đi vào mụ mụ phòng. Mà mũ cương thi ở sau người ai thán, à, vẫn là cấp kia trương 1 mét 2 giường làm hắn cùng hắn ba tễ, nghĩ nghĩ, tính, vẫn là hồi chính mình cái giường lớn kia đi thôi. Uống xong rồi trà, thấy trương nhất tình quả thực không ở từ trong phòng ra tới, hắn liền hướng trương ra ra chương 33 cáo biệt, lập tức trở về biệt thự. trương nhất tình ở mụ mụ phòng trong phòng tắm tẩy hào tắm thay mụ mụ áo ngủ, ngủ thượng mụ mụ giường. Mẹ, hôm nay ta và ngươi ngủ. Nàng nhào lên giường, ngọt ngào mà hướng về phía mụ mụ nhe răng cười. Hảo à, từ ngươi tám tuổi về sau, ngươi liền không hề quân lấy cùng mụ mụ ngủ, mụ mụ còn vẫn luôn tưởng chính mình làm sai cái gì, làm ngươi sinh mụ mụ khí đâu. Trước mụ mụ vẻ mặt từ ái mà nhìn chính mình nữ nhi, nàng đã lâu không nhìn thấy nàng lộ ra loại này tiểu nữ hài giang nghịch ngợm bộ dáng. Mụ mụ nơi nào sẽ làm sai, đều là nữ nhi sai, trước kia là nữ nhi quá tùy hứng vẫn luôn làm ngươi lo lắng, về sau sẽ không, ta nhất định sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Chứng nhất tình dựa sát vào nhau tiến mụ mụ trong lòng ngực, vẫn là mụ mụ trên người hương vị nhất hương, một loại ngọt ngào giống trái cây đường hương vị. Là phải thường xuyên trở về, còn muốn mang theo mụ mụ con rể trở về, tốt nhất lại mang một cái tiểu tôn tôn, mụ mụ à, liền cái gì đều không cầu. Tiểu tôn tôn, à, mụ mụ hôm nay như thế nào lao để chuyện này à, chứng nhất tình trong lòng hoang mang rối loạn trong nhà lại không có chắc dưỡng thí điều, nàng một cái học Tây y y, cũng sẽ không bắt mạch đo khám, chính là đại di mụ lại đích đích sát sát vượt qua vài thiên không có tới, không nghĩ tắc đã, tưởng tượng, nàng đột nhiên cảm thấy bụng đều có điểm cảm giác thứ gì ở động. Quả nhiên có điểm thần kinh, cho dù có, cũng mới cái tháng sau mà tôi, như thế nào sẽ có thai động đâu. Nàng cảm thấy chính mình không thể lại cùng mụ mụ đối thoại đi xuống, nhắm mắt lại, vẫn là kia nhất chiêu, giả bộ ngủ. Chư ngủ mụ, mụ ôm trong lòng ngực nữ nhi, Đã bao nhiêu năm, nàng không có như vậy ôm quá nàng, thật tốt. Nhà mình nữ nhi tính tình nàng là nhất hiểu biết, rõ ràng để ý đồ vật, luôn là bởi vì băn khoăn đến quá nhiều, nghĩ đến quá nhiều, không thể bằng tâm trộm trong tay. Sớm biết rằng ở nàng khi còn nhỏ, nàng liền không cần cho nàng giảng như vậy nhiều cái gì thánh nhân, cái gì vĩ nhân đạo lý, cái gì bắt quỷ sư tôn chỉ, cái gì đối muốn kiên trì, sai muốn sửa lại, nghiêm mình khoan người, đi hắn đạo lý. Đều là này đó các đại nhân đều làm không được đạo lý đem nàng nữ nhi mang chói buộc quán. Là nàng làm nàng tiểu công chúa sống được giống cái thánh nhân giống nhau mệt, đều là nàng sai. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, nàng tiểu công chúa, vì chính mình chính là đơn thuần vì chính mình hạnh phúc mà sống sót. Tay một chút một chút vô về nữ nhi một đầu tóc đẹp, phát hiện nàng thế nhưng đã không biết khi nào thật sự ngủ rồi. Ngủ nàng vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên như là mơ thấy cái gì, lộ ra đẹp mỉm cười. Nay liền đủ rồi. Trời cao cuối cùng cho nàng nữ nhi một cái muộn tới bồi thường. Phương Đông tiên sinh, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ chúng ta trương gia tiểu bà bối. Trương mụ mụ ở nữ nhi cái chán in lại một nụ hôn, cũng rốt cuộc yên tâm mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Đông không bạch liền mang theo làm tốt Trung Quốc và Phương Tây ngoại bữa sáng hợp lưu thượng nhà mẹ đẻ cầu chấm điểm. Trương gia mụ mụ ăn xong rồi trước hết lên tiếng, chỉ là không phải hướng về phía Phương Đông không đầu bạc, mà nhà mình cái kia ăn xong rồi đang ở mặt miệng trương ba ba. Ngươi xem, hôm nào ngươi cũng tới bộc lộ tài năng, ta đều đã lâu không ăn qua ngươi làm bánh bao. chương ba ba ha hạ hả cười, hảo a, không cần hôm nào, chờ hạ ta liền đi mua tài liệu, trước phát hảo mặt, buổi tối chúng ta tới làm nhân thịt đại bánh bao. Một nắng ấm phương đông tiên sinh cũng muốn tới ha, ta làm bánh bao ăn rất ngon. Trưng nhất tình hì hì cười, hờ khép miệng hướng phương đông không bạch nghiêng đầu nhỏ giọng kề thay nói nhỏ. Ba ba làm bánh bao chính là thật sự ăn ngon, nhớ năm đó chính là dùng kia bánh bao đem mụ mụ cấp lửa về nhà. Phương Đông không bạch cũng học nàng bộ dáng che miệng cùng nàng cắn hồi lỗ thay. Xem ra trương gia truyền thống ta kế thừa đến không tuổi, ta cũng là dùng ăn đem người lửa đi. Làm một cái đồ tham ăn, trương nhất tình nghĩ nghĩ, nàng quả nhiên là kế thừa mẫu thân gen. Bất quá nhớ năm đó mẫu thân bị một cái bánh bao liền thu phục, tốt xấu đến phiên nàng còn có màn hán toàn tịch, thế giới cấp bữa tiệc lớn, xem như tiến bộ một chút. Vừa nghe đã có bánh bao ăn, trương gia gia cũng vui vẻ. Liền hỏi phương đông không bạch, hôm nay có việc gì thế, không có việc gì một khối đi câu cá, đến lúc đó dùng chính mình câu tiên cá, làm nồi tiên cá cháo, trang bị bánh bao ăn, tương xứng sữa đậu nảnh còn muốn hảo, lại dưỡng thân thể lại mỹ vị. Phương đông không bạch tưởng đều không cần tưởng, liền miệng đầy đáp ứng rồi. Trương nhất tình kéo kéo hắn tay háo, nhỏ giọng đối hắn nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ra ra câu cá là có tiếng không cá thượng câu, sau đó còn một hai phải câu đến cá mới về nhà cái loại này, làm không tốt. Hôm nay thiên một ngày liền vẫn luôn ngốc tại bờ sông, ta đều chịu không nổi, ngươi có thể hành. Phương Đông không bạch cười cười, khó được ra ra ước hẹn, cự nhiều không tốt, yên tâm, luận kiên nhẫn, còn không có người có thể so sánh đến quá ta, hơn nữa, có ta ở đây, còn có cá dám không thượng câu sao. Chứng nhất tình thấy Phương Đông không bạch vẻ mặt nhẹ nhàng, trong lòng nói thầm, kiên nhẫn, khi nào có. Hơn nữa có ngươi ở, sợ là phạm vi trăm dặm cá cũng không dám bơi tới, còn chủ động thượng câu. Tự đại quồng chính là không giống nhau, chuyện gì đều hướng Mỹ địa phương tưởng. Bất quá, dù sao đến lúc đó hắn buồn, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lưu, chương nhất tình cảm thấy cùng với lo lắng chuyện của hắn, còn không bằng lo lắng cho mình bụng đi, nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy trong bụng thứ gì nhảy nhảy dự. Không khoa học nha, 16 chu mới có thai động đi, nàng tưởng. Ăn xong bữa sáng tặng chương nhất tình về trước bệnh viện, phương đông không bạch liền buổi chương ra ra đi bờ sông câu cá. Buổi sáng vừa đến bệnh viện, trương nhất tình lần đầu tiên sự tình chính là nếu muốn phương pháp đi lộng một con chắc dựng giấy thử tới Chính là, như thế nào đi lộng đâu, khai trương đơn thuốc chính mình đi dược phòng lấy Nhưng là nàng một cái khoa chỉnh hình bác sĩ, không lý do mà khai một cái phụ khoa đơn thuốc Nội dung vẫn là một con thí nghiệm mang thai thí nghiệm giấy Hơn nữa điểm chết người chính là, ngày thường chính mình mức độ nổi tiếng còn rất cao Đặc biệt là lần trước phương đông không đến không bệnh viện đi tìm nàng lúc sau Cơ hồ mỗi người đều nhận thức nàng Theo bản năng đã đem nàng trở thành tương lai lão bản nương. Nếu nàng lúc này chính mình đi dược phòng mua trương thí nghiệm giấy, không cần phải xen vào kết quả như thế nào, tin tưởng không cần nửa giờ, toàn bệnh viện người đều sẽ chuyển, nàng trương nhất tỉnh đã có mang người nào đó cốt đục, ngâm lại, cái này hậu quả quá khủng bố. Xem ra, nàng còn phải lại tưởng biện pháp khác, hoặc là tan tầm sau đi phụ cận dược phòng mua một con, dù sao bệnh viện phụ cận nhất không thiếu chính là dược phòng, không cần đơn thuốc, không cần lo lắng đụng tới người quen, mua liền đi về nhà lặng lẽ chắc một chút liền thu phục ân liền như vậy làm thật vất vả mới chờ đến tan tầm nàng một đường tiểu thoái bộ đi ra bệnh viện đại môn truyền tả lại truyền hữu tuyển ra vị trí yên lặng ngày thường sinh ý quặng cưu é dược phòng, ở cửa lấm la lấm lét mà trông lại nhìn lại xác định không có người quen trải qua mới cúi đầu đi vào dược phòng đều tự giúp mình thức nàng tìm được rồi kế sinh cái kia kệ để hàng chậm rãi tìm tòi một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu dược sư nhiệt tình mà đã đi tới Lúc này thời gian thật vất vả tới cái khách nhân, khẳng định là phải dùng nhiệt tình bắt lấy thượng đế túi. Chỉ thấy nàng ngắm mắt trương nhất tình xem cần Kenner hàng hiệu, hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư là muốn tìm cái gì, ta có thể vì ngươi đề cử cùng chỉ đạo Nga, là muốn áo mưa, vẫn là thuốc tránh thai, ta cùng ngươi nói à, nếu là đã kết hôn, tạm thời không nghĩ muốn hài tử nói, vẫn là dùng áo mưa hào điểm, khẩu phục thuốc tránh thai nói, vạn nhất tránh thai thất bại, tiểu hài tử cũng không thể muốn, có hứng thú cơ nguy hiểm. Tiểu dược sư miệng lưỡi lưu loát, nghiệp vụ thuần thục về phía trương nhất tỉnh giới thiệu lên trên kệ để hàng tất cả sản phẩm lên. Chương nhất tình bị này, tiểu cô nương như vậy vừa nói mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, thiên là, mệt nàng chính mình vẫn là cái bác sĩ, như thế nào làm chuyện đó, trước nay không nghĩ tới muốn tránh thai, quả nhiên đầu một đụng tới kêu cương thi liền gì sát hỏng rồi. Kia nếu không, liên xáo xáo hoặc là thuốc tránh thai cũng thuận tiện mua điểm, vạn nhất lần này không hoài, về sau còn phải làm tốt an toàn thi thố mới được. Trưng nhất tình chỉ vào tiểu dược sư vừa rồi giới thiệu quá những cái đó. ân cái này cái này còn có cái này, đều lấy một ít. Cuối cùng, nàng rốt cuộc ngắm đến nhất tiếp theo bài, kia đủ loại kiểu dáng thí nghiệm điều, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng hào khí mà một lóng tay. nay một loạt, các loại sưởng đều tới một cái. chương 95 sợ bóng sợ gió một hồi mất mát. Tiểu dược sư nén cười, nghe lời mà một hộp một hộp mà các cầm giống nhau bỏ vào mua sắm tiểu trong rổ. Tiểu thư. Ngài dược phẩm tổng cộng là 583 nguyên chỉnh. Quay tính tiền Nam Dược sư nghiêm trang mà báo ra giấy tờ, sau đó lơ đãng mà ngắm mắt kia đôi màu sắc dược dỡ dược phẩm. Sau đó mô nữ mặt soát điệu một chút hồng thành ngày mùa thu quả táo, ngày mùa hè hoa. Thanh toán tiền, từ quầy thượng sách hạ kia một đại túi kế dược liệu chưa bảo chế phẩm, người nào đó mặt đã mau chín. Nàng nhìn thoáng qua kia trong suốt keo túi, bên trong hộp liền dược danh đều rõ ràng có thể thấy được, như vậy, nàng như thế nào hồi bệnh viện lấy cử con? vạn nhất nếu là người quen nhìn đến, kia nàng chẳng phải là vẫn là muốn trở thành bệnh viện tin tức. vừa rồi kia tiểu dược sư nhìn nàng kết xong đơn còn ở do dự chưa đi, lại thấy nàng nhìn chằm chằm keo túi xem, lập tức nháy mắt đã hiểu, lặng lẽ quay lại mặt sau cửa nhỏ, trong chốc lát đi ra, đi đến nàng bên cạnh, cầm cái bảo vệ môi trường túi giấy cho nàng. ta buổi sáng trang quần áo lao động tới, ngươi không chê liền dùng cái này. trương nhất tình nhìn kia hoàn toàn không ra giấy dai túi, quả thực giống thấy được cứu mạng rơm dã giống nhau. Vội vàng nói thanh cảm ơn, chạy nhanh cầm lại đây, đem một túi dược thả đi vào. Bởi vì có cái này túi giấy, nàng không có gì áp lực tâm lý mà nên ngang mà hồi bệnh viện đi lấy cửu con. Ga ra cư nhiên đụng phải Trần Chi vừa vặn đi ở nàng phía trước không xa. Đã lâu không gặp, đến từ lần trước thành phố ai trở về, giống như liền không tái kiến qua. Trần Chi sư huynh, trương nhất tình chạy chấm hai bước, đuổi theo hắn, chiều hắn phía sau lưng một phách. Trần Chi bị nàng đột nhiên như vậy một phách, tựa hồ hoảng sợ hai người lại đem Trương Nhất Tình trong tay túi đụng vào trên mặt đất. Nga, thực xin lỗi a một tình, ta giúp người nhặt lên. Trần Chi vừa thấy đâm rớt Trương Nhất Tình đồ vật, vội vàng muốn cong lưng đi hỗ trợ nhặt. Ai ngờ Trương Nhất Tình loa mà lập tức nhảy đến hắn phía trước ngăn cản hắn. Nga, không cần không cần, ta chính mình cầm lấy tới thì tốt rồi, ngươi có việc đi trước đi. Nói xong chính mình một cái cong lưng, đem rớt tán trên mặt đất đồ vật thập phần tốc độ mà hướng trong túi một bái, sau đó ứng đỏ mặt nhìn Trần Chi có chút thẹn thùng về phía hắn xua tay, ta cửu con liền ở bên kia, ta đi trước, tài kiến. Sau đó chạy vội so con thỏ còn nhanh, nháy mắt chạy xa khai đi. Vừa rồi kia đầy đất đồ vật, tuy rằng chỉ ngắm đến liếc mắt một cái, nhưng là Trần Chi vẫn là thấy rõ ràng. Nói như vậy, tiểu sư muội, thật sự từ đây chỉ có thể xa xem. Trương Nhất tình cưới cửu con mới vừa khai ra Gaza, đã bị sau lại khai đi lên hoa dâm xe con đuổi theo, cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra Trần Chi vẻ mặt ánh mặt trời tươi cười. Một tình sư muội, chúc ngươi hạnh phúc. Trứng Nhất Tình bị này đột nhiên một câu chúc phúc mông ngừng ở tại chỗ, Trần Chi lại không chờ nàng hồi một câu cái gì, thu hồi đầu, diêu lên xe cửa sổ, bốn cái bánh xe chuyển lên khai ở phía trước đi. Ân, hôm nay Trần Chi sư huynh như thế nào như vậy cảm tính, Trương Nhất Tình kỳ quái mà nhìn kia đã phi ở phía trước xe con ngông. A, chẳng lẽ là vừa rồi. Trứng Nhất Tình mặt lại soát một chút toàn đỏ, còn hảo là bị thành thật bất truyền lời nói sư huynh thấy được nếu là đổi thành cái nào tiểu hộ sĩ, kia nàng ngày mai thật sự không cần tới đi làm, trương nhất tình vô vô chính mình tiểu bộ ngực, nhà, việc này làm cho giống như làm cái gì thương thiên hại lý sự dường như thật muốn bệnh, mặc kệ, chạy nhanh trở về trộm chắc một chút, vàng không hôm nay này tầm vô pháp tiến tĩnh, trở lại biệt thự vội vàng đem cửu con đình hảo, nàng liền hướng trên lầu chạy, liền luôn luôn đi trước phòng bếp đưa tin thói quen cũng quên mất, trực tiếp liền đăng đăng trên mặt đất lầu ba, phương đông không bạch từ bên phải trong thư phòng ra tới. Chỉ nhìn đến chợt lóe mà qua một cái bóng dáng. Hắn như mày, như thế nào hôm nay chạy nhanh như vậy về phòng của mình, chẳng lẽ là tiêu chảy? Trứng nhất tình lưu tiến toilet, lấy cái ly dùng một lần tiếp hảo nửa ly tiểu liền, lại chạy nhanh xé mở trong đó một cái giấy thử. Một bàn tay gắt gao mà bắt lấy giấy thử phân đôi, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi hướng về phía trước đi hút nước, mơ hồ thấy được một cái tơ hồng, sau đó gia tăng, sau đó, không, có sau đó. Gì? Chỉ có một cái Như thế nào sẽ chỉ có một cái đâu. Nàng lại mở ra một hộp, thử nữa một lần, ân. Vẫn là một cái. Hào đi, dù sao mua thật nhiều cái thẻ bài, nói không chừng, có ngụy kém sản phẩm sen lẫn trong bên trong, dứt khoát dùng một lần, nàng toàn hủy đi, cắt thử một lần. Kết quả phi thường thống nhất, một cái rõ ràng đỏ tươi đơn tuyến, lại lần nữa thuyết minh hiện tại kế sinh sản phẩm là phi thường đáng tin cậy chuẩn xác, chuẩn xác xuất trăm Trương nhất tình nhìn bên người một đống bay một cái tơ hồng giấy thử. Không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng cảm thấy trống trơn. Thì phía trước, nàng còn thực khẩn trương, thực sợ hãi, lo lắng vạn nhất nếu là có, làm sao bây giờ đâu, nàng cùng hắn hài tử, hảo tư tâm mà muốn lưu lại, có trong ngáy mắt, nàng thậm chí nghĩ tới về sau khả năng muốn thường thường quang lâm buồn viện sản khoa phòng khám bệnh. Chính là, hiện tại, nguyên lai chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Nàng liền như vậy ngồi ở toilet trên mặt đất, vô lực mà dựa vào lệnh băng tường, nửa ngày bất động. Một tình. Ngươi ở bên trong sao, làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái, muốn hay không ta tiến vào. Phương Đông không bạch thanh âm ở ngoài cửa mặt vang lên tới. Trương nhất tình thu hồi tâm thần, thanh thanh hết hầu, ta không có việc gì, chỉ là có điểm tiêu chảy. một lát liền hảo. Tuy rằng cố tình mà chú ý, chính là xuất khẩu thanh âm nghe tới vẫn là như vậy mà mất mắt cùng khó chịu, tựa như trong bụng hoài mấy tháng bảo bảo đột nhiên không thể hiểu được mà sẽ mất dường như. Chính là rõ ràng cái gì đều không có, nàng sớm nên nghĩ đến. Cái gì thay động, đều là muốn tới mười sáu mới có, chỉ có chính mình ngây ngốc mà đem chàng mấp máy trở thành thai động. Là chính mình quá ngốc, lại nói, hắn cùng chính mình vốn là không phải đồng loại, nghịch thiên mà làm, trời cao cũng sẽ không cho bọn họ một cái bảo bảo. Thấy phương đông không bạch còn ở ngoài cửa chờ, nàng đứng lên thu thập một chút loạn thành một đoàn toilet, lại ghé vào rửa tay bàn rửa mặt, hướng tới trong gương người nháy mắt vài cái, lại nhíu như mày, cuối cùng vỡ ra một cái gương mặt tươi cười, hảo, bình thường lên. Không thể làm Phương Đông phát hiện nàng dị thường. Mở cửa, Phương Đông không bạch quả nhiên ở lo lắng nàng, một đôi lông mảy ninh thành thẳng. Bụng còn đau phải không, thế nào, muốn hay không ta giúp người mát xa mát xa. Phương Đông không nói vô ích xong đã một tay phủ lên nàng bụng nhỏ, nhẹ nhàng mà mang theo linh lực xoa xoa. Không có việc gì. Nàng đẩy ra hắn tay, ta chính là thèm ăn, ăn khối sinh trái thơm, ta mỗi lần ăn cái kia đều sẽ bụng đau, ngươi cũng biết, kéo xong liền không có việc gì. Phương Đông không bạch nghe được mạnh mẽ mà xoa nhẹ một phen nàng tóc, sùng nịch mà cười nói, thật đúng là cái thèm yêu, biết rõ không thể ăn còn luôn là không nhớ được, hảo, không có việc gì chúng ta liền chuẩn bị đi ăn bữa tối đi, ăn chút nóng hổi, một lát liền nên thoải mái nhiều. Ân, tốt, ta muốn uống canh trước. Chứng nhất tình vui vẻ mà liền phải hướng dưới lầu chạy, lại bị Phương Đông không bạch một phen kéo lại. Người thật đúng là quên mất, hôm nay không phải bà bà nói tốt làm bánh bao cho chúng ta ăn sao ta cùng ra ra chính là câu một buổi săn cá, hôm nay có canh cá luống. Phương Đông không bạch cười thổi mạnh nàng cái mũi, thật là một con đầu to tôm. Nga, ta thiếu chút nữa đều quên mất, còn hảo ngươi nhớ rõ, hí hí. Trương Nhất tình ngượng ngùng mà gãi đầu, chính mình ba ba làm bánh bao mời khách, chính mình lại còn không nhớ rõ, hôm nay thật là bị giả thụ thai sự tình cấp lộng nông. Hảo đi, chúng ta đây nhanh, đừng đợi lát nữa cấp bánh bao lạnh không thể ăn. Ân, hảo. Phương Đông không bạch biên khởi động thanh động châu. Biên ngắm mắt toilet bên trong cái kia thùng rác, tựa hồ trong lòng vừa động, một đôi con ngươi bên trong có thứ gì nhảy lên lên. Trở lại cha mẹ ra, ăn xong rồi bánh bao cùng canh cá, thu thập hảo chén, thừa dịp trương ra ra còn không có đem trà cụ mang sang tới, mộ cương thi lặng lẽ cùng mộ nữ nói có kinh hỉ cho nàng, muốn sớm một chút trở về biệt thự. Sau đó hai người hai câu lời nói một cáo biệt liền hướng biệt thự trong viện tới. Người nói kinh hỉ chính là cái này giàn nho cùng đan dường. Trương Nhất Tình nhìn sân trên cỏ trống rỗng nhiều ra tới giàn nho cùng đằng giường, hỏi mỗ vị cương thi. "Ân, đúng vậy, thế nào, này quả nho tên là ánh mặt trời hoa hồng, hương vị ăn lên có loại nồng đậm mùi hoa, đặc biệt ăn ngon, ta mới từ nhân ra môi trường nuôi cấy mà gì tới, mặt trên quả nho xuyến đã có thể ăn à. Phương Đông không nói vô ích xong, giơ tay liền từ giá thượng tháo xuống một chối, liền bên cạnh vòi nước nước trôi tẩy quá, lại đưa cho Trương Nhất Tình. Thử xem. Trương Nhất Tình nghe lời mà veo tiếp theo viên bỏ vào trong miệng, "Ân, hương vị thật sự hảo đặc biệt, không riêng gì ngọt, còn có loại hoa mùi hương, làm cho cả khoang miệng đều là tràn đầy hương khí." "Ngươi nói, tên của nó gọi là Ánh Mặt Trời Hoa Hồng." "Ân, đúng vậy, ta cũng thích tên này, Ánh Mặt Trời Trung Hoa Hồng." "Ân, là cái tên hay." Trương Nhất Tình phụ họa. Ăn qua quả nho, hai người liền nằm ở đằng trên giường phơi ánh trăng. "Cương Thi đều thực thích phơi ánh trăng sao?" trứng nhất tình đem đầu giúp vào phương đông không bạch trước ngực, nhìn viên như ngọc bàn ánh trăng, nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn đúng là ở nằm ở đại thụ hạ một trường trên giường lớn phơi ánh trăng, khi đó nàng còn tưởng rằng hắn là thần tiên hạ phàm tới đánh, cứu nàng đâu, bất quá, tuy rằng không phải thần tiên, hắn vẫn là cứu nàng một mạng, bằng không, lấy lúc ấy cái kia độ cao, nàng khẳng định thành một miếng thịt bánh. Ân, cương thi dù sao cũng là từ tử vong trung tình lại, đối với ta đôi mắt tới nói, ánh nắng quá chói mắt. Hơn nữa giống ta cùng làng tộc loại này thích ban đêm hoạt động một loại, ánh trăng bản thân giống như là linh lực chạm sang dầu giống nhau, nhiều phơi phơi khẳng định là có chỗ lợi. Như vậy a ta đây về sau mỗi ngày đều bồi ngươi phơi ánh trăng đi. ân hảo. Phương Đông không bạch lại đem nàng ôm gần chút. Minh Nguyệt cao quải, đêm tĩnh như nước, giai nhân trong ngực, mộ cương thi cảm thấy thế gian Mỹ diệu nhất bất quá như thế. Bất quá, nếu là có cái tiểu cương thi có thể tại bên người nhảy nhảy, giống như càng hoàn Mỹ một ít hơn nữa nàng tựa hồ cũng như vậy chờ mong phương đông không bạch trong lòng nho nhỏ mừng thầm nàng muốn một cái hắn cùng nàng tiểu cương thi sao nói như vậy nàng đã có nhận định muốn đi theo hắn cả đời tính toán kia kia một do huyết sự tình phương đông không bạch tưởng hỏi lại hỏi bất quá lại sợ bị nàng lại lần nữa một ngụm cự tuyệt tính vẫn là trước thu phục cái kia tiểu cương thi sự tình rồi nói sau hắn vừa rồi thừa dịp kéo nàng tay nhỏ khi đã lặng lẽ thử qua nàng cũng không có mang thai kia nếu có thể làm nàng mang thai Có phải hay không liền nhiều một cái có thể thuyết phục nàng cường đại lý do. Phương Đông Không Bạch cảm thấy, hắn hẳn là muốn tìm một chút không tức yêu, hiểu biết một chút, về như thế nào có thể làm nữ tử thụ thai vấn đề. Hẳn là không phải hắn vấn đề đi, phương diện này thượng, hắn đã thực ra sức gieo giống nha. Vẫn là nói bởi vì chủng tộc huyết thống sai biệt, mặc kệ là vì cái gì, Phương Đông Không Bạch cảm thấy, đây là cái cấp bách sự tình. Trong lòng ngực nhân nhi cư nhiên đã ngủ rồi, gió đêm có chút lạnh lẽo, hắn nháy mắt về tới giường lớn phía trên. Tiểu tâm mà đem nàng phóng hảo, lại vì nàng cái hảo chăn. Chương 96 địa tâm thủ có thể tạo thai. Minh giới, khổng tước yêu Lam Mi vẻ mặt bất mãn mà nhìn trong nhà đột nhiên xuất hiện mố cương thi vương. Nếu không phải nhân hắn thân phận đặc thù, tin tưởng Lam Mi đã dùng nàng kia một phen quạt lông một phiến đem hắn phiến đến địa tâm bên kia, cũng không xem hạ là khi nào, lúc này không phải hẳn là đèn rực rỡ mới lên, giường lớn dọn xong, một đôi người, thành một đôi thời điểm sau. Mệnh hắn cái này vừa mới mới hiểu người tư vị đại vương còn ma ở nhà nàng uống nhà rượu. Không chạy nhanh dùng hành động tạo người, ngược lại ở nhà nàng cùng một con đại hùng uống rượu có thể uống ra tiểu cương thi tới. Hơn nữa, liền tinh chính hắn không sao cả, nàng không tức yêu, còn nghĩ cùng hắc phong chế tạo một chút thai chuyện này đâu. Phi thường thập phần tưởng đuổi cái này không thức thời cương thi vương đi. Một bên, hắc phong lại cấp phương đông không bạch mãn thượng một ly, cũng thô thanh thô ngữ mà chấn an hắn. Chuyện này cũng không nổi. Các ngươi vừa mới ở bên nhau, vừa lúc có thể hưởng thụ hạ hai người thế giới sao, ai, kỳ thật ta cũng buồn rầu a. ngươi xem, trong nhà này giúp tiểu gấu con ta đều mau nuôi không nổi, mỗi người ăn lên giống chỉ lão hổ dường như, như thế nào liền không sinh một con tiểu khổng tức ra tới đâu, tốt xấu sức ăn điểm nhỏ. Hát phong nói chuyện như vậy một lát, trong nhà kia bảy cái tiểu hùng yêu đã đem 10 thằng trái cây ăn xong rồi, chính vây quanh ở khổng tức yêu bên người ở xảo muốn ăn bánh bột nô, khổng tước yêu hắc mặt nhìn phương đông không bạch liếc mắt một cái. Lại đối với tiểu hùng yêu nhóm rông lớn, lại xảo, đem các ngươi một đám đều phiến đi bắc địa an tuyết, đã trễ thế này, còn không chạy nhanh lăn đi chính mình trên giường ngủ, còn dám ở chỗ này rong dài cái gì, lại xảo nửa câu, lại ta như thế nào thu thập các ngươi. Tiểu hùng yêu nhóm không sợ bọn họ lao cha, liền sợ bọn họ lao mẹ nó cây quạt cùng sú tính tình, nghe được lao mẹ nói như vậy, cũng không dám xảo, chạy nhanh lưu trở về trong phòng đi. Phương Đông không bạch lại không có nghe ra khổng tức yêu lời nói chỉ cây dâu mà mang cây hòe ý tứ, mông còn vững vàng mà ngồi ghế. Mà thành thật hát phong cũng không có cảm thấy xuất tử ra lão bà đại nhân bất mãn, một ly một ly mà hướng Phương Đông không bạch chén rượu rót rượu. Lam Mi cảm thấy, ám chỉ đối này hay chỉ phản ứng chỉ độn đồ vật là khởi không được cái gì tác dụng, chỉ có thể khác tưởng hắn chiêu, bằng không, hôm nay buổi tối phòng trừng đến chính mình một người ngủ giường lạnh bản. Chỉ thấy nàng trước mắt, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đi hướng Vương Đông Không Bạch Kỳ thật vương nếu muốn làm kia nữ hài hoài thượng một cái hài tử Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào Phương Đông Không Bạch vừa nghe Khổng tước yêu có biện pháp Lập tức buông xuống chén rượu chuẩn bị chăm chú lắng nghe Biện pháp gì? Mau nói Ân ta ngấm lại à Theo lý mà nói Các ngươi một cái là cương thi Một cái là nhân loại Là không có khả năng mang thai sinh con Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ Trời cao tổng sẽ không phong kín sinh lộ Ta nghe nói, địa tâm thổ Có thể mà sống thai làm cốt đủ, ngươi không bằng thí hạ. Địa tâm thổ, hình như là có cái này cách nói. Phương Đông không bạch tâm tư vừa đậu. Chính là muốn bắt địa tâm thổ, nào có dễ dàng như vậy. Hát phong nhẹ nhàng mang theo trách cứ, ánh mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình la bà, lại lời nói thâm thiế về phía phương Đông không nói vô ích. Địa tâm thổ từ tứ đại thần thú trong coi, trên mặt đất tâm chỗ sâu tròng, liền tính đánh bại kia tứ đại thần thú, nếu muốn từ dung nham bên trong vào tay địa tâm thổ Bất tử cũng đến thở ra mấy tầng ra, nói nữa, địa tâm thổ sinh thai làm cốt đục, cũng chỉ là một cái truyền thuyết, nhiều năm như vậy, còn không có thành công cái lệ ra tới, vương không. Cần phải đi mạo hiểm, vẫn là câu nói kia, hài tử sự, không cần quá xuất ruột. Nói không chừng tháng sau liền có đâu. Phương Đông không bạch lúc này tâm ý đã định, nơi nào nghe được hạ hát phong khuyên bảo, hận không thể hiện tại liền bắt được địa tâm thổ, ở trương nhất tỉnh trong bụng làm một cái thai ra tới. Hắn ở chương nhất tình vòng tay lưu lại tin tức, liền hướng Điệu Tâm mà đi. Hát Phong nhìn vẻ mặt thực hiện được mà cười Lam Linh, tưởng nói một câu cửa trách có chuyện, rồi lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ phải thở dài. Ngươi nha ngươi, thật là nói cái gì đều không nhiều lắm tưởng hai lần, kia Điệu Tâm thổ chẳng những khó lấy, mấu chốt là. Tuy rằng truyền thuyết nhưng làm thai huyết, chính là còn có một cái cách nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Còn có? Cái gì nha, ta thật không biết lạ. Lam Linh vẻ mặt mờ mịt vô tội. Nàng sát chỉ là nghe nói qua có thể làm thai huyết ta, còn có cái khác. Người thật không biết. Ai, tính, ta vừa rồi vốn dĩ tưởng nói, bất quá, lại sợ vương trách cứ người, lại nói, vương tâm ý đã định, liền tính nói, hắn cũng không nhất định sẽ vứt bỏ, chỉ có thể chờ hắn bắt được địa tâm thổ nói nữa, đến lúc đó ta hát phong liền tính bồi thượng này mặn, già, cũng muốn giúp hắn lấy tể kia mấy thứ đổ vật. Hát phong nói nói năng có khí phách, như vậy nghiêm trọng, là mấy thứ thứ gì, hát phong. Ngươi muốn nói rõ ràng, đừng làm ta hạt lo lắng. Lam Linh nghe được hát phong nói như vậy nghiêm túc thận trọng, cũng hoàng sợ, nên sẽ không lại là lắm miệng nói lơ gặp rắc rối đi. Ngươi chỉ biết địa tâm thủ có thể làm thai huyết, lại không biết, như vậy thai huyết cũng không thể bình thường lớn lên, chỉ có gom đủ ba hồn bảy phách, mới có thể chân chính hình thành linh thai, cuối cùng 10 tháng hoài thai thuận sản mà ra. Ba hồn bảy phách nha. Lam Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô chính mình ngược nói, kia còn không dễ dàng, minh giới có rất nhiều. Lại nói, cái nào hồn phách nếu có thể đầu ở kia nữ hài tử trong bụng, kia còn không vui đến lên trời a cho nên, vương cứ việc ở minh giới chọn lựa đến vừa lòng mới thôi, kia có cái gì đáng giá phát sầu. Lam Linh vừa nghe là việc này, liền nhẹ nhàng, minh giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ba hồn bảy phách. Chỉ thấy hát phong lắp đầu, nào có người nói dễ dàng như vậy, địa tâm thổ làm thai huyết, bình thường thường nhân ba hồn bảy phách cũng không thể bám vào, ta chỉ là mơ hồ nghe mình tư người ta nói khởi quá, giống như muốn vài dạng bà bối. Ta tưởng cụ thể nói Minh Vương hẳn là biết, nhưng nghe nói Minh Vương đi mặt đất thế giới các nơi du lịch đi, hết thể chỉ có thể chờ hắn trở về nói nữa. Hát Phong nói xong, nhìn nhà mình lao bà còn có chút lo lắng mặt, thoải mái mà cười. Không có việc gì, lại đại sự còn có nhà ngươi nam nhân ta tới xử lý đâu, ngươi chỉ lo hảo hảo mà lại cho ta sinh cái khổng tức tiểu yêu thì tốt rồi. Lam Linh đỏ mặt một kiểu mị cười, ngươi lại biết là khổng tức yêu, vạn nhất lại là cái ăn nhiều gấu đen, đến lúc đó xem ngươi kêu không gọi nghèo. Nói xong một đầu vai tiếng hắc phong trong lòng ngực, tái sinh cái gấu đen cũng không sợ, dù sao sinh đã có khổng tức tiểu công chúa ra tới mới thôi, cùng lắm thì, lại thêm nhiều mấy nhà chi nhánh, đúng rồi, nghe nói vương chiếm kia cây mật tình cây ăn quả, kia chính là cái đáng giá bảo bối, nghe nói yêu giới đã bắt đầu treo giải thưởng mua quả, một cái trái cây giá trị đã cung cấp một phen danh kiếm, ta tưởng cái biện pháp từ vương nơi đó cấp lộng lại đây, đến lúc đó còn sợ nuôi không nổi tiểu hùng nhãi con. Hát Phong một đôi mắt cười đến phảng phất thấy được khắp thiên hạ tiền vũ dường như. Lam Linh đem nhà mình nhìn thành thật, kỳ thật gian trá ngực nhẹ nhàng va chạm, nghe nói Vương nhưng bảo bối kia cây, đã phái tiểu yêu đi gấp đâu, ngươi muốn như thế nào đoạt tới? Cái này, buồn hùng đều có rượu kế, ngươi chỉ biết hắn bảo bối kia thụ, lại không biết hắn chỉ là bởi vì kia nữ hài thích ăn kia trái cây mà thôi, đến lúc đó có mặt khác càng làm cho kia nữ hài tử coi trọng đồ vật đi đổi, hắn tự nhiên bỏ được kia cây. Lam Linh vẻ mặt sùng bái mà nhìn nam nhân nhà mình. Vẫn là ngươi lợi hại, liền vương đổ vật đều dám nghĩ cách Đó là, bằng không, như thế nào có thể xứng đôi người đâu Nhàn thoại không hề nói, hát phong đem nhà mình lao bà chặn ngang một phen bế lên Tiếp theo thai, mặc kệ là tiểu hùng vẫn là không tước Hắn đều thích, chạy nhanh gieo giống, năm sau mới hảo thu hoạch Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Trưng 97 hương tỷ mất tích trứng nhất tình hôm nay thẳng đến 7 giờ mới tỉnh lại Vội vàng rửa mặt hảo liền hướng bệnh viện chạy Vốn dĩ chuẩn xác đồng hồ sinh học đã bị mổ cương thi hoàn toàn làm hỏng rồi, hơn nữa từ có nhân công đồng hồ báo thức, ngay cả di động đồng hồ báo thức cũng bị hủy bỏ, cho nên, hôm nay, nàng thiếu chút nữa đến chế. Nói kêu cương thi như thế nào đột nhiên có nhàn tình muốn tham gia cái gì Minh giới tổ chức cái gì thịnh hội, theo hắn nói, cái này thịnh hội còn muốn một khai liền vài thiên, toàn yêu ma đều phải tham dự, cho nên hắn làm một cái vương, trường hợp này liền không thể không lộ hạ mặt, tạm thời không thể hồi trên mặt đất tới. Sau đó chính là thập phần bà mụ mà phân phó, tiêu nàng chính mình gần nhất hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, công tác không cần liều mạng, bắt quỷ ngàn vạn cẩn thận, tóm lại muốn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mà chờ hắn trở về. Từ vòng tay ngữ khí nghe tới, hắn tựa hồ còn rất vui vẻ, rốt cuộc là cái gì thịnh hội nha, làm cho nàng đều tò mò lên. Bất quá, dưỡng phỉ. Mới không cần, hắn không ở nhật tử vừa vặn có thể giảm giảm béo, lại phi đi xuống, nàng tủ quần áo quần áo toàn đến đội mã. Không có phương đông không bạch ở biệt thự, lãnh vô song cùng giữa tháng thiên cũng không ở, Trương nhất tình liền cảm thấy một người ở tại bên trong quá quặng cu é chút, hơn nữa ly bệnh viện lại xa, đi làm phiền thoái. Nàng liền rất khoát dọn về nguyên lai thuê trong căn nhà nhỏ đi trụ. Liên ở bệnh viện phụ cận không xa, khai cửu con hơn 10 phút liền đến. Kia đống tiểu cũ tiểu lâu 3 tầng cao, phía dưới lầu 1 thuê cho người ta làm môn cửa hàng, hai tầng cho thuê, lầu 2 lầu 3 các tầng có 3 cái phòng. Trương nhất tình thuê ở lầu 2. Kia phòng ở tuy rằng tiểu, chỉ là một cái mang tiểu vê nút cờ cùng tiểu bàn công phòng đơn, nhưng là chung quanh đều có nhiệt tình hàng xóm, ra cái ban công lượng kiện quần áo đều có thể cùng một mét cách xa nhau hàng xóm nói thượng hai câu lời nói. Trương nhất tình cùng hàng xóm người vẫn luôn ở chung đến cũng không tệ lắm, liền tưởng thừa dịp lần này cơ hội, lại trở về trụ một thời gian. Ly dị độc thân chủ nhà lão bản nương 30 tới tuổi, làm người hào phóng sáng sảng, mỗi người đều kêu nàng hương tỷ, liền ở trương nhất tình cách vách trụ. Làm được một tay hảo đồ ăn, thường thường kêu nàng đi ăn, trương nhất tỉnh cũng thích xách chút trái cây điểm tâm gì đó đi cọ cơm ăn. Hôm nay tan tầm thời điểm, trương nhất tỉnh đi ngang qua một nhà tiệm trái cây, thấy được mới vừa khai dương dưa hà mì, nghĩ đến buổi sáng ra tới thời điểm hương tỉ còn gọi nàng hôm nay buổi tối đi nàng nơi đó ăn cơm, không bằng liền mua cái dưa trở về, đường sau khi ăn xong đồ ngọt. Xách theo cái năm cân trọng dưa hà mì ở hương tỷ cửa gõ nửa ngày, lại không thấy nàng tới mở cửa. Từ lầu ba xuống dưới Lý Thẩm nhìn đến nàng ở gõ cửa, liền nói, hương hương giống như không ở nhà đâu, buổi sáng một cái tới đưa chuyển phát nhanh cũng là gõ cả buổi môn, còn cứ gọi điện thoại, điện thoại thông, lại không có tiếp, môn cũng vẫn luôn không khai, kia chuyển phát nhanh liền đem đổ vật phóng nhà ta. Ta nha kêu nhà ta tiểu tử tới gõ quá rất nhiều lần môn, vẫn luôn không ai khai, ta đoán hương hương là buổi sáng đi ra ngoài liền không đã trở lại, không phải là đi du lịch đi, trứng nhất tình tay cũng có chút toan. Bất quá bên trong thật sự một chút động tĩnh cũng không có, xem ra là thật không ở nhà, chính là hương tỷ rõ ràng buổi sáng ra cửa trước cùng nàng ước hảo cùng nhau ăn cơm chiều nha, chẳng lẽ là lâm thời có chuyện gì. Trương nhất tình liền về trước chính mình phòng, ở trên mạng kêu một phần cơm hộ, chờ ăn qua cơm, tắm xong, nàng thiết hảo trái cây bầy một mâm, lại đi hương tỷ cửa gõ, chính là vẫn như cũ không có người ở, nhìn xem thời gian đều 9 giờ, cái này điểm còn không có trở về, đánh nàng điện thoại cũng vẫn luôn không ai tiếp. Sẽ không ra chuyện gì đi, chưng nhất tình trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo. Lại lần nữa trở về chính mình phòng, nàng nằm ở trên giường nhàn chán mà mở ra di động, lại phát hiện bằng hưu trong giới không ít người đang nói có người mất tích sự, mà mất tích cơ hồ đều là tuổi trẻ nữ tính, từ mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi đều có, có chút người nhà đã báo án, có chút còn không có đủ 24 giờ, tạm thời lập không được án, đều ở bằng hưu vòng phát tán tìm người. Chưng nhất tình từ trên giường lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, Liền giày đều không có xuyên, lại lần nữa đi vào hương tỷ trước cửa phòng, lần này, nàng gõ đến khá lớn lực, chính là liền cách hai cái phòng vương thúc đều nghe được đi ra, môn lại vẫn là không có khai, trên lầu Lý Thẩm cũng lại lần nữa đi xuống tới. Thế nào, vẫn là không có trở về sao? Nghe nói gần nhất thường có người mất tích, hương hương sẽ không có việc gì đi. Lý Thẩm cũng là vẫn luôn ở lo lắng, có nữ tử mất tích sự, phòng trừng bằng hưu vọng đều chuyển khắp. Lý Thẩm cùng Vương Thúc ngày thường không thế nào chú ý bằng hưu vọng cũng đều nghe nói. A Hương là người bên ngoài, gả cho lão công ly dị sau phân này đóng tiểu lâu, cũng không đi ra ngoài công tác, dựa cho thuê xuống qua, nàng luôn luôn không thế nào ra cửa nhà, càng đừng nói là này đại buổi tối, sẽ không thật ra chuyện gì đi, nếu không chúng ta báo nguy. Lý Thẩm càng nghĩ càng lo lắng, liền đề nghị nói. kia không được, mất tích thời gian không đủ 24 giờ cảnh sát sẽ không lập án, không bằng chúng ta lại đánh gọi điện thoại. Nói không chừng là phía trước không có phương tiện tiếp điện thoại đâu." Vương Thúc nói xong, thật sự cầm lấy di động bắt Hương tỷ điện thoại. Tiếng chuông vang lên vài tiếng, đang lúc Vương Thúc tưởng phải rất thời điểm, điện thoại lại thông. Vương Thúc vẻ mặt vui vẻ mà liền nói vài tiếng ui ui ui, "Là A Hương sao?" Trứng nhất tỉnh cùng Lý Thẩm cũng là thực vui vẻ, quả nhiên là sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá, Vương Thúc mới nghe xong hai câu, mày liền khó khẩn, hướng về điện thoại kia đầu nói, "Hảo, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta đây liền đi." Làm sao vậy? Trưng nhất tình cùng Lý Thẩm đều nghe ra tới điện thoại kia đầu hình như là cái nam hải tử thanh âm, cũng không phải hương hương bản nhân. Một nam hải tử ở phụ cận một cái ngõi nhỏ nhặt được á hương tay túi, hắn nói tại chỗ đợi đã lâu, không gặp người tới tìm, liền trước lấy về ra, mới vừa về đến nhà, liền nghe được chúng ta gọi điện thoại qua đi, liền tiếp, hắn ở nhà hắn dưới lầu hoa viên nhỏ chờ ta, ta đi giúp á hương lấy về túi, thuận tiện hỏi tình huống. Vương Thúc nói xong liền về nhà đi thay đổi bộ quần áo ra tới, lại thấy Trương nhất tỉnh chờ ở cửa. Vương Thúc, ta và người cùng đi đi, hôm nay Hương Tỷ vốn đang ước Hảo cùng ta cùng nhau ăn cơm chiều, nàng sẽ không vô duyên vô cớ thất ước, ta sợ là có chuyện gì phát sinh. Vương Thúc suy nghĩ một chút, đích xác, Trương nhất tỉnh ngày thường cùng A Hương muốn Hảo, này xảy ra chuyện quan tâm cũng là tự nhiên, đi theo cùng đi, thêm một cái người thêm một cái giúp đỡ. Hảo đi, vậy cùng nhau. Vì thế hai người liền cùng nhau đi đường đi tới rồi trong điện thoại cùng cái kia Nam Hải ước hoa viên nhỏ. Một cái trường điều chiếc ghế ngồi một cái cầm màu đen cái túi nhỏ ước sau 17-18 tuổi trên giới Nam Hải. Kia Nam Hải vừa thấy bọn họ tới, liền mèo mà một chút đứng lên, rõ ràng có chút khẩn trương. Các ngươi, là, là người mất của người nào? Nam Hải tử có điểm cứng lưới. Vương Thúc dù sao cũng là nhân sinh kinh nghiệm phong phú chút, vừa thấy liền biết Nam Hải tử hẳn là lật qua trong túi đồ vật. Làm không hảo còn cầm bên trong tiền, nhưng là lại còn tâm tồn thiện lương, tưởng đem túi còn cấp người mất của, cho nên cũng không có đem túi trực tiếp ném xuống, còn tiếp điện thoại hẹn bọn họ tới. Tiểu đệ đệ không cần khẩn trương, chúng ta là nàng bằng hữu, nàng buổi sáng sau khi ra ngoài liền không lại về nhà, chúng ta chính sốt ruột tìm nàng đâu, ngươi nhặt được tay nàng túi còn chủ động trả lại cho chúng ta, chúng ta trong lòng thập phần cảm kích ngươi, như vậy đi, bên trong tiền, đều cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem trừ bỏ tiền cái khác đồ vật trả lại cho chúng ta thì tốt rồi. kia Nam Hải vừa nghe Vương Thúc nói như vậy, liền thả lỏng lại, đem trong tay túi đưa cho Vương Thúc. Đại Thúc, thực xin lỗi à, ta vốn gì cũng là muốn còn cấp người mất của, vừa rồi ở ngõi nhỏ đợi mau nửa giờ, thật sự là vẫn luôn không chờ đến người, ta mới phiên túi, nhìn xem có hay không người mất của một ít tin tức, ta nhìn đến nàng trong bóp tiền có vài trăm đồng tiền, liền nhất thời nổi lên tham nghiệm, cầm hai trăm ra tới mua một cái riêu không xe. Thật sự, ta liền cầm 200, những thứ khác cũng chưa động. Vương thúc tiếp nhận túi, cũng không có mở ra tới xem, lại từ chính mình trong túi lấy ra tiền bao, lấy ra năm trường đặt ở Nam Hải trên tay, cái này là thuốc cho ngươi, bất quá, ngươi đến nói cho thúc này túi là ở nơi nào nhận được, hơn nữa về sau nếu là có cảnh sát tới hỏi, ngươi cũng muốn ăn ngay nói thật, đương nhiên, kia 200 đồng tiền sự, có thể không cần phải nói. Nam Hải tử cũng không có lấy tiền, rút về tay túi đầu nhẹ giọng nói, Này tiền ta không thể lại muốn, phía trước kia 200 thúc nếu không cùng ta phải đi về, ta liền rất vui vẻ, kỳ thật cầm tiền ta vẫn luôn đều thực không vui, chơi xe cũng chơi đến không có hứng thú, chỉ cần người mất của đến lúc đó không so đo ta nhất thời lòng tham, ta liền rất cảm kích. Vương thúc thấy hắn không lấy, cũng không miễn cưỡng, thả lại túi. Ta mang các ngươi đi thôi, đó là cái hẻm nhỏ, bởi vì trên lầu người thường xuyên ném rác rưởi xuống dưới, ngày thường cũng rất ít người đi nơi đó. Bất quá bởi vì là vừa hảo quá kia ngõi nhỏ chính là một nhà đại hình siêu thị, cho nên đi kia siêu thị mua đồ vật người vẫn là ngẫu nhiên sẽ đi, thiếu vòng một cái vòng lớn từ đâu. Nam Hải nói xong liền ở phía trước dẫn đường, Trương nhất tình cùng Vương Thúc liền theo sát sau đó. Kia quả nhiên là một cái tương đối hẻo lánh hẻm nhỏ, song song hai người cùng nhau đi qua đều có điểm khó khăn, kỳ thật chính là hai đống thật dài tiểu phòng ở trung gian lưu một cái tương khích, không có đèn đường, cũng không có theo dõi. Nam Hải chính là kia trong ngõ nhỏ gian kia một đoạn nhặt được túi. Vương Thúc cùng Trương Nhất Tình hai người dùng di động thượng đèn tin dò xét nửa ngày, không thu hoạch được gì. Bất quá Trương Nhất Tỉnh có thể khẳng định chính là, này hẳn là chính là đệ nhất hiện trường. Nàng biết Hương Tỷ thích ở đối diện kia ra siêu thị mua đồ vật, từ nhà nàng đến siêu thị bên này, đi cái này ngõ nhỏ, giống như kia Nam Hải nói như vậy, thiếu vòng một vòng lớn. Người không thấy, tay túi lại lưu tại hiện trường, như vậy Hương Tỷ bị bắt có khả năng tính liền cao. Hơn nữa hung thủ mục tiêu thực rõ ràng là người không phải tài. Có tay túi làm chứng theo, cái này có thể đi trước báo án. Vương Thúc kêu Trương Nhất Tình đi về trước, hắn liền một người đi đồn công an. Trương Nhất Tình trở lại phòng ở, lại phiên một lần bằng hưu vọng nàng tổng cảm thấy mất tích nữ tính tựa hồ có một cái điểm giống nhau, chính là chính là lập tức không phản ứng lại đây rốt cuộc là cái gì điểm giống nhau. Con hào trước mắt chỉ nói là mất tích, không có ngộ hại tin tức, hoặc là bị những cái đó làm cái gì bán hàng đa cấp cấp lừa đi. Lại hoặc là hương tỷ tay túi chỉ là trong lúc vô ý bị mất, trước mắt tới nói, không có cái khác phát hiện, cũng là một chuyện tốt, ít nhất phải nói người sáng mắt còn ở. Bởi vì có tâm sự, một buổi tối cơ hồ không có ngủ hảo, ngày hôm sau, trương nhất tình đỉnh hai cái gấu trúc mắt liền đi làm đi. Hôm nay các hộ sĩ tuổi hồ đặc biệt vội, một đám luống cuống tay chân, liền y tá trưởng đều tự mình ra trận rút máu cùng đánh lên điếu bình tới. trương bác sĩ, có thể hay không rút một chút, ta hãy đi trước 10 giường chịu cái huyết chờ hạ ngươi đổi xong dược giúp ta đem này giường điếu bình đổi một chút, làm ơn làm ơn, ta hôm nay nhiệm vụ nặng nề a. Hộ sĩ tiểu lệ nhỏ giọng nói xong, liền đẩy hộ lý xe hướng một cái khác phòng bệnh bước nhanh đi đến. Trương Nhất tình đổi hảo dược, thấy tiểu lệ quả nhiên còn không có tới, liền thay đổi điếu bình, mới vừa đi ra phòng bệnh liền thấy tiểu lệ đang ở hành lang giúp nàng một cái bài giải phẫu người bệnh đo lường đường máu, liền đi qua. Thế nào, hôm nay có không rửa theo xứng cơm ăn a, cũng không thể trộm ăn nhiều nha bằng không đường máu cao, nhưng làm không được giải phẫu. Trưng nhất tình trước cùng cái này người bệnh chào hỏi. Cái này người bệnh là cái bệnh tiểu đường người bệnh, tuổi mau 70, bất quá cũng là cái cho cốt cấp đồ tham ăn, luôn là sấn hộ sĩ một không lưu ý, liền ăn vụng đồ vật, đường máu vẫn luôn không khống chế tốt, tay trái gây xương thuật sau 2 năm, hiện tại là chuẩn bị tới vì đi thép tấm, chỉ là bởi vì đường máu nguyên nhân, đến bây giờ còn không thể làm phẫu thuật. Biết rồi, Trương bác sĩ, ta hai ngày này nhất định nghe ngươi lời nói. Bất quá ngủ hành lang quá xảo, có thể hay không cấp đổi đến phòng bệnh đi a. Lão bá vẻ mặt cười hì hì đối nàng nói: "Ân, hiện tại phòng bệnh tương đối khẩn trương, vốn dĩ ấn ngài lớn như vậy tuổi tác trụ hành lang là không tốt lắm. Như vậy đi, ngài lão nha, ngoan ngoãn nghe lời, không cần lại ăn vụng đồ vặt, ta buổi chiều có cái người bệnh muốn xuất viện, đến lúc đó cho ngài trước cắm cái đội, trước đem ngươi an bài đi vào, ngài đừng nói cho người khác nghe nha." Trương Nhất Tình nhỏ giọng nói với hắn: "Luận thứ tự đến trước và sau." thì thật còn có mấy cái trước tiên ở phía trước bài đâu cũng là chờ giải phẫu. bất quá kia mấy cái tương đối tuổi trẻ, trước nhất tình liền khai cái tiểu đèn xanh cấp lão bá trước. lão bá vừa nghe liền vui vẻ, cũng nhỏ giọng nói: yên tâm, ta nhất định không nói cho người khác nghe. thì thì, nhà ta chính là dưỡng long nga, đến lúc đó ta lấy hai rót mật ong cho ngươi ăn, nhà mình dưỡng kia mật nhưng dưỡng người lạc. tiểu lệ ở bên cạnh nghe xong, vểnh lên cái miệng nhỏ, cô ý nói: trần bá ngươi bất công làm. Liền cấp trương bác sĩ một người, ta nhưng nghe được Nga. Trần bá ha hà cười, vẫn là nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, tiểu lệ cũng có. trương nhất tình vũ vũ tiểu lệ vai, nói lớn tiếng như vậy, không sợ y tá trưởng nói ngươi loạn thu người bệnh đồ vật A, để ý bị khấu tiền thưởng. Tiểu lệ phun ra một chút đầu lưới, nhìn nhìn bốn phía, còn có, y tá trưởng không ở chỗ này. Ngươi còn không biết, ta chính là tùy tiện vừa nói, không phải thật muốn người bệnh đồ vật. Bất quá vạn nhất bị y tá trưởng đã biết. Ta thật sự phải bị mắng. Trương Nhất Tình trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi này thuận miệng nói tật xấu cũng nên sửa lại. Lại quay đầu đối Trần Bá nhỏ giọng nói, "Trần Bá, ngươi xem, tiểu lệ đều dọa tới rồi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự đem mật ong lấy tới bệnh viện, đến lúc đó hại chúng ta khấu tiền thường Nga. Trần Bá nghe xong chỉ ha hả cười, nghĩ thầm, chỉ là hai rót mật mà thôi sao? Nhìn tiểu lệ chắc xong rồi, Trương Nhất Tình thò lại gần vừa thấy, 15 8 vẫn là quá cao. Nhìn về phía Trần Bá, Trần bá ngượng ngùng mà từ tủ đầu giường lấy ra một đại túi đồ ăn vặt, tự giác mà giao cho Trương Nhất Tình trên tay. Trương bác sĩ ngươi trước giúp ta bảo quản đi, ta lần này bảo đảm nghe lời, không ăn bậy đồ vật. Trương Nhất Tình ngấm lại cũng hảo, giúp hắn đem ăn trước phóng trong văn phòng, chờ thuật sau xuất viện trả lại cho hắn, đỡ phải hắn luôn trộm nhịn không được lấy ra tới ăn. Liên đem túi tiếp nhận trong tay. Trương 98 đều là âm năm âm tháng âm ngày. Nhìn tiểu lệ còn ở thu thập đồ vật, Trương Nhất Tình liền hỏi, đúng rồi. Hôm nay người bệnh cũng cùng ngày thường không sai biệt lắm nha, như thế nào các ngươi vội thành như vậy? Tiểu lệ nghe nàng hỏi, túi mí mắt, vẻ mặt vô tội vội thảm bộ dáng ngẩn đầu lên nói, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, nghi nghi cùng chim én cư nhiên cùng nhau không có tới đi làm, các nàng hai cái hôm nay đều là bạch ban A. Nói xong lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền kêu hai tiếng A, A, A, không phải là ngày hôm qua hai cái cùng nhau quá xong sinh nhật hải qua đầu, ngủ đã chết đi, y tá trưởng đều mau phát biêu lạc. Người không có tới, cũng không xin nghỉ, gọi điện thoại còn không tiếp, ngươi biết đến, chúng ta hộ sĩ chạm nhân thủ vốn dĩ liền không đủ, từng bước từng bước hố, thiếu một cái đều không được, đừng nói hôm nay lập tức thiếu hai cái, cho nên y tá trưởng chính mình hôm nay không phải bạch ban đều trên. Đỉnh tới, vừa rồi đã phân phối vừa tan tầm, nếu là buổi chiều các nàng hai cái còn không có tới đi làm, ấn lao bà kia tính tình, phòng chứng đến làm nàng hai đi nhân sự khoa lanh tiền. Tiểu lệ lại nhảy xong, thu thập hào đồ vật, lại chạy nhanh mà đẩy xe đi xuống một cái giường bệnh đi. Trương nhất tình nghe xong lại trong lòng vừa động, nghi nghi cùng chim én hai cái tiểu cô nương trước nay đều là đúng giờ đi làm, không phải cái loại này tùy tiện liền xin nghỉ người, càng đừng nói vô cớ bỏ bê công việc, không phải là cùng hương tỷ giống nhau, mất tích đi. Các nàng hai chưa lập gia đình, lại bởi vì cùng tồn tại bệnh viện đi làm, liền hợp thuê ở bệnh viện phụ cận một cái tiểu phòng xếp, hai người giống liên thể anh giống nhau, thường xuyên là xuất nhập ở bên nhau Di. Vừa rồi tiểu lệ giống như nói nghi nghi cùng chim én ngày hôm qua sinh nhật. Đúng rồi, nói đến sinh nhật, giống như hương tỷ cũng là ngày hôm qua sinh nhật đâu, cho nên sáng sớm, nàng mới hẹn chính mình cùng nhau ăn bữa tối, phía trước lập tức không nhớ tới, như vậy. trương nhất tình lại cẩn thận mà phiên một chút bằng hữu vọng, quả nhiên. Phía trước vẫn luôn cảm thấy những cái đó mất tích nữ tử có cái điểm giống nhau, lại luôn là không nghĩ tới là cái gì, hiện tại đã biết, nguyên lai like các nàng đều là ngày hôm qua sinh nhật. Vài cái mất tích nữ tử thân nhân bằng hữu đều nhắc tới, nói ở chuẩn bị quà sinh nhật, tính hạ thời gian, nhật tử hẳn là đều là ngày hôm qua. Ngày hôm qua, âm nguyệt tâm ngày, lại căn cứ các nàng bộ dáng suy tính hạ sinh ra niên đại, âm năm âm tháng âm ngày. Như vậy nói, này đó đều cùng là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra nữ tử. Nàng trực giác, này đơn án tử lại muốn theo chân bọn họ bắt quỷ sư nhắc lên quan hệ, giống nhau phạm tội hoặc là đồ tài, hoặc là đồ sát. Nhưng khẳng định sẽ không ở người bị hại canh giờ sinh ra mặt trên làm chú ý hơn nữa từ trước mắt tư liệu tới xem. Hương tỉ tay túi không có bị từ hiện trường lấy đi, mặt khác những cái đó nữ tử lớn lên khác nhau, đẹp có, khó coi khủng long, cũng có. Đồ tài đồ sắc khả năng tính cơ hồ có thể phủ định. Như vậy, nàng cảm thấy nàng yêu cầu đi một chuyến trả ma đường. Gần nhất lão đại vẫn luôn không có gì nhiệm vụ cho nàng, nàng cũng nhàn lâu lắm, lại nhàn đi xuống, kiếm một kiếm đều phải múc mèo cũng là thời điểm đối lấy lương cao làm ra điểm hồi báo. Tới rồi chẳng Ma Đường, lão đại không ở, lãnh Vô Song cũng không ở, các sư huynh đệ bọn tỷ muội cũng một cái đều không ở. Gì? Tất cả đều ra nhiệm vụ đi sao? Hảo ngươi cái lão đại, mỗi người có phân, liền đem nàng lượng một bên, không phải là lần trước Trịnh Tư Tư sự tình, nàng đã từng hoài nghi quá hắn, bị hắn đã biết đi, chính là nàng chỉ là cùng Phương Đông hai người nói chuyện phiếm khi tùy tiện vừa nói, theo lý, hẳn là lão đại sẽ không biết mới đúng vậy. Hơn nữa sau lại nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, hẳn là không liên quan lao đại sự, khả năng chỉ là cơ duyên xảo hợp, làm trịnh tư tư bắt được lao đại một châu. huống chi sau lại, trịnh tư tư hồn phách bị tinh lọc, có thể một lần nữa đầu thai, cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc công việc, liền tính nàng không có nghe lao đại nói, chủ động tham dự chóc nã trịnh tư tư quỷ hồn một chuyện, lao đại hẳn là không có gì so đo đi. Rốt cuộc hung thủ là trịnh tư tư, không phải hắn phía trước hoài nghi phương đông không bạch, nàng chỉ là phản bị động vi chủ động. chủ cũng coi như là lập một cái công. Lại nói tiếp, lần trước Phương Đông nói nàng linh lực đại trướng, lão đại cũng nói bắt quỷ sư linh lực là ở thực tiễn trung càng ngày càng cường, nàng tự kia về sau còn không có lại lần nữa hành động quá, đang muốn tìm một cơ hội hảo hảo mà lại phát huy một phen, nghiệm chứng hạ lần trước Dũng Mánh phi thường là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên đâu, nghĩ đến đây, mắt trái kiếm gỗ đảo tựa hồ đều kích động, rung động suy nghĩ muốn lao ra trong mắt. Trứng nhất tình ở trả ma đường đợi một giờ, thấy vẫn là không ai tới, liền từng cái gọi điện thoại. Lão đại điện thoại không tiếp, tiểu mẫn nhưng thật ra tiếp, nói đang ở bắt quỷ, không rảnh nói chuyện thiếm, nói xong liền trực tiếp treo, những người khác giống như đều để đó không dùng ở nhà, lấy không tiền lương, nhận được trương nhất tình điện thoại còn tưởng rằng có chuyện phải làm, ngay từ đầu thanh âm cũng là hưng phấn, sau lại nghe được nói chỉ là chào hỏi một cái, liền lười nhát mà Nga. Nga Nga đáp lại, xem ra, gần nhất không riêng nàng nhàn, những người khác cũng không bội A. Thành phố B quỷ đều thành thật lạ như vậy đi xuống. Nàng cảm thấy chả ma đường có thể giảm bất nhân viên, còn hảo nàng là đại sư tỷ, lại như thế nào giảm biên chế, hẳn là cũng là cuối cùng một cái mới đến phiên nàng đi. Chờ quá nhàm chán, nàng quyết định vẫn là nơi nơi đi đi dạo, nói không chừng còn có điều phát hiện. Gần nhất mất tích nhân số lại bay lên, bằng hữu hữu trong giới tràn ngập một loại khủng bố không khí, bởi vì sở hữu mất tích người cơ hồ đều là không thể hiểu được mà liền mất tích, liền cảnh sát đều còn không có tìm được phá án manh mối, ở treo giải thưởng đại chúng cung cấp manh mối. Internet phát đạt vẫn là có chỗ lợi, thì như nói cái này cung cấp manh mối vừa nói. Căn bản không cần cảnh sát treo giải thưởng, sớm có nhiệt tâm quần chúng căn cứ bằng hưu xoay vòng tới chuyển đi mất tích người tư liệu đi các phương diện tìm manh mối. Trưng nhất tình liền ở một cái trong đàn phát hiện thứ nhất nhìn như vô dụng manh mối. Căn cứ mất tích nữ tử người nhà cung cấp đại khái mất tích địa điểm, có nhiệt tâm vong hưu ở nhà mình cửa video giám sát vừa lúc phát hiện tên kia nữ tử từ nhà mình trước cửa cái kia ngõi nhỏ đi vào. Nhưng là vẫn luôn mau vào mấy cái giờ, không có phát hiện nàng kia trở ra, vong hữu lại nhiệt tâm mà đi ngõi nhỏ một khác đầu nhận thức thương gia tìm tường quan video giám sát tới xem, cư nhiên ở thời gian kia điểm không có phát hiện nàng kia từ ngõi nhỏ ra tới video. Kia ngõi nhỏ theo vong hưu nói, là một cái thằng hẻm, hai bên là tường đây, cũng không có lối rẽ, trước sau thông, nếu chỉ vào không ra, vậy không đạo lý. Video vừa ra, liền có rất nhiều tưởng tượng lực tương đối phong phú vong hưu ở dưới nhắn lại. Lam lang thiên, hung thủ có phi cơ trực thăng, từ trên cao chỗ bắt người. Phía dưới có người tỏ vẻ, phi cơ trực thăng, này hung thủ phí tổn hảo cao. Ái ngươi bất hối, hung thủ có thể hay không giết người, trôn ở chỗ cũ. Lại có người ở dưới hồi phục, xi măng mà có thể đào hố, trôn cảnh sát có thể không phát hiện. Còn có một cái hồi phục nhiều nhất nhắn lại là một cái kêu ta là quỷ tuyên bố, ta xem hung thủ tám phần thị phi người, ngươi tưởng nhà, người bình thường nơi nào sẽ vô duyên vô cớ mất tích ở theo dõi dưới chỉ có thể dùng phi người tới giải thích, làm không hảo là quỷ hoặc là yêu. Này nhắn lại vừa ra, phía dưới lập tức tạc. Xôi nổi có người bổ sung nêu ví dụ thuyết minh cái này khả năng tính tồn tại chứng cứ, cũng có người lấy không khoa học, không cần mê tín vừa nói tới phản bác, nhưng là lại bao phủ ở người không mê tín người tới cử chứng chiều dân chung. Xem xong rồi, chứng nhất tình lại tổng kết tới rồi một cái, đó chính là cơ hồ mất tích hiện trường đều là cái loại này ít người trải qua ngõ nhỏ. Hơn nữa đều là tiếng ngõi nhỏ liền chống dông bước hơi giống nhau, như vậy mất tích, hung thủ che giấu chính mình cũng không muốn cho người biết hắn là ai, hoặc là bọn họ là ai, như vậy có thể là ai đâu. Quang nàng hiện tại biết đến mất tích nhân số đã mấy chủ, như vậy toàn bộ thành phố bê hẳn là càng nhiều, này tuyệt đối không phải đơn thương độc mã một cái hung thủ có thể làm được, làm không hảo là một tổ chức, như vậy rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức. Muốn bắt như vậy nhiều âm năm âm tháng âm ngày sinh ra nữ tử gì dùng. Liên tiếp dấu chấm hỏi ở Trương Nhất Tình trong đầu rửa ra. Lão Đại vẫn là không tiếp điện thoại, Phương Đông không bạch tên kêu lại đi mình dưới, nàng liền cái thương lượng người đều không có, buồn bực kiêm nhàm trắng dưới, dù sao cũng là ngủ không được, nàng quyết định vẫn là đi ra ngoài bên ngoài đi dạo, làm không hảo có thể phát hiện cái gì manh mối cũng không nhất định. Bởi vì mất tích án kiện làm đến nhân tâm hoàng sợ, trên đường ít có người đi lại, đặc biệt là nữ tính, chương Nhất Tình đi rồi hai con phố, trên cơ bản không có thấy một nữ tính đồng bào. Ngẫu nhiên trên đường có hai cái kết bạn mà đi nam sĩ thấy nàng còn ngạc nhiên mà nhiều nhìn hai mắt, càng có nhiệt tâm điểm gọi lại nàng, hảo tâm mà nhắc nhở nàng gần nhất không yên ổn, chạy nhanh về nhà, hơn nữa dặn dò nói không cần đi đường nhỏ. Như thế nhắc nhở Trương Nhất Tình, mất tích nữ tính đều là ở hẻo lánh mà hẻm nhỏ đường nhỏ ít người đi địa phương không thấy, nàng như vậy đi ở trên đường cái đương nhiên không chỗ nào thu hoạch. Vì thế, nàng liền chuyên hướng những cái đó hắc đèn tắt lửa hẻm nhỏ toán. Chỉ là liền đi rồi mấy cái trừ bỏ ngẫu nhiên nhụt ra tới mèo hoang cùng một thâm một thiện vũng nước cũng không có cái khác phát hiện chứng nhất tình từ một cái hắc hẻm ra tới vụ vội trên đầu vừa mới bị dán lên hơi này trời cao vức vật thói quen thật đúng là không tốt vừa rồi như vậy trong chốc lát nàng không phải suối một đầu không biết cái gì thủy chính là giải một đầu rất rưởi vừa định muốn từ bỏ cư nhiên nghe được nàng mới ra tới cái kia ngõ nhỏ truyền đến một tiếng nữ tính tiếng kêu nàng một cái giật mình liền hướng ngõ nhỏ chạy lại bị thứ gì đột nhiên và chạm té ngã trên đất Kêu đổ vật đúng là từ ngõ nhỏ lao tới, nàng từ trên mặt đất bắn lên muốn đuổi theo, chính là kia đổ vật giống như phong giống nhau, cũng không có thấy cái gì thật thể, cũng không biết chiều chạy đi đâu, nàng lại lộn trở lại ngõ nhỏ, quả nhiên ở bên trong phát hiện một nữ tính dùng tay nhỏ bao, hẳn là bị bắt khi rơi xuống. Vừa rồi rõ ràng là có cái gì đụng phải nàng một chút, chính là lại nhìn không thấy thật thể, chẳng lẽ là quỷ, chính là liền tính là quỷ, lấy nàng hiện tại linh lực, là có thể thấy. Như vậy, còn sẽ là thứ gì? Nàng đột nhiên nhớ tới dạ lân phía trước nói qua nói tới, hắn nói, trừ bỏ phương đông không bạch có thể bởi vì thành phong châu gấp không gian dị năng mà thuấn di ở ngoài, khác yêu ma là không thể, cái gọi là thấy thuấn di, chẳng qua là dùng ẩn thân, hơn nữa tốc độ tương đối mau mà tạo thành thị giác thượng ảo rất thôi. Như vậy nói, vừa rồi cái kia, có thể là ẩn thân thuật. Sẽ ẩn thân thuật hung thủ, chẳng lẽ là yêu? Chính là yêu không phải chỉ có thể dưới mặt đất thế giới sinh tồn sao, duy nhất nàng biết đến hai chỉ. Giữa tháng thiên cùng lánh vô song, là phương đông không bạch tự mình giải phong ấn mới tồn tại, hơn nữa bọn họ hai cái khẳng định không phải là hung thủ, như vậy còn sẽ là ai, ai sẽ ẩn thân thuật. Trương nhất tình cảm thấy nàng biết đến đồ vật đều không đủ dùng, bất quá ít nhất, hiện tại đã có điểm mặt mày, ơn, ngày mai tìm được lao đại thương lượng nhìn xem. chương 99 gió yêu ma xuất hiện ở 33 tầng lầu. Ngày hôm sau, Trương nhất tình vừa đến bệnh viện liền hướng y tá trưởng hỏi thăm, nghi nghi cùng chim én có hay không tới đi làm. Y tá trưởng vẻ mặt hát hát cùng nàng nói, hai tên giá hỏa cũng chưa tới, phòng trừng là bị nhà khác bệnh viện đào đi rồi, gần nhất hộ sĩ nhân tài thiếu, bệnh viện cũng không phải lần đầu tiên có hộ sĩ nói như vậy đi thì đi, bất quá chỉ là không nghĩ tới lần này vừa đi liền hai, làm cho nàng sáng sớm liền đi lão viện trưởng nơi đó tố khổ, cầu hắn chạy nhanh nghị cách ít nhất từ khắc phòng điều một cái lại đây, bằng không, nàng này công tắc căn bản vô pháp làm. Trưng nhất tình nghe Y tá trưởng nói như vậy, trong lòng chợt lạnh, xem ra, Nghĩ nghi cùng chim én cũng là bị bắt đi khả năng tính vì đại. Không thể làm kia hung thủ lại như vậy tùy ý làm bậy, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải tìm đến lao đại. Chiều nay không có giải phẫu, Trương Nhất Tình liền tìm cái lý do cùng chủ nhiệm xin nghỉ, chủ nhiệm đương nhiên một ngụm liền chuẩn, tương lai lão bản nương muốn một ngày giả, hắn có thể nói không chuẩn sao, còn hảo tâm mà hỏi nhiều một câu, nửa ngày đủ sao. Sau đó Trương Nhất Tình nghĩ nghĩ, nếu là có manh mối muốn động thủ, kia ngày mai phòng trừng còn phải thỉnh vì thế cũng nghiêm túc trở về câu xem tình huống không đủ lại thỉnh đi chủ nhiệm trên mặt mang theo hòa ái tươi cười miệng đầy nói tốt tùy thời một chiếc điện thoại thì tốt rồi trong lòng lại ở trận trắng mắt không ngừng chửi thầm hừ xem như ta giả cả mắt mờ nhìn nhầm cho rằng ngươi trương nhất tình là tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh ở bệnh viện hảo hảo làm nguyên lai like một leo lên đại lão bản cũng là một cái dạng này còn không có chính thức kết hôn cũng đã bắt đầu sẽ bỏ bê công việc 3 ngày ba ngày hai đầu tưởng không tới liền không tới Nếu là trở về sau lanh chứng, còn không trực tiếp từ trước, 10 ngón không dính dương xuân thủy mà ở nhà hưởng thụ thiếu nãi nãi sinh hoạt. Kỳ thật cũng chẳng trách nhân ra chủ nhiệm ngầm nghĩ như vậy, từ cùng phương đông không bạch ở bên nhau lúc sau, như vậy như vậy sự liên tiếp mà tiếp theo tới, trước nhất tình thật là không ở bệnh viện nhật tử so ở bệnh viện nhật tử nhiều hơn. Nhớ trước đây, nàng ở chủ nhiệm trong ấn tượng chính là một cái liều mạng công tác hảo bảo bảo, hiện tại loại này ấn tượng tốt đã không còn sót lại chút gì. Bất quá! Trương Nhất Tình cũng không biết này đó, chủ nhiệm cũng là diễn viên gạo cội, điểm này kỹ thuật diễn vẫn phải có, bất luận trong lòng chửi thầm thành cái dạng gì, trên mặt như cũng là xuân phong mãn diện, từ ái hung hăng mà nha. Buổi chiều, Trương Nhất Tình liền theo kế hoạch đến 33 tầng lầu tìm lão đại, lần này là thật sự 33 tầng lầu, bởi vì nàng đã có chỉ mô ký lục, không thể trực tiếp ấn thang máy đến 33 tầng, còn cô y ấn tới rồi 32 tầng, tính toán đi một tầng đi lên. 32 tầng tới rồi, Nàng ra thang máy liền hướng thang lầu chỗ đi, vừa đến cửa thang lầu đột nhiên cảm giác thứ gì từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống dưới, nhưng là đồng dạng, nhìn không thấy thân ảnh, chỉ là giống một trận gió đột nhiên thổi qua bên người cảm giác. Loại cảm giác này cùng tối hôm qua ở kia đầu ngõ cảm giác là giống nhau, chỉ là vừa rồi cảm giác đến càng rõ ràng chút, trong gió giống như có một cổ yêu hương vị, cùng giữa tháng thiên trên người hương vị rất giống. Chẳng lẽ thật là yêu? Không phải là trên lầu lại có người bị bắt đi? Tuy nhiên còn dám ở lão đại hai đầu bờ ruộng đi lên bắt người, thật là không muốn sống nữa. Truy kia yêu đã là đuổi không kịp, Trương Nhất Tình bước nhanh chạy đi lên. Đương Trương Nhất Tình thở hổn hển chạy tiến 33 lâu đại sảnh, gì? Văn phòng không khí cùng bình thường giống nhau, mỗi người an tĩnh mà đâu vào đấy mà ở công tác, cũng không có xuất hiện người nào không thấy mà khiến cho hoảng loạn, chẳng lẽ là đang xem không thấy địa phương bị ẩn thân bắt đi. Trương Nhất Tình thấy Lý Quang Ảnh tiểu bí thư Mị Mị vừa vặn ở phía trước, liền gọi lại nàng. Mỹ Mỹ, vừa rồi có người nào đã tới sao? Các ngươi văn phòng có hay không người đi ra ngoài hoặc là không thấy? Mỹ Mỹ trong tay chính phủ một chồng văn kiện đang muốn đi tìm Lý Quang Ảnh Thiêm, nghe được trương nhất tỉnh kêu nàng, liền xoay người. Vừa rồi không có tới người nào nha, văn phòng người A nàng nhìn một vòng, trừ bỏ nàng cùng Lý Quang Ảnh là độc lập văn phòng. Những người khác đều ở bên ngoài cái này trong đại sảnh từng bức từng bức bàn làm việc, liếc mắt một cái liền xem xong rồi, không có người đi ra ngoài A. Chúng ta tầng lầu này người toàn bộ đều ở chỗ này, một tỉnh tỉ, ngươi là muốn tìm ai sao? trương nhất tình vừa nghe, không có người mất tích, thở dài nhẹ nhõn một hơi, phỏng chừng là ở chỗ này phát hiện lão đại, còn không có bắt đầu bắt người, liền thông minh từ bỏ chuốn mất. Nga, ta tìm lão đại, hắn ở sao? trương nhất tình hỏi, ở, ta cũng đang muốn lấy văn kiện cấp chủ tịch ký tên đâu, cùng nhau vào đi thôi. Mỹ Mỹ là biết trả ma đường tồn tại, nàng còn ở đọc đại học thời điểm. Một lần cùng đồng học đi bờ biển đêm định bị một cái rơi xuống nước quỷ quân lấy, vẫn là Lý Quang Ảnh vừa lúc ở phụ cận ra tay thu quỷ cứu nàng một mạng, cho nên, nàng từ đại học một tốt nghiệp liền tới nhà này công ty bách hóa nhận lời mời, cũng thành công làm Lý Quang Ảnh bí thư. Cái gọi là ân cứu mạng, lúc này lấy thân tương báo, huống chi Lý Quang Ảnh vẫn là cái kim cương cấp độc thân nam, vốn tưởng rằng, bằng chính mình tài mạo, nhất định có thể viết ra một đoạn giai thoại. Đáng tiếc vừa đến công ty, Mỹ, Mỹ còn không có tới kịp biểu lộ tâm tư liền kiến thức ly quang ảnh đối đại những cái đó ái mộ hắn mà đến danh môn khuê tú vô tình hành động sáng suốt mà lập tức lựa chọn ngoan ngoãn mà chuyên tâm nhất trí mà làm bí thư ít nhất không có bại lộ ý đồ không có bị ném ra ngoài cửa